Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười, chương hai trăm mười bốn bị ăn trộm bảo vật, long tục, l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc nhìn phía xa nam tử kia, hắn lại là long tục, cốn lốn long tục, chẳng qua chỉ là long tục một nhánh, huyết mạch cũng không thuần khiết, chỉ là có một ít long tục thiên phú bản năng mà thôi, thường ninh chậm rãi lắc đầu một cái, đối với lần này bày tỏ khinh thường, l i ễ u tùy phong đây mới là gật đầu một cái. rất nhanh. Ngao thanh chậm rãi đi tới trong sân. ánh mắt sắc bén. mang theo từng tia khiêu khích vẻ. từ hắn trong con mắt, l i ễ u tùy phong rất rõ ràng cảm thấy một ít là lạ. sợ rằng côn lôn động thiên nhân muốn bắt đầu làm yêu. quả nhiên, ngao thanh mới lên tràng. đó là nhìn chung quanh một vòng bốn phía nhân. rồi sau đó cất cao giọng nói. chư vị, ở ta côn lôn đồng thiên nhân chuẩn bị biểu diễn chính mình bảo vật trước, ta có chút lời nói, không thể không nói, liếu tùy phong con ngươi hít một cái, lạnh lùng nhìn ngao thanh, ngao thanh tựa hồ cũng là phát giác ánh mắt của liếu tùy phong như thế, có chút quét mắt nhìn hắn một cái, rồi sau đó rất nhanh đó là thu hồi ánh mắt, côn lôn đồng thiên tiểu tử, ngươi có lời gì nói, xa xa, bồng lai đồng thiên đồng chủ dẫn đầu mở miệng trước nói, khói miệng lộ ra một vẻ mỉm cười, một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Hôm nay, vốn là g i á m bảo đại hội thời gian, chúng ta côn lôn đồng thiên nhân đặc biệt chuẩn bị một món bảo vật quá tới tham gia g i á m bảo đại hội, không nói đạt được hạng nhất, ít nhất, cũng là lấy ra cho các vị tham khảo một chút, g i á m định một chút, ngao thanh chậm rãi mở miệng nói mọi người nghe vậy khé vuốt cảm coi như là thừa nhận lời này nhưng là ngay tại tối ngày hôm qua có t ặ c nhân trộm vào rồi chúng ta côn lôn đồng thiên vị trí phương lặng yên không một tiếng đồng thiết đi rồi chúng ta côn lôn đồng thiên bảo vật rồi sau đó t ặ c người trực tiếp đó là trốn hướng thuộc sơn thiên su cung ngao thanh tiếp tục mở miệng nói quả nhiên trong lòng l i ễ u tùy phong thở dài, này côn lôn động thiên n h â n chưa từ bỏ ý định á. còn muốn làm một ít sóng gió đi ra. nhưng là, ngươi vừa có thể chuẩn bị xảy ra sóng gió gì. chúng ta truy khích này tạc nhân thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện tạc nhân thân pháp cực nhanh, đối với địa hình hiểu cũng là hết sức quen thuộc. chờ chúng ta đổi tới thiên su cung thời điểm, đó là không có này tạc nhân thân hình. rồi sau đó thiên su cung đại sư huyên l i ễ u tùy phong đó là ra mặt ngăn trở chúng ta chúng ta muốn đi vào thiên su cung bên trong lại bị hắn ngăn lại cho tới chúng ta côn lôn động thiên nhân đau đớn mất trí bảo đến bây giờ cũng không có đoạt về ngao thanh vô cùng đau đớn mở miệng nói theo dứt tiếng nói ngao thanh cũng là lạnh lùng nhìn về phía l i ễ u tùy phong tiếp tục cất cao g i ọ n g nói cho nên ở chỗ này, ta hy vọng thiên su cung đại sư huyên l i ễ u tùy phong, có thể cho ta một cái giải thích. l i ễ u tùy phong, ngươi ngăn trở chúng ta côn lôn đồng thiên nhân đoạt về vật bị mất, đến tột cùng là có ý gì. chẳng lẽ, ngươi là mơ ước chúng ta côn lôn đồng thiên bảo vật hay sao. ngao thanh lạnh lùng quát hỏi, nghe nói như vậy, thường ninh trưởng môn con ngươi khẽ hít một cái. k h ô n g nói gì, mà là nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh liễu gì. Mà là phía đầu về p tùy h o n g Liễu thanh ù y p o n thân hình động một cái, xuất hiện g một Xuất h cái. ở p í trước. đ ồ g t ờ i miệng nói. lạnh lung Ngao thanh mở đúng không, chờ các ngươi côn lôn đ ộ n g thiên n h â n rất lâu rồi, ngươi có ý gì, n g a o thanh tâm lý máy động, không khỏi mở miệng nói, ngươi đã để cho ta cho ngươi một cái giải thích, có thể, ta cho ngươi, liễu tùy phong khẽ ngẩng đầu, khó miệng mang theo khinh bỉ. đêm qua, các ngươi côn lôn động thiên nhân tự tiện xông vào ta thiên su cung. ta còn không có tìm ngươi tính sổ, bây giờ ngươi ngược lại muốn cắn ngược một cái. đêm qua, các ngươi côn lôn động thiên tự xưng bảo vật bị ném, đi chúc ta thiên su cung tìm t ạ p nhân. nhưng là ta hỏi các ngươi người dẫn đầu, đến tột cùng là người nào, khi nào, chỗ nào, bị trộm vật gì, các ngươi nhân lại một c á c h cũng đáp không được. c á c h này làm cho thế nào ta tin tưởng các ngươi lời nói. l i ễ u tùy phong lạnh lùng mở miệng nói, v à lại nói. ngươi luôn miệng nói ta tặc nhân tiến vào c h ú c ta thiên su cung. nhưng là tặc nhân loại nào tướng mạo. hơn nữa, c h ú c ta thiên su cung bên trong bảo vật đông đảo. nếu để cho các ngươi tiến vào, các ngươi tiện tay chỉ một vật, chính là các ngươi bảo vật. đến thời điểm, thời không phải khi người quá đáng, còn phải. ngay đêm đó ta nhưng là hỏi qua các ngươi nhân. nếu là nguyện ý, ta phải đi tìm ta thuộc sơn trưởng môn. tại hắn làm chứng bên dưới mang theo các ngươi vào thiên su cung kiểm tra. có thể là các ngươi nhân lại chính mình ả o não chạy, từ trên tổng hợp lại. Ta rất hoài nghi các ngươi căn bản không có mất đồ vật, thậm chí cả chàng đều là các ngươi tự biên tự diễn náo nhiệt, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ là các ngươi côn lôn đồng thiên không cầm ra bảo vật đi ra, cho nên biên một cách như vậy trăm ngàn chỗ hở cố sự đi ra, l i ễ u tùy phong cười khẩy nói, nghe nói như vậy, ngao thanh trên mặt cũng là lộ ra vẻ lạnh lùng, vô cùng dẻo miệng, chúng ta côn lôn đồng thiên đương nhiên sẽ không không cầm ra bảo vật mặc dù bị tặc nhân trộm bảo vật nhưng là chúng ta côn lôn đồng thiên nhân cũng không phải nghèo như vậy chua may mắn trên tay chúng ta còn có một cái bảo vật đủ để tham gia lần này g i á m bảo đại hội rồi ngao thanh lạnh lùng mở miệng nói ngay sau đó ngao thanh lần nữa nói về phần ngươi hỏi ta bị mất thứ gì đêm qua ta tự nhiên không thể nói cho ngươi biết, bởi vì vật kia sự quan trọng đại, không phải bình thường bảo vật, nhưng là bây giờ, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ném là c â y gì, là c â y gì, l i ễ u t ù y phong k i n h bị nhìn lên trước mặt ngao thanh, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta côn lôn động thiên ném, chính là thượng cổ thần khí, xả n h ậ t cung, ngao thanh cất cao giọng nói, thanh âm trầm rãi ở trên quảng trường quanh quẩn, mà cùng lúc đó, bốn phía phảng phất trong nháy mắt lâm vào trong yên tính một dạng liếu tùy phong chỉ cảm thấy trong thiên địa chỉ có hàn phong ở thổi, còn thẳng hướng chính mình xương đuôi ở vào thổi, để cho người ta giỡn cả tóc gáy, xả nhật cung, làm sao có thể, rõ ràng xả nhật cung là thục sơn lấy ra bảo vật, thế nào biến thành côn lôn đồng thiên nhân mất đồ này xả nhận cung là thường ninh trưởng môn nói đêm qua đi thuộc sơn tỏa yêu tháp bên trong tìm tiền b ố i muốn thu bảo vật vật chẳng nhẽ thường ninh trưởng môn đêm qua không đi tỏa yêu tháp kia trộm đồ tặng trộm chính là thường ninh nghĩ tới đây liệu tùy phong chỉ cảm thấy cả người đầu đều là lớn không đúng có vấn đề có vấn đề rất lớn l i ễ u tùy phong chậm rãi nghiêng đầu đến, muốn nhìn một chút thường ninh trưởng môn biểu tình. nhưng là rất nhanh, hắn lại là khống chế được chính mình biểu tình. Lúc này, mình tuyệt đối không thể lộ ra quá nhiều biểu tình. đối diện, ngao thanh mang trên mặt một loại tựa như cười mà không phải cười vẻ hài hước. l i ễ u tùy phong cũng là hít sâu một hơi. có như vậy trong nháy mắt, hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch thứ gì. Thường ninh trưởng môn là không có khả năng đi qua trộm đồ. không cần phải. thuộc sơn bảo vật không ít. coi như là trộm cũng không khả năng đi côn lôn đồng thiên trộm. hơn nữa, x ạ nhật cung là thuộc sơn tỏa yêu tháp bên trong bảo vật. một điểm này, thực ra cũng không có như vậy đáng giá hoài nghi. mà bây giờ, ngao thanh chỉ là một câu nói này. sẽ để cho thục sơn tiếp theo trong trận đấu không có cách nào đem xả nhật cung cho lấy ra. cho nên, ngao thanh chủ yếu nhất mục đích căn bản không phải nói có người trộm bọn họ bảo vật, mà là để cho thục sơn kiếm phái không có cách nào đem xả nhật cung lấy ra. vậy kế tiếp trận đấu, thời gian vội vàng chung, thục sơn cũng không có cách nào xuất ra ngoài ra bảo vật có thể ngăn chặn côn lôn đồng thiên bảo vật. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Này côn lôn động thiên nhân. Thật đúng là sẽ ghẻ đáng ghét a. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rộ mười. Chương hai trăm mười lăm côn lôn chính. x ả nhật cung chính là t h ụ c sơn kiếm phái. một điểm này, l i ễ u tùy phong không cần phải hoài nghi. t h ụ c sơn làm trung nguyên để nhất đại phái. thực lực cường đại không nói. nội tình cũng là cực kỳ thâm hậu. hơn nữa lúc trước thời điểm, thường ninh trưởng môn đem xạ nhật cung nguồn nói rất rõ ràng. Nếu quả thật là trộm được côn lôn đồng thiên, kia thường ninh trưởng môn căn bản không yêu cầu giải thích. huống chi, coi như thật là trộm, vậy cũng tuyệt đối không thể nào lấy ra để cho l i ễ u tùy phong đại biểu thục sơn kiếm phái tham gia giám bảo đại hội. cho nên l i ễ u tùy phong rất rõ ràng. ngao thanh đang nói hưu nói vượng. vô hãm thuộc sơn muốn biết một điểm này sau đó l i ễ u tùy phong cũng là lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa ngao thanh xả nhật cung ta ngược lại thật ra nghe nói qua cái này pháp khí tên bất quá ngươi nói này xả nhật cung là các ngươi côn lôn đồng thiên ngươi chứng minh như thế nào chứng minh ngao thanh cũng là cười ngươi muốn cái gì chứng minh Sả nhật cung vốn chính là chúng ta côn lôn đồng thiên bảo vật, như vậy vật vô chủ. từ trước đến giờ đều là ai lấy được chính là người đó. Bây giờ ngươi lại để cho ta chứng minh này Sả nhật cung là chúng ta côn lôn đồng thiên. ngươi là có ý gì. Chẳng lẽ, tiếp đó, ngươi liền phải xuất ra Sả nhật cung, tới với chúng ta côn lôn đồng thiên nhân rang một gạch. Sả nhật cung đến tột cùng là ai. Ngao thanh hỏi, nghe nói như vậy, liễu tùy phong lại lần nữa ở trong lòng khẳng định mấy phần. này ngao thanh, h i ệ n nhiên biết rõ t h ụ c sơn kiếm phái sau đó phải xuất ra bảo vật chính là xạ nhật cung, cho nên mới là cố ý nói lời như vậy, đem mọi người chú ý lực hướng này thuận lợi dẫn, chỉ là, rất đáng tiếc, liễu tùy phong cười lạnh một tiếng, dựa theo diệp vô khuyết c á c h này xuyên việt giả từng nói, côn lôn đồng thiên tiếp theo lấy ra bảo vật, chắc là tử mẫu âm dương kiếm, mà tử mẫu âm dương kiếm tuy nhiên cường đại lại cũng không phải mạnh nhất ngay từ đầu x ạ nhật cung dĩ nhiên là có thể lực áp tử mẫu âm dương kiếm nhưng là bây giờ x ạ nhật cung nhất định là không thể lấy ra ít nhất lúc này không thể nếu không lời nói nhất định sẽ sinh ra tranh luận nhưng là xả nhật cung không lấy ra được còn có nam minh ly hỏa kiếm a nhiều nhất chỉ cần sau chuyện này với trưởng môn giải thích một chút nam minh ly hỏa kiếm nguồn là được rồi nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong cũng là thở phào nhẹ nhõm tiếp tục xem hướng xa xa ngao thanh ngô si chính là ngô ngốc vĩnh viễn cho là mình nắm chắc phần thắng lại không biết rõ ngươi chọc một cái xuyên việt giả, một cái người trọng sinh, không cứu, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, rồi sau đó hai tay khoanh trước ngực, mắt lạnh nhìn về phía đối diện ngao thanh. lời này của ngươi nói, thật giống như đoán chừng rồi tiếp theo chúng ta t h ụ c sơn sẽ cầm x ạ nhật cung như thế, ngươi lại vừa là có ý gì, a, hy vọng như thế, ngao thanh mang theo ẩm ý mở miệng nói, được rồi. ta xem ngươi hay lại là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. nhiều như vậy tiền bối đều ở chỗ này nhìn. tất cả mọi người là tới tham gia g i á m bảo đại hội. không phải ở chỗ này nghe ngươi nói nhảm. nếu là ngươi môn côn lôn đồng thiên pháp bảo thật bị mất, cấp độ kia g i á m bảo đại hội kết thúc. ngươi đi cùng chúng ta thuộc sơn nhân giao thiệp. chúng ta sẽ phù giúp đỡ bọn ngươi tìm được pháp bảo. về phần lúc này, hay lại là vội vàng đem các ngươi c á c h gọi là pháp bảo cho biểu diễn ra đi. l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói, a, ngao thanh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía mọi người, trong con ngươi nổi lên một vệt vẻ ngạo nghễ, chúng ta côn lôn đồng thiên lần này pháp bảo, là ta côn lôn đồng thiên đồng chủ trước từ ta côn lôn đồng thiên trong di tích tìm được, thấy ngao thanh bắt đầu xuất thủ, liễu tùy phong cũng là nhanh chóng lùi về phía sau thối lui đến rồi thường ninh trưởng môn sau lưng thường ninh nghiêng đầu nhìn về phía hắn con ngươi lói lên nhưng là biểu hiện trên mặt cũng không có gì dư thừa vẻ khác thường liễu tùy phong rõ ràng thường ninh trưởng môn là đang ở hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì xả nhật cung một chuyện chỉ có ba người biết rõ xả nhật cung ban đầu chủ nhân cũng chính là t h ụ c sơn kiếm phái một vị lão tổ, bởi vì xả nhật cung là từ trong tay hắn lấy được. tiếp theo chính là thường ninh trưởng môn chính mình. cuối cùng, chính là l i ễ u tùy phong. đương nhiên, theo l i ễ u tùy phong còn có người thứ tư, đó chính là diệp vô khuyết. bất quá, l i ễ u tùy phong cảm thấy diệp vô khuyết cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. còn nói cho côn lôn đồng thiên nhân thuộc sơn kiếm phái người kế tiếp lấy ra bảo vật là x ạ nhật cung. huống chi, trên thời gian cũng không kịp a. cho nên, côn lôn đồng thiên nhân đến tột cùng là thế nào biết rõ x ạ nhật cung tồn tại. cái này làm cho l i ễ u tùy phong có chút không hiểu. l i ễ u tùy phong hướng về phía thường ninh trưởng môn khẽ lắc đầu. sắc mặt hai người cũng là có chút khó coi. thường ninh dừng một chút. c h ầ m rãi vấy tay, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, chờ lát nữa, ta cho một mình ngươi tử kim hổ lô, xả nhận cung, sẽ không phải lấy ra rồi. phải, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, yên lặng đứng ở bên cạnh, coi như là không cầm tử kim hổ lô, l i ễ u tùy phong cũng có nam minh ly hỏa kiếm có thể lấy ra, thật sự không được, c ử u nghi đỉnh, nha, đúng rồi. còn có trên cổ tay nữ hoa thạch, nghĩ tới đây, liễu tùy phong thở phào nhẹ nhõm, yên lặng nhìn về phía trong sân ngao thanh. cùng lúc đó, ngao thanh nhìn về phía mọi người, ta côn lôn đồng thiên lấy ra trí bảo, nghĩ đến mọi người hẳn đều có chỗ nghe thấy, chư vị mời xem, dứt tiếng nói, ngao thanh giơ tay lên, trong thoáng chúc, một đảo thanh khí từ ngao thanh trong tay thả ra ngoài, ồ, đây là vật gì. đúng vậy. tại sao có thể có như thế cường đại chính khí. đây là loại bảo vật nào. có thể thả ra mãnh liệt như vậy linh lực. hẳn không phải đồ vật phổ thông á. là một khối, gương, chờ một chút. đó là, côn lôn dính. côn lôn dính. chờ đến thanh khí tàn ra. lộ ra ngao thanh vật trên tay mặt mũi thực sau đó. tất cả mọi người đều là ngây ngẩn trong mắt nổi lên một vệt nồng nặc vẻ kinh ngạc chư vị trên tay ta này một cái đó là thập đại thần khí một trong côn lôn chính ngao thanh ngạo nghễ mở miệng nói một tay khí khác chính một cái tay khác cóng ở sau lưng thân hình kiêu căng trong lời nói mang theo nồng nặc vẻ đắc ý nghe nói như vậy tất cả mọi người đều là kinh trụ trời ạ này, lại là thần khí, côn lôn chính. này thần khí không phải mất mát sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. trời ạ, nghe nói, này côn lôn chính có thể qua lại thời không, biết trước tương lai cùng đi qua, cũng không biết rõ, có phải hay không là thật có như vậy bản lĩnh. bốn phía nhân d ố i d í t mở miệng nói, trong mắt mang theo nồng nặc vẻ kinh ngạc. liễu tùy phong cũng là cả người cứng đờ, côn, côn lôn k í n h không phải nói t ử mẫu âm dương kiếm sao. thế nào thay đổi thành côn luôn k í n h rồi hả. con bà nó, xảy ra chuyện gì. liễu tùy phong có chút mụng. biểu hiện trên mặt cũng là mang theo nồng nặc kinh ngạc vẻ. không phải đâu. đây rốt cuộc mấy cái ý tứ à nói tốt t ử mẫu âm dương kiếm. biến thành côn lôn k í n h đừng nói từ kim hồ lô rồi, coi như là nam minh ly hỏa kiếm cũng không đính dụng nữa à. Nam minh ly hỏa kiếm thuộc về thiên giai sơ cấp bảo vật, mà côn lôn kính cùng xả nhật cung, cùng thuộc về với thiên giai trung cấp bảo vật, hơn nữa đều là tiếng t â m lừng lấy pháp bảo. Căn bản không phải nam minh ly hỏa kiếm có thể so với rốt cuộc chuyện này như thế nào. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong cũng là không nhìn được nghiêng đầu nhìn về phía trong góc diệp vô khuyết cùng lúc đó diệp vô khuyết cũng là vẻ mặt mồng b ứ c đứng ở nơi đó ánh mắt s ư ờ n sờ này từ vừa mới bắt đầu hãy cùng trong trí nhớ mình không giống nhau chỗ nào có vấn đề tại sao lần này lấy ra bảo vật cũng trở nên nhiều như vậy hơn nữa chỉ bất quá chỉ là một cái giám bảo đại hội mà thôi côn lôn động thiên n h â n có cần phải như vậy tốn công tốn sức sao. này đại sư h u y n n nhà ngươi lại phát sổ mười, chương hai trăm m ư ơ i sáu biện pháp tốt nhất, hết thầy nhìn qua có chút khó tin. nhưng là, hết thầy cũng đều xảy ra. cái này làm cho liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người đều có nhiều chút khó hiểu. liễu tùy phong tự nhận không phải một cái chỉ số ít thông minh tuyệt đỉnh nhân. cho nên mặt đối với chuyện này thời điểm, hắn rất quả quyết đem vấn đề q u ă n g cho người thông minh. trưởng môn, l i ễ u tùy phong nhìn về phía bên cạnh thường ninh trưởng môn, biểu tình có chút mê muội, côn lôn k í n h là thượng cổ thần khí, trong tay hắn cái này côn lôn k í n h hẳn chỉ là nửa mặt, bất quá, mặc dù là nửa mặt, nhưng cũng có thể nhìn thấu tương lai, Thường ninh trưởng môn mặt không chút thay đổi mở miệng nói. Kia ngọc điêu một loại mang trên mặt vẻ lạnh lùng, không nhìn ra tâm tình. nhưng là, nói chuyện lúc trước, cũng đã hết sức rõ ràng rồi. Côn lôn động thiên nhân, lợi dụng côn lôn chính nhìn thấu tương lai năng lực, phát hiện xạ nhật cung tồn tại. l i ễ u tùy phong hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy có chút đau răng. đây rốt cuộc là chuyện gì, l i ễ u tùy phong sờ một c á c h đầu, ván này, chúng ta chỉ sợ là thua, xả nhật cung không thể lấy ra, thường ninh trưởng môn yên lặng ngồi ở thủ tọa bên trên, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, l i ễ u tùy phong dừng một chút, không lên tiếng, ánh mắt nhìn xa xa ngao thanh liên tiếp lói lên, thực ra, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là, c h ư vị, này côn lôn dính, chúng ta chỉ có nửa mặt, ngao thanh chậm rãi mở miệng nói, mọi người thở phào nhẹ nhõm, bất quá, cho dù chỉ có nửa mặt côn lôn dính, cũng đủ để cho mọi người kinh hãi, chân chính côn lôn dính, có thể c ậ y ra thời không khe hở, qua lại thời không, nhưng là này nửa mặt côn lôn dính, cũng chưa có nhịp thiên như vậy rồi, Bất quá bằng vào nửa mặt côn lôn chính, muốn suy đoán tương lai lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Đang đầu Ngao thanh phía ra ngao thanh nói chuyện cũng nghiêng nhìn phong miệng Nhìn tình phong Này cái trứng xùa. Làm cho mình giữ yên lặng bị thiệt lớn Quả thực không Ngươi rằng giữ gì khi Khói chút cho thiệt thực phải thứ tốt gì. Bất quá. Ngươi cho liễu biểu Liễu cái có cợt cam tức xếu Quả quá tùy tùy một tốt Bất là lộ Làm là về vẻ ý bị ngươi có c ô n lồn chính, ta liền thật sợ ngươi rồi. Ánh mắt của l i ễ u tùy phong bên trong vốn là còn có chút giãy rùa, nhưng là khi nhìn đến ngao thanh kia hơi có chút khiêu khích ánh mắt sau đó, đăng thời điểm là sầm mặt lại, hít sâu một hơi sau đó, lặng lẽ không tiếng đồng thối lui ra trên đài, thường ninh không để lại dấu vết nhìn một cái l i ễ u tùy phong, cũng không nói thêm cái gì. Sư huyền. thấy liếu tùy phong đi xuống, diệp vô khuyết cũng là nhanh n h ê n h đón, biểu hiện trên mặt có chút khó coi. Bên cạnh, thiên su cung một đám để tử giống vậy khẩn trương nhìn về phía liếu tùy phong. đại sư huyên, chúng ta t h u c sơn pháp bảo là cái gì à. đúng vậy, chúng ta t h u c sơn pháp bảo có thể hay không so với côn lôn kính còn lời hại hơn à. yên tâm đi, chúng ta t h u c sơn là cái gì. đ ư ờ n trong sảnh nguyên đề nhất g đề đ ạ i phái.、Dĩ、nhiên sẽ không Dĩ sẽ t h u a Liễu tùy phong khoát tay một cái, qua loa lấy lệ một chút những đ ệ tử kia sau đó. đó là nghiêng đầu báo cho biết một chút diệp vô khuyết. Diệp vô khuyết bước nhanh đi theo l i ễ u tùy phong n h ị p bước, hai người tới một cái không người xó xỉnh. đại sư huyên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. tại sao côn lôn động thiên n h â n sẽ biết rõ trên tay chúng ta bảo vật là xả nhật cung. diệp vô khuyết đi thẳng vào vấn đề t h ẳ n g tiếp hỏi. liễu tùy phong lắc đầu một cái, nhìn hắn liếc mắt, đột nhiên mở miệng nói, tử mẫu âm dương kiếm đây, cái, cái gì. diệp vô khuyết xứng sờ, ngay sau đó mặt bên trên nổi lên vẻ l ú n g túng, người tốt, thuật tiên đoán không hữu h i ể u n g ư ơ i n chả thế nào truy cứu ta trách nhiệm, ta biết là thuật tiên đoán. thế nào, ngươi cũng biết không thành, diệp vô khuyết sờ lỗ mũi một cái. sau đó nói, đại sư huyên, ta đó chỉ là một suy đoán, suy đoán khả năng này mà thôi, ta lại không nói nhất định sẽ như vậy. liễu tùy phong biếu môi, có chút mất hứng nhìn một cái diệp vô khuyết, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, Nam minh l y hỏa kiếm ta coi như là muốn phải lấy ra cũng không đính d ù n g rồi quả thật như thế diệp vô khuyết t r a o mày này côn lôn động thiên nhân thế nào không theo lẽ thường suất bài đây liễu tùy phong lắc đầu một cái không nói gì đại sư huyên làm sao bây giờ chẳng nhẽ tiếp đó chúng ta thuộc sơn liền phải thua sao Diệp vô khuyết không nhìn được mở miệng nói. l i ễ u tùy phong dừng một chút. ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt diệp vô khuyết. sau đó chậm rãi mở miệng nói. thực ra, ngược lại cũng không nhất định sẽ thua. chúng ta cũng là có cơ hội thắng được. thế nào thắng. Diệp vô khuyết s ư ờ n g sốt một chút. vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mặt liễu tùy phong. l i ễ u tùy phong không lên tiếng. nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, mình quả thật còn có một biện pháp cuối cùng, đó chính là hệ thống, chỉ cần d i ệ t vô khuyết đối với chính mình độ hào cảm có thể thoáng cái tăng lên rất nhiều, hệ thống khen thưởng nhất định cũng sẽ rất phong phú, kia nhảy ra khen thưởng, nhất định có thể đủ ngăn chặn côn lôn chính, chỉ là, côn lôn kính chính là thượng cổ thần khí, mặc dù chỉ còn nửa khối, lại cũng không phải bình thường pháp bảo có thể so sánh muốn để cho hệ thống nhảy ra một cái so với côn lôn chính còn muốn cường đại pháp bảo vậy cần độ hảo cảm nhất định rất cao nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài có chút hơi khó cao như vậy độ hảo cảm gần như là không có khả năng a đại sư huyên ngươi thế nào than thở đây nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình Diệp vô khuyết những mày một cái, từ lần trước lấy c h ú t cơ kỳ trực tiếp đối phó kim đan trung kỳ kinh nghiệm, Diệp vô khuyết cảm thấy liễu tùy phong hẳn là có biện pháp, cho nên giờ phút này đối với liễu tùy phong, có loại không khỏi tự tin. Nghe được Diệp vô khuyết lời nói, liễu tùy phong nghiêng đầu qua đến, hơi có chút hơi khó mở miệng nói, biện pháp, ta là có, nhưng là vô khuyết ạ. cái này có chút khó khăn. hơn nữa, yêu cầu ngươi phối hợp một chút. ngươi nói, thế nào ta phối hợp. d i ệ p vô khuyết theo bản năng chính là cho là l i ễ u tùy phong lại phải như lần trước như thế lấy cái gì gạt người đồ vật lừa bịt người khác. cho nên trực tiếp chính là đồng ý. lịch sử khuyên hướng giống như là một cái bánh xe như thế hướng mặt trước nhúc nhích. dám bảo đại hội đã hoàn toàn thay đổi mùi vị. tử mẫu âm dương kiếm cũng là căn bản không thấy t â m hơi, đồng thời còn xuất hiện côn lôn kính bảo vật như vậy, nhưng là đối với diệp vô khuyết mà nói, như vậy ảnh hưởng thật ra thì vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng là, nếu như cuối cùng dám bảo đại hội thục sơn cũng thua lời nói, kia trở nên liền thật quá nhiều, đây là diệp vô khuyết căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình, nghĩ tới đây, diệt vô khuyết cũng là cắn răng ngẩng đầu nhìn về phía rồi liễu tùy phong đại sư huyên ngươi muốn ta làm gì nói đi nhị sư đ ệ a liễu tùy phong có chút nhăn nhó lời này còn thật bất hảo nói nói thế nào thế nào có chút quái gì ngươi cảm thấy đại sư huyên như thế nào đây có đẹp trai hay không có phải hay không là rất cho nhân cảm giác an toàn ngươi đối đại sư huyên có hay không hào cảm l i ễ u tùy phong thử tính hỏi diệp vô khuyết một trận ngạc nhiên nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong biểu tình cũng là trở nên mờ mịt đứng lên đại sư huyên ngươi đang nói gì ai n h ỉ ngươi trả lời ta vấn đề là được l i ễ u tùy phong vỗ một cái diệp vô khuyết b ả vai hỏi diệp vô khuyết sắc mặt một lục có chút căm tức nhìn về phía l i ễ u tùy phong cái này đại sư h u y n n xảy ra chuyện gì đều đã lúc này vẫn còn ở nơi này hỏi loại vấn đề này thế nào muốn thừa dịp người gặp nguy sau đó làm cho mình khen hắn đẹp trai không thật đúng là chẳng biết xấu hổ diệp vô khuyết có chút khinh bị nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong sau đó mở miệng nói soái có cảm giác an toàn có hào cảm n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười, chương hai trăm mười bảy ta cũng là người trọng sinh, nghe được diệp vô khuyết lời nói, liễu tùy phong hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn về phía trước mặt diệp vô khuyết, đồng thời l ặ n g l ặ n g chờ đợi trong đầu âm thanh của hệ thống vang lên. nhưng là, không có bất cứ đồng tính gì, không đúng, nhất định là chính mình mở ra phương thức không đúng, liễu tùy phong những mày một cái, có chút không hiểu nhìn lên trước mặt diệp vô khuyết. Lão nhị, ngươi thật đánh n ổ i tâm cảm thấy ta rất có cảm giác an toàn. cái này không đúng a, tại sao hệ thống không phản ứng. rõ ràng diệp vô khuyết cũng thừa nhận a, chẳng lẽ là bởi vì này độ hảo cảm lượng không đủ lớn. đại sư huyên, diệp vô khuyết sắc mặt càng tối, sắc mặt có chút khó coi. đại sư huyên, ngươi mấy cái ý tứ. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt là nghĩ muốn làm như thế nào giúp thục sơn kiếm phái giải vây. côn lôn đồng thiên cử động này hoàn toàn đem chúng ta gác ở hỏa trên k ế nướng. Bây giờ ngươi loại này hành vi là thừa dịp người gặp nguy. coi như là giờ phút này ta thừa nhận ngươi x o á y ngươi có cảm giác an toàn. nhưng là thì phải làm thế nào đây. ngươi muốn chân chính làm ra có cảm giác an toàn sự tình mới có thể làm cho ta cảm thấy cho ngươi có cảm giác an toàn. diệp vô khuyết chịu nhìn tính tình mở miệng nói. nếu như không phải cảm thấy đại sư huyên khả năng thật có xúc thuộc sơn kiếm phái sức lực, diệp vô khuyết tuyệt đối sẽ không tốt như vậy tính khí với l i ễ u tùy phong nói như vậy. l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái. biểu hiện trên mặt mơ hồ có chút lưu túng. cái này không đúng à. mở ra phương thức rõ ràng có vấn đề vậy phải làm sao bây giờ n à y độ hảo cảm tăng lên không được hệ thống không có biện pháp khen thưởng chính mình a nhân ra nhưng là thượng cổ thần khí côn lôn chính a phải phải là đồng cấp bậc hoàn chỉnh pháp bảo cũng hoặc là bể tan tành pháp bảo nhưng là bài danh ở côn lôn chính trước mặt mới được a nhưng là làm như thế nào làm l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút mộng, nhìn một chút diệp vô khuyết, lại nhìn một chút xa xa biểu diễn côn lôn kính ngao thanh, không khỏi trong lòng có chút căm tức, đáng chết hệ thống, l i ễ u tùy phong có chút căm tức đứng lên, đại sư huyên, ngươi sẽ không phải là t r e o chọc ta chứ, ngươi có phải hay không là không có biện pháp, thấy l i ễ u tùy phong yên lặng đứng ở nơi đó, diệp vô khuyết tựa hồ là kịp phản ứng, Lập tức cũng là những mày một cái, rồi sau đó mở miệng hỏi, làm sao có thể, liễu tùy phong mặt tối sầm, ngươi sao có thể xem thường ta, ta là ngươi đại sư huyên, n h à sĩ đi ì mặt hướng ra ngoài hán tử, ta sẽ không có cách nào, diệp vô khuyết há miệng, không nói ra lời, đại sư huyên c á c h này hình dung, thật đúng là rất khác biệt a. vậy ngươi rốt cuộc có được hay không ạ diệp vô khuyết không nhìn được thúc giục trên mặt mơ hồ cũng là nổi lên một vệt cuống cuồng cùng không nhìn được l i ễ u tùy phong cao mày không nói gì nhưng là biểu hiện trên mặt hiển nhiên là phân vân chính mình nên nghĩ ra một cái dạng gì tiểu diệu c h i ê u nhi mới có thể để cho hệ thống độ hào cảm tăng lên lớn một chút đây keng phó bàn nhiệm vụ xuất hiện nhiệm vụ nói cho nhân vật chính, hắn kiếp trước không phải khi chủ giết chết, ngay tại l i ễ u tùy phong gấp vò đầu b ư ớ c tay, cũng nhanh muốn phản tổ biến thành con khỉ thời điểm. trong đầu, đột nhiên truyền đến một giọng nói, nghe được cái này thân thiết thêm tràn đầy cảm giác an toàn thanh âm. l i ễ u tùy phong s ư ờ n sốt một chút, nhưng là ngay sau đó, hắn liền phản ứng lại, con bà nó, không hổ là hệ thống, thì ra, phải dùng cái biện pháp này, đúng vậy, để cho diệp vô khuyết biết rõ hắn kiếp trước cái chết không liên quan đến mình, kia khởi không phải là có thể ở mức độ rất lớn mặt trấn động tâm thần hắn. đến thời điểm, hắn đối với chính mình hận ý tự nhiên sẽ hạ xuống, một giảm xuống, độ hảo cảm không liền lên thăng. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong mặt đầy hưng phấn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt diệp vô khuyết, diệp vô khuyết xứng sờ, nhận ra được l i ễ u tùy phong kia lấp lánh con ngươi đặt ở trên người mình, nhất thời cả người run run một chút, tâm lý có chút lạnh cả người. đại sư huyên, ngươi muốn làm gì, nhị sư đ ệ a, cho nên ta trần trở không nói, là bởi vì chuyện này với ngươi có liên quan, đang hoàn thành chuyện này trước, Ta cần muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật kinh thiên. l i ễ u tùy phong h ạ thấp giọng giải thích. Bí mật gì. Trong lòng diệt vô khuyết lại vừa là cả kinh. Không nhìn được nhìn về phía l i ễ u tùy phong. Hắn tâm bí mật bên trong thật sự là quá nhiều. Lãnh bất đinh lúc này l i ễ u tùy phong cũng phải nói với tự mình ra một cái bí mật đi ra. cái này làm cho hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Luôn cảm thấy đại sư huyên tựa hồ là ở một c á c h địa phương nào đó muốn bấy chính mình xuống. Rốt cuộc bí mật gì. có lời cứ nói. có sắm thì phóng. ngươi cũng không nhìn một chút lúc nào. vẫn còn ở nơi này vòng vo. d i ệ p vô khuyết có chút nổi nóng mở miệng nói. xa xa, ngao thanh đã bắt đầu vẻ mặt đắc ý biểu diễn côn lôn chính tình huống. nếu để cho hắn biểu diễn thành công, kia đến thời điểm. liền đến phiên thuộc sơn kiếm phái không có trí bảo dưới tình huống không cầm được xạ nhật cung dưới tình huống thuộc sơn kiếm phái làm sao bây giờ không phải thua sao đùa đường đường thiên hạ đ ệ nhất đại phái bại bởi côn lôn đồng thiên này chuyển đi t h ụ c thúc có thể nhìn thím không thể nhẫn nhìn a nghe được diệp vô khuyết hơi có chút nóng n ả y lời nói l i ễ u tùy phong cũng đã làm cười một tiếng Ở bắt đầu châm trước phát biểu, làm gì, mau mau, c h ậ m c h ậ m từ từ, còn thể thống gì, diệp vô khuyết có chút tức giận mở miệng nói, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên âm chầm mấy phần, đời trước không phải ta giết ngươi, l i ễ u tùy phong trực tiếp chính là mở miệng nói, diệp vô khuyết há miệng, muốn gật đầu b i ể u thì ta biết, sau đó qua loa lấy lệ một chút đại sư huyên điều bí mật này, tiếp lấy để cho đại sư huyên đi nghĩ biện pháp thắng giám bảo đại hội nhưng là chữ thứ nhất là bình thường chữ thứ hai cũng vậy nhưng là đến chữ thứ ba thời điểm diệp vô khuyết tâm hung hãn nhảy một cái chờ đem ba chữ kia liền cùng một chỗ thời điểm diệp vô khuyết biểu hiện trên mặt có chút cứng lên nơi trước ba chữ kia hướng về phía diệp vô khuyết mà nói có trực giác tính sợ hãi Bởi vì hắn mình chính là đời trước người trọng sinh, mà đây là hắn bản thân bí mật nhất. vào giờ phút này, điều bí mật này bị đại sư huyên vạch trần ra rồi. diệp vô khuyết cả người đều là mông. bá quất một cách thì là ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn chằm chằm liễu tùy phong. đại sư huyên, ngươi đang ở đây, nói cái gì. diệp vô khuyết há miệng, biểu tình có chút mờ mịt. Sâu bên trong còn cất dấu kinh hoàng, l i ễ u tùy phong kiên nhẫn chờ trong cơ thể âm thanh của hệ thống, nhưng là cũng không có. nhìn dáng dấp, diệp vô khuyết bởi vì người trọng sinh thân phận bị tiết lộ từ đó thật phần khiếp sợ, bỏ quên chính mình nói tới bộ phận sau. ngoài ra, sợ rằng hệ thống cho ra nhiệm vụ này, không hề chỉ là nói cho diệp vô khuyết điều bí mật này. cùng thời điểm muốn cho diệp vô khuyết tin tưởng sự thật này, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong pho nhẹ một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, khả năng ngươi sẽ cảm thấy có chút khó tin, nhưng là ta phải phải nói cho ngươi, đời trước ngươi sẽ giết ngươi, không phải ta, ngươi đang ở đây, nói cái gì, cái gì đời trước, ta nghe không hiểu, diệp vô khuyết theo bản năng liền là muốn che giấu, n h ị sư đệ, thật không dám giấu g i ế m ta cũng là người trọng sinh. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, nếu như nói thẳng mình là xuyên việt giả, l i ễ u tùy phong là có chút không yên lòng, cho nên dứt khoát đó là nói mình cũng là người trọng sinh, có thể làm cho diệp vô khuyết cảm giác mình và hắn là cùng một loại người, cũng dễ dàng hơn tin tưởng chính mình một chút, n à y không phải lừa dối. đây là lời nói dối thiện ý. Diệp vô khuyết dễ dàng hơn tin tưởng chính mình. độ h ả o cảm tăng lên cũng liền càng nhanh, càng nhanh liền có thể có được bảo bối. Dĩ nhiên, không phải bởi vì chính mình muốn bảo bối, là bởi vì thục sơn yêu cầu. cho nên, hết thầy vì thục sơn. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ mười, chương hai trăm mười tám thì ra là như vậy. cái gì, Diệp vô khuyết vẻ mặt mộng bức nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong, biểu tình kinh ngạc, thậm chí mang theo m ở mịt luống cuống, ta cảm thấy cho ngươi nói đùa, hơn nữa đùa vẫn còn tương đối đại, đây chính là nội tâm của diệp vô khuyết miêu tả. chính mình, mẹ hắn, lại, không phải duy nhất một người trọng sinh, không chung là máu đỏ, ngươi có nhớ hay không, cái kia đại quái vật phóng lên cao, một quyền đánh nát tỏa yêu tháp ngươi có nhớ hay không thường ninh trưởng môn bỏ mình ngươi có nhớ hay không còn có xếp ngươi cái kia l i ễ u tùy phong ngươi có nhớ hay không l i ễ u tùy phong mở miệng nói một chuỗi vấn đề giống như là lần lượt thiết trùy như thế đập ầm ầm hướng trong lòng diệp vô khuyết để cho hắn tâm cảm thấy từng trận sợ hãi thường ninh trưởng môn bỏ mình Yêu vật một quyền đánh nát tỏa yêu tháp, l i ễ u tùy phong giết mình. những chuyện này, đại sư huyên lại cũng biết rõ. đây rốt cuộc là chuyện gì. ngươi, diệp vô khuyết đã có nhiều chút tin l i ễ u tùy phong lời nói. sợ rằng, hắn thật cũng giống như mình, chính là một cái người trọng sinh. nếu không lời nói, hắn làm sao có thể sẽ biết những chuyện này. nghĩ tới đây. diệp vô khuyết cũng là ngẩng đầu nhìn về phía rồi l i ễ u tùy phong mặc dù không lên tiếng nhưng là đôi tròng mắt kia đã biểu lộ rất nhiều thứ rồi l i ễ u tùy phong như c ũ đứng ở nơi đó cẩn thận chờ đợi một chút trong đầu âm thanh của hệ thống bất quá rất đáng tiếc cũng không có âm thanh của hệ thống xuất hiện nhìn dáng dấp còn chưa đủ a tăng lên độ hào cảm tối vấn đề mấu chốt Muốn cho diệp vô khuyết tâm tình chấn động từ đó sinh ra to lớn cảm tình mục tiêu là chính mình. như vậy mới có thể để cho hệ thống sinh ra khen thưởng a. liễu tùy phong lại vừa là nhìn một cách xa xa quảng trường. côn lôn chính biểu diễn đã tiến vào giai đoạn cuối cùng rồi. tiếp theo thời gian đã lâu. nhìn dáng dấp. chính mình phải nắm chặt. vì vậy liễu tùy phong lại lần nữa nhìn về phía diệp vô khuyết. sau đó nói. n h ị sư đệ, chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng ta sao, ngươi là người trọng sinh, thực ra ta cũng là, đời trước người sẽ giết ngươi, là l i ễ u tùy phong. nhưng là, không phải ta, không phải xuất từ ta bổn ý, ta trọng sinh trở lại, liền là muốn làm ra thay đổi. l i ễ u tùy phong tiếp tục mở miệng nói, diệp vô khuyết có chút khó tin nhìn l i ễ u tùy phong. liễu tùy phong cho ra lời nói quá ít nhưng là trong lời nói tràn ngập lượng tin tức nhưng là cực độ khổng lồ đời trước sát chính mình không phải hắn kia lại là ai hơn nữa mình là người trọng sinh hắn cũng trọng sinh trở lại thật là sửa lại lịch sử diệp vô khuyết hơi nghi hoạt một chút kết hợp với chính mình sau khi trọng sinh trở về đại sư hương đối đãi mình một ít tình huống đến xem dường như thật là có khả năng này nghĩ tới đây diệt vô khuyết lông mày nhíu chặt với nhau còn chưa đủ a thấy diệt vô khuyết biểu tình liễu tùy phong đập chép miệng khe khẽ thở dài nhìn dáng dấp muốn biểu diễn ra bản thân mù mấy bà khoác lác bản lãnh không biên mấy cái cố sự đi ra chỉ sợ là hấp dẫn không tới diệt vô khuyết nước mắt bất quá không việc gì chính mình đời trước thấy tuyển tu tiết m ụ c có rất nhiều những tuyển thủ kia thúc giục nhân rơi lệ cố sự nhìn không ít chính mình nhưng là học được tinh túy a vì vậy l i ễ u t ù y phong lo nhẹ một tiếng chậm rãi mở miệng nói thật không dám giấu g i ế m đời trước thời điểm sư huyên ta sinh ra tâm ma tâm ma quá mức cường đại khống chế thân thể ta cho nên ta phần lớn thời gian đều là đang cùng tâm ma chống lại cũng chính bởi vì một điểm này cho nên ta đối với tình huống ngoại giới không phải rất rõ ràng cả người phần lớn đều là ở vào mất lý trí dưới tình huống ở đoạn thời gian đó bên trong ta mỗi ngày quá cũng thì sống không bằng chết thời gian thật không muốn sống nói tới chỗ này l i ễ u tùy phong dùng sức chớp mắt một cái lệ nước mắt không đi ra hút mắt ngược lại là đỏ, bất quá hiệu quả như thế, sư huyên ta thật cũng muốn chết, nhưng là, nhưng là sư huyên bị tâm ma khống chế, liền tử đều làm không được đến, vì vậy, ta chỉ có thể liều mạng giãy rùa, rút cuộc, ngay tại ta gơ iu nơ gơ rằng sắp chiến thắng tâm ma thời điểm, ta lại phát hiện, ta phản bội thục sơn, phản bội ngươi, hơn nữa, còn cầm kiếm giết ngươi, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, ta hối hận a, sư huyên hối hận a, vì vậy, ta chỉ muốn muốn tự sát, nhưng là tâm ma phản kháng, vì vậy, ta liền nổi giận, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, sau đó bắt lại d i ệ p vô khuyết tay, ta làm thương tổn n h ị sư đệ, ta nhất định phải bồi thường lại, cho nên, Ta tản đi toàn thân tu vi, trước khi chết phát hạ nguyền rùa, muốn chính hắn một thân thể chết không được tử tế. Nếu như có kiếp sau lời nói, ta nhất định phải bồi thường ngươi. Ta cảm thấy được thiên đạo bất t ô n g Ta rõ ràng cũng không có làm gì. nhưng là trời cao lại để cho chúng ta sư huyên để tương tàn, dựa vào cái gì. khi đó, chính là tháng sáu. Ta nổi giận thiên đạo bất công. Ta là oan v u ồ n g Ta không muốn giết ngươi. đ ề u là tâm ma quấy phá. Nếu là thiên đạo thừa nhận mình bất công, sẽ để cho ta đổ máu lùa trắng. Lục nguyệt phi tuyết. thời không chảy ngược. Kết q u ả ba cái nguyện vọng cũng thực hiện. đổ máu lùa trắng. lục nguyệt phi tuyết. xuyên qua không gian và thời gian. hết thầy luôn hồi. vạn sử vạn vật đều tại chảy ngược, ta thật giống như kích phát không biết rõ cái gì thiên đạo cơ quan, mở ra trọng sinh nút ấm. Sau đó, hết thảy đều trở lại chúc ta ban đầu gặp nhau thời điểm, l i ễ u tùy phong nhìn về phía diệt vô khuyết, trong mắt mang theo t h â m tình, ngươi xem một chút, liền thiên đạo cũng biết rõ, ta là oan u ổ n g thật không phải ta muốn giết ngươi a, thiên đạo bất công a, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, chỉ là vừa dứt lời hạ, tầng mây cuồn cuộn, trong mơ hồ, giữa không trung truyền đến trận trận muộn lôi, để cho l i ễ u tùy phong sợ hết hồn. Con bà nó, nói ông trời già nói xấu rồi, l i ễ u tùy phong cả kinh, liền vội vàng thấp giọng tiến tới diệp vô khuyết bên người, không thể hơn nữa, không thể hơn nữa, đây đều là thiên cơ. hôm nay ta tiết lộ quá nhiều thiên cơ a. diệp vô khuyết ngẩng đầu nhìn trời một c á c h không, nhìn lại một chút l i ễ u tùy phong. nguyên lai là như vậy. diệp vô khuyết tựa hồ là hậu chi hậu giác phản ứng lại. nguyên lai mình có thể trọng sinh, cũng là bởi vì đại sư h u y ê n trước khi chết phát ra nguyền rùa. khó trách mấy ngày nay buổi tối, chính mình vẫn đang làm cái kia kỳ quái mộng. nguyên lai là bởi vì này hết thảy đều là đại sư huyên làm. Diệp vô khuyết ngẩng đầu lên. Trong con ngươi tựa hồ là nhiều hơn một lau màu sắc. nhị sư đ ệ ngươi tin tưởng đại sư huyên sao. l i ễ u tùy phong có chút t h â m tình hỏi. câu chuyện này biên. chính mình cũng cảm động. chỉ là thế nào giống như vậy đậu nga oan đây. bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. chỉ cần diệp vô khuyết có thể tin tưởng thế nào đều được đại sư huynh quả nhiên đối diện diệp vô khuyết ngập ngừng một cái môi d ư ớ i thanh âm có chút khàn khàn thì ra thật không phải ngươi giết ta cái gì nhị sư để ngươi biết rõ không phải ta l i ễ u tùy phong tất ắ á c kêu kỳ lạ đúng ta mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối cũng đang nằm mơ mơ thấy có hai cái ngươi một cách ở giết ta, một cách đang cứu ta, ta cho là ta n g ủ n g ủ choáng váng, không nghĩ tới, lại là thật, diệp vô khuyết hít sâu một hơi, cố khống chế được tâm tình của mình, l i ễ u tùy phong nói không ra lời, quả nhiên, vào mộng tác dụng vừa lúc đó thể hiện ra, sau nay cẩn thận, muôn ngàn lần không thể để cho diệp vô khuyết biết rõ mình có khống mộng năng lực, nếu không mà nói, sợ là muốn sinh ra tín nhiệm nguy cơ. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười, chương hai trăm m ư ơ i chín hùng khởi. sư đệ, ngươi biết rõ ta tốt với ngươi đi. ta là sư huyên ngươi. thế nào cũng không khả năng làm cái loại này xúc sinh chuyện như thế này a. có đúng hay không. liễu tùy phong vô cùng đau đớn mở miệng nói. ngược lại mắng không phải mình, mà là đời t r ư ớ c liễu tùy phong. cho nên giờ phút này tâm lý không có áp lực chút nào thì ra là như vậy nguyên lai、like、là như vậy d i ệ p vô khuyết cũng là cúi đầu tự lẩm mẩm biểu hiện trên mặt có chút phức tạp chẳng trách mình mấy ngày nay cảm giác như thế kỳ quái nguyên lai、like、là nguyên nhân này trong lúc này lại có chính mình không biết rõ những thứ này bí mật đại sư huyên vì mình lại nguyện r ù a thiên đạo cho nên mới luôn hồi rồi hả diệp vô khuyết tựa hồ biết cái gì trong lúc nhất thời nhìn về phía l i ễ u tùy phong biểu tình cũng là thay đổi thì ra cho tới nay đều là mình hiểu lầm đại sư huyên nguyên lai mình muốn báo thù đối tượng căn bản không phải đại sư huyên thì ra đại sư huyên cũng giống như mình cũng như vậy khổ vì thục sơn cũng vì mình Yên lặng bỏ ra không ít, có như vậy trong nháy mắt, diệp vô khuyết đã cảm động dậy rồi, nhưng là một giây kế tiếp, nhị sư đệ, cảm động chứ, l i ễ u tùy phong không nhịn được hỏi, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết kia đã dừng dụng ra tới cảm giác trong nháy mắt g i ố n g như là t h ủ y triều thối lui, chính ta cảm động không tốt sao, ngươi thế nào cũng phải hỏi một chút. làm thật giống như ta vì để cho ngươi cảm thấy ta cảm động cho nên ta mới cảm động như thế. diệp vô khuyết kinh ngạc nhìn lên trước mặt liễu tùy phong, không biết rõ nói cái gì cho phải, thấy diệp vô khuyết biểu tình, liễu tùy phong cũng là sờ lỗ mũi một cái, tựa hồ là phát giác địa phương nào có cái gì không đúng. cùng lúc đó, trên trận, trong đám người vang lên nồng nặc tiếng thán phục, đây chính là côn lôn kính chỗ l ợ i hại, quả nhiên không h ổ là thần khí a, có thể khiêu đồng thời gian khe hở, xuyên qua thời không, thật sự không đơn giản a. đúng vậy, mới vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, ta lại từ côn lôn kính bên trong thấy được ta chết đi tam di thái, ta thật sự muốn nàng a. l i ễ u tùy phong nghe tiếng nhìn sang, giờ phút này, côn lôn kính biểu diễn đã đến giai đoạn kết thúc người kế tiếp ra sân chính là t h ụ c sơn kiếm phái rồi nhưng là xả nhật cung không thể lấy ra nam minh ly hỏa kiếm c ử nghi đỉnh loại bảo vật cấp không đủ không thắng được a bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng vào diệt vô khuyết nữa ạ nhưng là nay tiểu vương bát đàn đối với chính mình ý kiến lại lớn như vậy sao thế nào cho đến bây giờ cũng không có cảm giác được âm thanh của hệ thống đây nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong cũng là cắn răng mẹ kiếp g i a tuyệt chiêu âm thầm lẩm bẩm một câu sau đó l i ễ u tùy phong cũng là dùng sức nhi xoa xoa con mắt ngay sau đó cả người chính là nhào tới ôm lấy diệt vô khuyết làm bộ chính là hướng trên đất quỳ đi đương nhiên l i ễ u tùy phong sẽ không thật quỳ, chỉ là một bên thân thể đi xuống t â y liệt một bên ôm lên trước mặt diệp vô khuyết, tin tưởng chỉ cần mình quỳ xuống khuyên hướng hơi chút chậm một chút, diệp vô khuyết hẳn sẽ đỡ chính mình, như vậy chính mình hẳn liền không cần quỳ xuống, vì vậy l i ễ u tùy phong cũng là ôm lấy diệp vô khuyết, gào khóc, lão n h ị a, ta có lỗi với ngươi a, ta thật là đáng chết, Ta không nên ra tay với ngươi, ta có lỗi với ngươi à. Ta cho ngươi hủy xuống, sư huyên cho ngươi bồi tội. đ a n g khi nói chuyện, liễu tùy phong làm bộ chính là muốn hủy xuống, đồng thời dùng sức nhi ôm diệp vô khuyết, hướng về thân thể hắn tới gần, bỗng nhiên diệp vô khuyết nhìn hắn một cái, đột nhiên lui về sau một bước, vì vậy, vốn chuẩn bị ở trên người diệp vô khuyết có một c ỏ để cho diệp vô khuyết đỡ chính mình l i ễ u tùy phong liền trực tiếp như vậy quỳ xuống l i ễ u tùy phong có chút ngây dại ngẩng đầu nhìn liếc mắt diệp vô khuyết con bà nó thật để cho ta quỳ hiện đang diễn trò giá cũng lớn như vậy sao ngươi cũng không đỡ một chút ta ta giàu gì cũng là ngươi đại sư huyên à ngươi chắc chắn ngươi bị ở ta cái quỳ này liễu tùy phong thở dài liền như vậy diễn xuất liền làm toàn bộ đi quỳ cũng quỳ coi như ba cho con trai viếng mồ mả rồi người tóc bạc đưa người tóc đen nghĩ tới đây liễu tùy phong tiếp tục nói lão nhị sư huyên có lỗi với ngươi ngươi tha thứ sư huyên đi liễu tùy phong có chút bực bội những chuyện kia đều là đời trước liễu tùy phong làm Căn bản không phải mình Bệnh này n phải Thật là thua thiệt.、Bệnh、thiếu làm máu. là A. Sau ó Ở cho Diệp Vô Khuyết c ũ n g cho chút. cho mình quỳ một chút. Ta muốn n quỳ Ta g ư ơ i quỳ cho ta hát chinh phục, được, bây giờ thứ một c á c h mục tiêu, trước giáo hội diệp vô khuyết thế nào hát chinh phục, l i ễ u tùy phong quyết định nghĩ đến, k e n phó bản nhiệm vụ xuất hiện, nhiệm vụ, giáo hội nhân vật chính hát chinh phục, Con bà nó, l i ễ u tùy phong lại vừa là bối rối một chút, này hệ thống cái ruột gì, cái này cũng có thể làm, ta chính là nói một chút, ngươi thật cho ta xuống một cái như vậy nhiệm vụ, cũng không biết rõ d i ệ p vô khuyết có phải hay không là cái âm si, rốt cuộc có thể hay không giáo hội hắn hát chinh phục, l i ễ u tùy phong suy nghĩ, cùng lúc đó, xa xa cũng là đột nhiên truyền đến ngao thanh thanh âm, đây chính là côn lôn kính chỗ cường đại, cũng là c h ú n g ta côn lôn động thiên cho các vị b à y ra. tiếp đó, liền đến phiên thuộc sơn kiếm phái rồi, ngao thanh chậm rãi mở miệng nói, nghe nói như vậy, trong lòng l i ễ u tùy phong cũng là căng thẳng, xong rồi, thời gian đến, diệp vô khuyết cũng là mặt liền biến sắc, cũng là đến không đến với l i ễ u tùy phong nói thêm gì nữa, liền vội vàng kéo hắn, sau đó nói, được, đại sư huyên, ta tin tưởng ngươi, ta tha thứ ngươi, k e n phó bản nhiệm vụ thành công, khen thường, thiên nhãn, thiên nhãn, nhìn thấu thế gian hết thầy, đoán được nhược điểm, một đòn trí mạng, thiên nhãn, liễu tùy phong sườn sốt một chút, nghe được trong đầu thanh âm, đăng thời điểm là hơi kinh hãi, đây là phó bản nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng thiên nhãn là vật gì nhìn thấu thế gian hết thầy chẳng lẽ là con mắt thứ ba liễu tùy phong trong đầu xuất hiện n h ị lang chân quân bộ dáng đừng nói con rất xoáy ngay sau đó trong đầu lại vừa là chuyện đến âm thanh của hệ thống k h e n chúc mừng ký chủ nhân vật chính độ h à o cảm lên cao mười điểm chỉ số vì, thua sáu mươi năm, nhắc nhở, chân tướng rõ ràng, hóa giải cừu hận, đến tiếp sau này độ hảo cảm tăng lên dễ dàng hơn nha. k e n chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm tăng lên m ộ ư ơ i điểm, nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng, luyện yêu hồ, luyện yêu hồ, thượng cổ thập đại thần khí một trong, luyện hóa vạn vật, bồi dưỡng vạn vật, ấm t r u n g thế giới, có thể thu nạp thiên địa, con bà nó. l i ễ u tùy phong trong nháy mắt chính là kích động, cả người cũng không đợi diệp vô khuyết đỡ. trực tiếp chính là từ dưới đất nhảy con lên, đ ạ t tới mục đích rồi, có, quả nhiên. hệ thống lúc mấu chốt tuyệt đối không như xe bị tuột xích, luyện yêu hồ. đây chính là cùng côn lôn chính đều là thập đại thần khí tồn tại à, mấu chốt nhất là, hệ thống khen thưởng c á c h này luyện yêu hồ, là hoàn chỉnh a, căn bản không phải côn lôn đồng thiên cái kia rách nát đồ chơi có thể so sánh với a, l i ễ u tùy phong càng phát ra hưng phấn, cả người đều là hùng khởi mà bắt đầu, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía xa xa ngao thanh, diệp vô khuyết là tiểu vương bát đàn, ngươi là lão vương bát đàn, hôm nay đánh liền ngươi mặt, nhìn đại sư huyên bởi vì chính mình tha thứ hắn, tâm tình lại trở nên kích động như vậy, suýt nữa không bị khống chế, diệp vô khuyết cũng có nhiều chút kinh ngạc, chẳng lẽ nói, lúc trước đại sư huyên thật lòng ngực áy náy, hết sức thống khổ, nhìn dáng dấp, chính mình lúc trước thật oan uổng hắn a. trong lúc nhất thời, diệp vô khuyết cũng là ở tâm lý thở dài, chính mình thật trách lầm hắn, đại sư huyên cũng thật đáng thương. Ken. chúc mừng k ý chủ nhân vật chính độ hào cảm lên cao hai cái điểm. trị số vì thua sáu mươi ba nhắc nhở lấy được nhân vật chính đồng tình cũng là đạt được độ hào cảm một loại thủ đoạn nha. Ken. chúc mừng k ý chủ độ hào cảm tăng lên hai cái điểm nhiệm vụ chính tuyến khen thường phượt tiên tác phượt tiên tác c ử u chào hắc long long gân chế, có thể trói buộc đ ị c h nhân, để cho mất đi năng lực phản kháng. Nghe được trong đầu truyền tới lần thứ ba âm thanh của hệ thống. l i ễ u tùy phong hạnh phúc muốn khóc, đây chính là chân tướng rõ ràng sau đó cái gọi là càng dễ dàng tăng lên độ h ả o cảm sao. Hay à, hệ thống không lấn được ta. l i ễ u tùy phong xoa xoa tay, nhìn về phía diệt vô khuyết, biểu tình có chút khí động. nhị sư để cũng tốt, cũng là người tốt, thuộc sơn kiếm phái người đâu, tại sao không có nhân đi ra. xa xa, ngao thanh kia làm người ta dép thanh âm lại lần nữa truyền tới. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ m ờ i chương hai trăm hai mươi trang bút đại hội, nghe được xa xa ngao thanh thanh âm, diệp vô khuyết có chút nóng này đứng lên, liền vội vàng nhìn về phía l i ễ u tùy phong, Đại sư huyên, ngươi mới vừa rồi nói với ta, ngươi có biện pháp đối phó ngao thanh, rốt cuộc là biện pháp gì, diệp vô khuyết không nhìn được mở miệng nói, giờ phút này ngao thanh đã đem mũi rồi nhắm thẳng vào thục sơn kiếm phái, nếu như thục sơn kiếm phái không xuất hiện nữa lời nói, vậy thì thật mất mặt ném đại phát, nghe được diệp vô khuyết lời nói, l i ễ u tùy phong cũng là nghiêm sắc mặt, ổ n định vỗ một cái d i ệ p vô khuyết bà vai, lão nhị a, sư huyên dạy ngươi một chuyện, ngươi thành đại sự, trước núi thái sơn sụp đổ mà không đổi màu, ngươi xem một chút kia ngao thanh, mặt hắn nhiều cuồng, nhiều n g ạ o nhiều nhảy, chờ lát nữa, sư huyên đánh hắn mặt, l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói, rất có mức cách cảm, nhìn l i ễ u tùy phong động tác, Diệp vô khuyết sường sốt một chút, biểu tình hổ nghi. đại sư huyên, ngươi thật có biện pháp, sư huyên đã tính trước k ỹ càng, không sao, không sao cả, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, chậm rãi hướng xa xa đi tới, diệp vô khuyết cũng là bước nhanh đuổi theo, trên mặt như cú thập phần cuống cuồng, tại sao bây giờ thấy đại sư huyên bộ dáng kia, Đột nhiên cảm giác có chút không đáng tin cậy nhi cơ chứ cùng lúc đó trên quảng trường ngao thanh đã thối lui bất quá vẫn là đứng ở xó xỉnh nơi thấy thục sơn kiếm phái vẫn không có nhân xuất hiện ngao thanh cũng là những mày một cái dẫn đầu nói ta côn lôn đồng thiên biểu diễn đã kết thúc chư vị bây giờ đến phiên thục sơn kiếm phái người Thục sơn kiếm phái nhân tại sao còn không xuất hiện không có ai trả lời gần đó là thủ tỏa bên trên thường ninh trưởng môn cũng là nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó căn bản không có nói chuyện cũng không để ý đến hắn thấy thường ninh không phản ứng ngao thanh nhảy lời hải hơn thế nào bây giờ thục sơn không ra là t r ộ t giả không dám đi ra sợ so với bất quá chúng ta côn lôn động thiên. pháp bảo mà thôi, coi như là không sánh bằng, cũng không có vấn đề. chờ một chút, chẳng lẽ thuộc sơn kiếm phái chuẩn bị lấy ra chính là xạ nhật cung chứ. nếu quả thật là lời như vậy, các ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, trộm chúng ta đồ vật còn muốn phải lấy ra coi là chính mình biểu diễn. trên trận thường ninh trưởng môn vẫn không có nói chuyện. cùng lúc đó, còn lại một ít thủ t ỏ a lẳng lặng nhìn về phía t h ụ c sơn kiếm phái bên này, mặc dù cũng không nói gì, nhưng thái độ của là đã hết sức rõ ràng rồi, thường ninh trưởng môn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ở bốn phía nhìn lướt qua, cuối cùng thấy được l i ễ u tùy phong bóng người, l i ễ u tùy phong không biết rõ lúc nào, lần nữa trở lại phía sau hắn, vẻ mặt bên trong mang theo tự tin, trong lòng thường ninh cũng có nhiều chút nổi nóng thấy côn lôn kính loáng thoáng giữa hắn liền đã hiểu x ạ nhật cung tồn tại là thế nào tiết lộ ra ngoài nhưng là lại không thể nói ra được b â y giờ trọng yếu nhất vẫn là phải trước độ trước mặt quá cửa ải này mới được trưởng môn yên tâm ta đã có biện pháp rồi l i ễ u tùy phong hạ thấp giòn g giải thích thường ninh im lặng không lên tiếng quay đầu lại đến biểu hiện trên mặt như cũ lãnh đảm, ngao thanh, ngươi gấp gáp như vậy làm gì, l i ễ u tùy phong lớn tiếng nhìn về phía ngao thanh, trong mắt mang theo vẻ khinh bì, đều đã đến phiên các ngươi thuộc sơn kiếm phái biểu diễn, các ngươi lại chậm chạp không lên đây, làm gì vậy, t r ộ t giả hay sao, có phải hay không là các ngươi căn bản không cầm ra đồ vật đi ra, cho nên không dám lên tới biểu diễn, ngao thanh g i ố n g vậy không cam lòng yếu thế mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong những mày một cái ta đây đi à ngao thanh xứng sờ có chút kinh ngạc nhìn l i ễ u tùy phong ngươi thấy cho chút ta thuộc sơn kiếm phái căn bản không cầm ra đồ vật ta đây đi không phô mày như thế nào đây l i ễ u tùy phong ngược lại hỏi này ngao thanh càng phát ra kinh ngạc này sao lại thế này thế nào cảm giác với chính mình trong đầu tưởng tượng chinh l ệ c h có chút lớn đây lúc này đi rồi hả không tốt lắm đâu đây nếu là đi làm sao còn so với nghĩ tới đây ngao thanh lại vừa là nổi nóng mở miệng nói liễu tùy phong ngươi quá phận nếu là có đồ vật biểu diễn ngươi liền biểu diễn nếu là không có ngươi liền không nên ở chỗ này lãng phí mọi người thời gian. A, liễu tùy phong cho hắn một cái liếc mắt. sau đó chậm rãi đi tới trên quảng trường. ta xem ngươi có thể làm ra cái gì trò yêu đi ra. ngao thanh cắn răng n h i ế n lợi nhìn c h ầ m c h ầ m liễu tùy phong. thứ người như vậy. liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. rõ ràng đã không có lá bài tẩy. vẫn còn ở nơi này giả bộ. Chẳng lẽ ngươi không bây giờ biết rõ giả bộ vượt qua phân. đến thời điểm té xuống thì càng thảm sao. l i ễ u tùy phong không để ý đến hắn. ánh mắt ở trên người mọi người nhìn mấy lần. rồi sau đó chậm rãi lắc đầu. thấy l i ễ u tùy phong này kỳ quái cử động. mọi người biểu tình hơi kinh ngạc. im đẹp. thế nào lắc đầu. thế nào. đối với chúng ta biểu thì bất mãn. ai. Ta cho là chư vị đều là đại môn phái nhân, tóm lại là có chút kiến thức, một ít gì thần khí không thần khí, cũng sẽ không quá đáng kích động, nhưng là mới vừa rồi côn lôn kính vừa ra tới, các ngươi m i ể u tình, quả thực là để cho người ta có chút thất vọng a, l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói, mọi người xứng sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong, ngươi đang nói gì, đây chính là thượng cổ thập đại thần khí côn lôn chính a ngươi biết không hiểu cái gì kêu thần khí ngươi biết không biết rõ tại sao thập đại không phải trăm đại vạn đại mọi người thấy kẻ n g u như thế nhìn về phía l i ễ u tùy phong cái này thuộc sơn kiếm phái đại sư huyên chớ không phải choáng váng là bởi vì côn lôn đồng thiên lấy ra bảo vật thật lợi hại cho nên th ở hồn hền cố ý lấy lòng mọi người Thường ninh trưởng môn cũng là những mày một cái, biểu tình kỳ quái, diệp vô khuyết chính là lấy tay che mặt, có chút xấu hổ, khương chỉ nhược đám người chính là vẻ mặt sùng bái nhìn về phía l i ễ u tùy phong, ở nàng trong ấm tượng, đại sư huyên ở đại s ự phía trên cho tới bây giờ không có hàm hồ quá, tiểu nhi, không biết gì không sợ, đúng vậy, không biết xấu hổ, khẩu suất cuồng ngôn, Lấy lòng mọi người, bốn phía nhân dối rít mở miệng nói, hơi có chút khinh bỉ nhìn về phía l i ễ u tùy phong, không phải đâu, không phải đâu, sẽ không thật có môn phái không có thần khí chứ, nghe được những người đó lời nói, l i ễ u tùy phong tâm lý đã cười miệng liệt đến sau ấp, chửi đi, các ngươi mắng càng áp, chờ lát nữa cầm liền xuống càng lớn, này tên gì cái này gọi là muốn dương trước ức. mặt trái làm nổi suốt kỳ bất ý phách lối nghe được l i ễ u tùy phong lời nói mọi người nhất thời giận dữ l i ễ u tùy phong ngươi không muốn lại lấy lòng mọi người rồi nhất định chính là buồn cười giống như cái tiểu s ử như thế ngao thanh cười lạnh nói thần khí mặc dù bị sưng là thần khí đây tuyệt đối là thập phần hiếm hoi có thể gặp mà không thể cầu nếu là cái nào môn phái cũng có thần khí kia này thần khí cũng giá quá rẻ chứ ai l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài c h ư v ị không phải ta nói vẹn vẹn là chúng ta thuộc sơn ít nhất thì có bốn cái thần khí a nghe nói như vậy mọi người sắc mặt cứng đờ có chút không dám tin nhìn về phía l i ễ u tùy phong đây quả thực là đùa Thục sơn kiếm phái có bốn cái thần khí. Dạ chứ, chuyện thứ nhất, tất cả mọi người có nghe thấy, đó chính là chúng ta t h ụ ộ c sơn tỏa yêu tháp. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, nghe nói như vậy, ngao thanh s ư ờ n g sốt một chút, ngay sau đó là phản ứng lại, thì ra này t h ụ ộ c sơn kiếm phái không cầm ra xả nhật cung rồi, cho nên bây giờ phải dùng tỏa yêu tháp đi ra c h ấ n nhích mọi người, ngược lại là tốt thủ đoạn, chỉ là, t ỏ a yêu tháp, suy, ngao thanh cười lạnh một tiếng, không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, t ỏ a yêu tháp, thế nhân cũng biết rõ, t ỏ a yêu tháp chỉ là thần khí một cái lột xác, không có linh hồn, chưa trưởng thành bản lãnh, không có ý thức, cũng liền với thần khí dựng một biên nhi, ngươi sẽ không nói nó chính là thần khí chứ, ngao thanh phấn n ộ q u á được, cái này không tính là, vậy còn có cái thứ h a i nữ hoa thạch, liễu tùy phong liếc hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười, chương hai trăm hai mươi một luyện yêu hồ, nữ hoa thạch, mọi người lại vừa là s ư ở n g sốt một chút, biểu hiện trên mặt có chút quái gì, thuộc sơn lại có nữ hoa thạch, thật giả, chỉ là, l i ễ u tùy phong tiếng nói vừa dứt hạ hắn lại là giơ tay lên lộ ra trên cổ tay một viên đá mọi người rối rít nhìn sang đợi thấy l i ễ u tùy phong triệt hồi rồi che giấu pháp trận sau đó tất cả mọi người đều là che lại l i ễ u tùy phong trên tay lại thật có nữ hoa thạch hơn nữa nữ hoa thạch bên trên thả ra quang mang năng lượng to lớn bất quá rất nhanh chính là có tinh mắt nhân nhíu mày trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình này nữ hoa thạch không đúng sao thế nào cảm giác năng lượng có chút yếu đúng vậy này nữ hoa thạch sợ là không lành lặn phẩm chứ kỳ quái này nữ hoa thạch hẳn không phải hoàn chỉnh mà là bị người từ nữ hoa thạch toàn thể phía trên lấy xuống một khối nhỏ Mặc dù cũng có thể có được nữ hoa thạch năng lực, nhưng là sẽ yếu rất nhiều. Mọi người dối rít gật đầu. Trong lúc nhất thời, biểu hiện trên mặt cũng là có chút kinh ngạc mấy phần. Bất quá, mặc dù nữ hoa thạch đồng dạng là thập đại thần khí một trong, nhưng là bài danh nhưng là ở côn lôn kính phía sau. Trọng yếu nhất là, l i ễ u tùy phong trên tay cái này nữ hoa thạch, thật sự là có chút nhỏ. Mặc dù đều là thần khí, nhưng là côn lôn đ ộ n g thiên lấy ra là một nửa côn lôn chính. l i ễ u tùy phong trên tay nữ hoa thạch, liền không biết là bao nhiêu phân một trong. nghĩ tới đây, mọi người những mày một cái. Nếu như nói, thuộc sơn kiếm phái muốn bằng vào cái này nữ hoa thạch xoay mình lời nói, đó là không thể nào, bất kể là chất lượng, còn là năng lực. rất rõ ràng nữ hoa thạch cũng không bằng côn lôn kính, cho nên ngao thanh lại lần nữa nhảy ra ngoài. Liễu là Lửa là là lửa là lửa Liễu lời lại Ngươi Ngươi trái cái phải cái khối phải chiêu? Ngươi mới ngươi mai nói đều tuyệt đều Tùy một thần một thần Tất bịt ta hết Tùy trả này đây hay Phong Phong khí khí chúng không sạch nhà không khách khí trả lời lại một cách bên bên nửa gì? có cả Có Cả ý một mỉa mai nói. nghe nói như vậy, ngao thanh sắc mặt càng căm tức, tim chết, liễu tùy phong, ngươi đang nói gì, ngươi là không cầm ra thứ tốt đi ra, bây giờ liền bắt đầu lừa dối mọi người rồi hả, vẫn còn ở nơi này lấy lòng mọi người, liễu tùy phong k i n h bị nhìn hắn một cái, ta mới vừa nói, t h ụ c sơn có bốn cái thần khí, ta từng cái nói cho ngươi biết, ngươi mỗi một cũng phải phản bác xuống nhìn ngươi như vậy có thể nói bằng không ngươi đi lên nói ta đem vị trí cho ngươi ngươi tới biểu diễn như thế nào đây l i ễ u tùy phong lạnh lùng mở miệng hỏi nghe nói như vậy bên cạnh ngao thanh lại vừa là hử lạnh một tiếng ta cho ngươi biết l i ễ u tùy phong ta không với ngươi ở nơi này n á o nhưng là ngươi cũng không nên nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra, muốn thắng g i á m bảo đại hội, còn phải xuất ra bảo vật đi ra. Nếu không, đó chính là xấu hổ mất mặt, thấy ngao thanh nhảy rồn rập, l i ễ u tùy phong thở dài, c h ầ m rãi mở miệng nói, ngô mũi không biết gì, ta là tự cấp ngươi lưu mặt mũi a, ngươi đã nhất định phải khiêu khích ta, đi, ta sẽ để cho ngươi được thêm kiến thức, dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong ngẩng đầu nhìn về phía rồi mọi người, trong giọng nói cũng là mang theo kiêu căng, ta vốn cho là chư vị trên tay cũng có thần khí đâu rồi, ai biết rõ chư vị cũng không có, vừa mới nhìn thấy cái côn lôn chính kích động với thứ gì tựa như, nếu như vậy, ta đây thì không khỏi không cho các ngươi rơi bày một ít nữa à phách lối, không biết gì, đúng vậy, ngươi cho rằng là thần khí là đơn giản như vậy đồ vật sao. bốn phía nhân đều có nhiều chút nổi nóng. bởi vì l i ễ u tùy phong lời nói thật sự là có chút cuồng vọng. hơn nữa còn đem tất cả mọi người đều là bao phủ tiến vào. bất quá, l i ễ u tùy phong cũng không lo lắng. chỉ là nhìn lướt qua mọi người sau đó. đó là cười h í p mắt từ chính mình trên đai lưng mặt sờ một cái. sau đó thì sao. Ta liền cho chư vị giới thiệu một chút thuộc sơn kiếm phái cái thứ ba thần khí. không biết rõ. có hay không biết hàng người có thể đủ nhận ra à. liễu tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói. dứt tiếng nói. liễu tùy phong cũng là ngẩng đầu lên. đem một món bảo vật thúc giục. ném tới giữa không trung. tất cả mọi người là hơi kinh ngạc. thuộc sơn kiếm phái có cái gì thần khí. đây là mọi người cũng không biết rõ. Thậm chí lúc trước cũng chưa có nghe nói qua. cho nên giờ phút này thấy l i ễ u tùy phong lại muốn xuất ra thần khí đi ra. tất cả mọi người là rất kinh ngạc. bất quá cân nhắc đến lúc trước l i ễ u tùy phong lấy ra nửa nữ hoa thạch. lột xác t ỏ a yêu tháp. chúng người cũng đã ở trong lòng làm xong chuẩn bị tâm tư. nghĩ đến cái này hẳn cũng không phải thứ tốt gì. chỉ là, một giây kế tiếp. đời kia trí bảo xuất hiện ở giữa không trung thời điểm, một cổ vô hình uy áp trong nháy mắt xâm nhập tới, cơ hồ là trong nháy mắt, các đại trưởng môn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong con n g ư ờ i có chút không dám tin, thực lực cường đại bọn họ trước tiên chính là cảm nhận được cổ khí tức kia phía trên mang đến cường đại trèn ép tính, còn có sức uy hiếp cùng với hoàn chỉnh tính, đây là một cái cường đại thần khí pháp bảo, hơn nữa còn là hoàn chỉnh, không phải côn lôn k í n h cái loại này không lành lặn càng không phải nữ hoa thạch cái loại này vật liệu thừa nó là chân chính hoàn chỉnh thần khí trong lúc nhất thời mọi người d ố i d í t ngẩng đầu nhìn qua ngay sau đó một đạo đâm ánh mắt mang trên không trung lưu chuyển ở l i ễ u tùy phong tận lực thúc giục bên dưới kia thần khí quang mang giống như là tiểu thái dương như thế một ít thực lực không đủ người đa con mắt bắt đầu chảy nước mắt. Biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút thống khổ. hiện nhưng cái này pháp bảo để cho bọn họ có chút không dám nhìn thẳng. đây là vật gì. Trời ạ. Tốt lực lượng cường đại. đúng vậy. đây tột cùng là cái gì pháp bảo. bốn phía nhân dối rít mở miệng nói. trong mắt có chút khiếp sợ. giống vậy khiếp sợ. còn có thường ninh trưởng môn. liễu tùy phong cho hắn cái ánh mắt kia thời điểm. hắn là như vậy theo bản năng cho là liễu tùy phong muốn lộ ra hắn vô liêm sỉ ý đồ thông qua một ít tiểu kế mưu lừa dối vượt qua kiểm tra. thấy tòa yêu tháp cùng nữ hoa thạch thời điểm. hắn gần như xác định một điểm này. mặc dù nói như vậy thục sơn danh tiếng truyền đi có chút không tốt lắm. nhưng là tuyệt đối so với xả nhật cung lúc này lấy ra muốn tốt hơn nhiều. cho nên thường ninh trưởng môn chỉ có thể n h ị n nhưng là chờ đến l i ễ u tùy phong chân chính xuất r a vật này hơn nữa để cho hắn sâu sắc cảm nhận được này pháp bảo cường đại sau đó thường ninh trưởng môn có chút ngồi không y ê n này thần khí thế nào sẽ có khổng lồ như vậy uy áp này căn bản không giống như là lừa dối vượt qua kiểm tra a nghĩ tới đây Thường ninh trưởng môn cũng là mơ hồ có chút kích động bắt được chính mình tay vịn rồi sau đó thật sâu nhìn phía xa tình huống rốt cuộc quang mang t ả n đi lộ ra một cái ấm thể này đây là luyện yêu hồ trời ạ lại xét là luyện yêu hồ chờ nhìn biết kia giữa không trung thần khí bản thể sau đó tất cả mọi người đều là kinh trụ trong mắt nổi lên một vệt nồng nặc không dám tin làm sao có thể, thuộc sơn lúc nào sẽ có luyện yêu hồ, này luyện yêu hồ, nhưng là ship hạng thứ năm thần khí a, so với côn lôn kính bài danh càng cao hơn, càng không cần phải nói lúc này luyện yêu hồ, rõ ràng chính là một cái hoàn chỉnh ấm thể a, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là kinh chủ, trên mặt lộ r a nồng nặc vẻ không dám tin, chỉ có l i ễ u tùy phong, khó miệng mang theo vẻ đắc ý, rồi sau đó dành thời gian liếc mắt một cái ngao thanh sắc mặt, thật giỏi, sắc mặt kia s á m ngắt, thật giống như bôi một lớp quá hạn phân người như thế. hay à, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười, chương hai trăm hai mươi hai chiếu ngược một quân, luyện yêu hồ, là là chân chính thượng cổ đại thần luyện chế ra trí bảo, ấm thể cao ba tấc, giống như bích ngọc làm bằng một dạng lưu ly trong sáng nhìn qua giống như báu vật một loại tinh mỹ tinh xào hồ thân trạm trổ vô số hoa văn phía trên kia t ả n ra năng lượng cường đại ba động luyện yêu hồ thực lực chân chính gần như không có nhân biết rõ thế nhân biết rõ nhiều nhất đó là nó có thể thu nạp vạn vật đem hóa tan trong đó t h ậ p phần thần kỳ bên trong có càn khôn khí tức uy lực vô cùng sau đó trực tiếp nhất cách dùng chính là thu nạp yêu vật đem yêu vật ở bên trong luyện hóa nhưng là luyện yêu hồ trong truyền thuyết nhưng là có lực lượng khổng lồ nghe nói có thể đem thiên địa đều là thu nạp với ấm thể bên trong nắm giữ không tưởng tượng nội lực kinh người lực tàn phá còn có vô cùng vô tận bồi dưỡng sức mạnh to lớn cho nên, vô luận là đem cường đại năng lực công c h c hay h lại là nó trong truyền thuyết năng lực, đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. vì vậy, như vậy một cách bảo vật, ở thập đại thần khí bên trong bài danh, vững vàng toi năm, áp chế hoàn toàn ở côn lôn chính tồn tại. vào giờ phút này, l i ễ u tùy phong lại lấy ra như vậy một cách bảo vật đi ra, tất cả mọi người đều là mông, này thục sơn khi nào nắm giữ luyện yêu hồ rồi hả thất truyền đã lâu luyện yêu hồ lại không biết rõ lúc nào xuất hiện ở thục sơn hơn nửa giờ phút này liền ở một cách thực lực chỉ có kim đan trung kỳ tiểu đ ệ tử trong tay nghĩ tới đây không ít người ánh mắt đột nhiên hỏa nóng lên r ố i rít nhìn về phía l i ễ u tùy phong kia trong mắt tiết lộ ra tham lam xung động còn có một cổ áp lực ở sâu trong linh hồn điên cuồng. Luyện yêu hồ đối với những thứ này tu sĩ ảnh hưởng lớn. có thể thấy được lốm đốm. liễu tùy phong rất nhanh cũng là phát hiện một điểm này. bốn phía những thứ kia giống như như sói vẫy ánh mắt để cho cả người hắn giỡn cả tóc gáy. nhất là làm những người đó thực lực. thân phận. địa vị cũng xa cao hơn nhiều chính mình thời điểm. liễu tùy phong càng có chút luống cuống. giờ phút này hắn giống như một cái bóc cởi hết quần áo tiểu mỹ nữ đặt mình trong ở một trăm linh tám đồng la hán trận bên trong hoặc là chính là những người đó khắc chế nội tâm của tự mình xung động không đối với chính mình làm gì hoặc là chính là một trăm linh tám đồng la hán cùng tiến lên trận gậy gộc gia tăng lạc thủ tồi hoa l i ễ u tùy phong nuốt nước miến một cái Đột nhiên có chút hối hận đứng lên, này luyện yêu hồ, lấy ra quá gấp gáp rồi, xong rồi, này sau này nếu một người đi ra ngoài, khởi không phải đều bị những người này nhớ, nghĩ tới đây, liễu tùy phong không nhìn được s ờ một cái chính mình cái mông, đáng thương, nó còn mềm mại rất h ờ vào thời khắc này. vốn là yên lặng ngồi ở chính mình trên vị trí thường ninh trưởng môn đột nhiên hừ lạnh một tiếng trong thoáng chốc một cổ cường đại khí tức đầy qua trực tiếp đem những thứ kia giống như giã lang một loại ánh mắt cho giày trở về nhận ra được thường ninh trưởng môn động tác bốn phía những nhân tài này là bộ dạng sợ hãi cả kinh hậu chi hậu giác phản ứng lại thu lại ánh mắt của tự mình lần nữa cúi đầu tới chư vị Dám dám muốn bảo bảo bảo Bồn đoạt đại hội、vậy、thì không Vậy tốt tốt tòa Nếu là muốn đoạt bào, bổn cũng là có ý kiến, bất quá, thì nhìn chư vị bản lãnh, thường ninh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm không lớn, nhưng là quyển như chung lớn một loại ở những người đó bên tai vang lên, nghe nói như vậy, bốn phía đầu người càng thấp, thường ninh trưởng môn thực lực tuyệt đối là trong mọi người tài năng s u ố t chúng mà thuộc sơn thiên hạ để nhất đại phái danh tiếng vậy cũng tuyệt đối không phải thổi p h ồ n g đi ra này đó là chúng ta thuộc sơn kiếm phái pháp bảo chứ vì có từng thưởng thức hết nếu là thưởng thức xong rồi ta liền muốn thu lại thường ninh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói mọi người không nói gì mặc dù trong ánh mắt đều là không ước chế được khát vọng nhưng là bọn hắn đều hiểu, lúc này nếu như tiếp tục nói nhảm lời nói, sợ rằng thường ninh trưởng môn một khi bảo tẩu, tất cả mọi người đều phải ở lại chỗ này, thấy không người nói chuyện rồi, thường ninh trưởng môn cũng là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua bốn phía, rồi sau đó chậm rãi giơ tay lên, một đảo to lớn hấp lực từ trên tay truyền tới, một dây g h ế tiếp, Luyện yêu hồ đó là bị thường ninh trưởng môn thu vào trong tay áo. nhìn mình luyện yêu hồ đến thường ninh trưởng môn trong tay. liễu tùy phong mím môi một cái. ngược lại là không nói gì. lúc này, nếu như luyện yêu hồ trực tiếp trở lại trong tay mình, vậy sau này không chừng ai đúng luyện yêu hồ có ý tưởng, đến thời điểm xuống tay với chính mình, vậy coi như x o n g đời. mà bây giờ luyện yêu hồ đến thường ninh trưởng môn trong tay mọi người cũng không dám nói thêm cái gì dù sao lấy thường ninh trưởng môn thực lực chỉ cần là hắn có thể đủ đợi ở t h ụ c sơn kiếm phái kia gần như vô địch thiên hạ không thể nào có người có thể giành được đến trong tay hắn luyện yêu hồ về phần đến tiếp sau này có thể hay không trở lại liếu tùy phong trong tay cái này hả sợ rằng ngạch liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái, con ngươi không ngừng chuyển động, tâm lý bắt đầu muốn mượn miệng muốn trở về rồi. Lão cha đưa, có thể nói như vậy, tiện nghi lão cha là liễu thành thành chủ, làm liễu thành như vậy tồn tại, có thể có được luyện yêu hồ tựa hồ cũng không phải là cái gì không có thể giải thích, nhưng là, luyện yêu hồ ở trên tay mình, nay giải thích thế nào, chính mình trộm ra, không được không được, cái c ứ này không ổn, mạnh tỉ tỉ đưa, cũng là có thể nói như vậy, nhưng là, đến thời điểm giải thích thế nào mình và mạnh bà nhận biết đây, đây cũng là một phiền toái a, sư phó đưa, cái này, dường như, cũng không phải không được, tình trần tử trước khi đi trả lại cho mình lưu một cái t ú i gấm đâu rồi, bằng không liền nói trong t ú i gấm, ai nhỉ, nhận biết đại nhân vật rất nhiều a, tìm cách nào thích hợp đây, l i ễ u tùy phong sờ một c á c h đầu, lâm vào khổ não bên trong. cùng lúc đó, thường ninh trưởng môn cũng là đưa mắt đặt ở côn lôn đồng thiên vị trí phương, giờ phút này côn lôn đồng thiên, gì thường yên lặng, vốn là âm ỉ lời hại nhất ngao thanh đã r ú t lại trong đám người, an an tính tính đứng ở nơi đó, giống như một cái ngoan ngoãn bảo bảo như thế nhưng là ai cũng biết rõ năm phút trước hắn vẫn kêu hung nhất con chó kia chư vị thấy không có người nói chuyện rồi thường ninh trưởng môn ngẩng đầu lên chậm rãi mở miệng nói dám bảo đại hội cũng không tính là kết thúc trong lòng chư vị nghĩ đến h ẳ n đã có một cái bình chọn đi nghe nói như vậy mọi người trầm mặc như trước, luyện yêu hồ vừa ra, ai dám tranh phong, ai dám tranh phong, chờ một chút, mà vào thời khắc này, bên cạnh l i ễ u tùy phong đột nhiên mở miệng cắt đức thường ninh trưởng môn lời nói, thấy l i ễ u tùy phong đột nhiên lên tiếng, mọi người lại vừa là nhìn về phía hắn, không biết rõ tiểu tử này lại muốn ra cái gì cho yêu, tùy phong, ngươi có chuyện gì, thấy l i ễ u tùy phong cử động, thường ninh trưởng môn hơi kinh ngạc, bất quá dừng một chút sau đó, hay lại là mở miệng hỏi, khởi bẩm trưởng môn, đ ệ tử mới vừa đột nhiên nghĩ tới một chuyện, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, không biết có nên nói hay không, cứ nói đừng ngại, thường ninh trưởng môn nhìn hắn một cái, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, ta nghe nói, côn lôn kính nắm giữ có thể khiêu đồng thời không kẽ hở năng lực cũng có thể đoán trước tương lai xem được quá khứ liễu tùy phong hỏi ứ n g là như thế thường ninh trưởng môn gật đầu một cái rồi sau đó nhìn về phía côn lôn đồng thiên đồng chủ quả thật như thế côn lôn đồng thiên đồng chủ có chút k i ê u căng gật đầu một cái mặc dù bị luyện yêu hồ đoạt đi hào quang nhưng là đồng d ạ n g côn lôn kính cũng là thập phần nhân vật mạnh mẽ, để t ử kia xin hỏi, tại sao không cần côn lôn kính. cha nhìn một chút tối hôm qua, đến tột cùng là ai trộm xả nhật cung đây. liễu tùy phong lần nữa mở miệng nói, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười, chương hai trăm hai mươi ba thoải mái a. liễu tùy phong lời nói, trong nháy mắt để cho tất cả mọi người đều là ngẩng đầu lên. có đạo lý a nếu côn lôn chính có thể biết trước tương lai tự nhiên có thể biết rõ kết quả là người nào trộm xả nhật cung a nghĩ tới đây mọi người cũng là khẽ gật đầu côn lôn đồng thiên người ta nói xả nhật cung là bọn hắn chỉ là bị người trộm đi bất đắc dĩ chỉ có thể là xuất ra nửa khối côn lôn chính đi ra nhưng là Nếu như có thể dùng côn lôn kính tìm tới xả nhật cung lời nói, dầu gì cũng có thể để cho chúng lớn lên mở mang hiểu biết. xem kết quả một chút xả nhật cung vậy là cái gì dạng bảo vật. trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người cũng là lộ ra một vệt vẻ kích động. hôm nay lại liên tiếp thấy được hai món thần khí, hơn nữa như bây giờ tử, coi như là cái thứ ba thần khí xả nhật cung, cũng có thể có thể thấy được. vì vậy, mọi người dối d í t đưa mắt đặt ở côn lôn đồng thiên người bên kia trên người. nhưng là, giờ phút này côn lôn đồng thiên, nhưng là l ạ thường yên lặng, cùng bốn phía b ầ u không khí hoàn toàn xa lạ, ngao thanh sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh, cúi đầu không nói lời nào, giúp lại côn lôn đồng thiên đồng chủ sau lưng, thấy ánh mắt mọi người đều là nhìn lại. côn lôn đồng thiên đồng chủ cũng là cười khẽ một tiếng c h ầ m rãi mở miệng nói chư v ị có chỗ không biết côn lôn chính là thần khí dĩ nhiên là nắm giữ năng lực như vậy nhưng là giờ phút này côn lôn chính chỉ là nửa khối mà xả nhật cung lại vừa là thần khí muốn thấy được xả nhật cung tồn tại lấy nửa khối côn lôn chính là không làm được vì vậy dĩ nhiên là không có cách nào phát hiện côn lôn đồng thiên đồng chủ chậm rãi mở miệng nói nghe nói như vậy mọi người cũng là phản ứng lại k h ẽ gật đầu có đạo lý mặc dù côn lôn chính lời hại nhưng là dù sao cũng có hạn chế nếu không lời nói khởi không phải thật vô địch thử một chút mà thử một chút không được sao lãnh bất đinh bên cạnh lại vừa là truyền đến thanh âm mọi người lại lần nữa nghe tiếng nhìn sang lập tức cũng là nhíu mày mở miệng lại vừa là cái kia liếu tùy phong người này bất quá chỉ là một cái thuộc sơn kiếm phái đ ệ tử thôi lặp đi lặp lại nhiều lần nói những lời này hay là ở như thế đông đảo động chủ môn chủ bên trong nói lời như vậy quả thực là để cho người chán rét vì vậy có người mở miệng mắng liếu tùy phong tiểu nhi ngươi biết cái gì ở chỗ này nói bậy nói bạ chính là a này côn lôn kính chính là thượng cổ chí bảo xạ nhật cung đồng d ạ n g là thượng cổ chí bảo hơn nữa còn là hoàn chỉnh làm sao có thể côn lôn kính vẫn có thể thăm dò ra xạ nhật cung tồn tại đúng ngươi nghĩ rằng c h ú n g ta với ngươi như thế cũng là tiểu hài t ử còn thử một chút ngươi nói thử một chút liền thử một chút người bên cạnh lần nữa mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong cười hắc hắc thử một chút mà thử một chút liền không phải tiểu h à i tử xả nhật cung dù sao cũng là trọng yếu như vậy tồn tại vạn nhất có thể tìm được k h ở i không phải rất tính toán cũng không thể cái gì cũng không thử ở nơi này nói lời như vậy chứ dứt tiếng nói, liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái, len lén liếc nhìn sau lưng thường ninh trưởng môn. Lúc trước thường ninh trưởng môn nói, thuộc sơn kiếm phái sẽ xuất ra xạ nhật cung chính là côn lôn kính tiết lộ ra ngoài thời điểm liễu tùy phong chính là phản ứng lại. côn lôn kính là có thể thấy xạ nhật cung tồn tại. căn bản không giống như côn lôn đồng chủ lời muốn nói như vậy, mà côn lôn đồng chủ sở dĩ nói như vậy. nguyên nhân cũng rất rõ ràng, xả n h ậ t cung mất, là bọn hắn côn lôn động thiên biên đi ra. Ngĩ h tới đây, l i ễ u tùy phong càng phát ra nắm chặt phần thắng mấy phần, mà nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, chàng thượng nhân cũng phân là thành hai bộ phân, một bộ phận là đồng ý l i ễ u tùy phong lời nói, dù sao, thử một chút lại không có gì lớn, nói không chừng, thật có thể tìm được xạ nhật cung. đây đối với côn lôn đồng thiên là trăm l ợ i mà không có một hại sự tình. một phần khác, chính là cảm thấy l i ễ u tùy phong quá mức phách l ỗ i côn lôn đồng chủ là người nào. đó là thực lực không thua gì với thường ninh trưởng môn nhất đại tôn g sư. hắn đều lên tiếng. ngươi còn dám nghi ngờ lời nói của hắn. cho nên không ít người nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình đều có nhiều chút bất thiện. nhất là côn lôn đồng thiên n h â n càng phải như vậy giờ phút này ngao thanh ruột đều phải hối thanh mới vừa hắn cho là mình nắm chắc phần thắng nhưng là liên tiếp mấy cái liễu tùy phong liên tục lật bàn trước là tối ngày hôm qua đuổi đi côn lôn đồng thiên n h â n rồi sau đó hôm nay lại vừa là không chút nào đem mình coi vào đâu mấu chốt nhất là lại không biết rõ từ nơi nào lấy được luyện yêu hồ kinh khủng như vậy thần khí. vào giờ phút này, lại trực tiếp yêu cầu dùng côn lôn kính tìm xả nhật cung. đây nếu là thật tìm tới, để cho mọi người thấy xả nhật cung căn bản không phải côn lôn đồng thiên. đến thời điểm, côn lôn đồng thiên nhân có thể thì thật là mất mặt a. nghĩ tới đây, ngao thanh lại vừa là ngẩng đầu lên, trong mắt có chút vẻ oán đột. liễu tùy phong ngươi thật là quá đáng ngao thanh không nhìn được mở miệng nói bên cạnh côn lôn động chủ những mày một cái lạnh lùng nhìn một c á c h ngao thanh nhưng là không nói gì mà nghe được ngao thanh lời nói liễu tùy phong cũng là chân mày cau lại ai ra ta đều không chuẩn bị giáo huấn ngươi rồi ngươi không phải là phải cùng ta g i a n g một chút c ò n chửi mình một câu n à y quốc gia nhất cấp tranh cãi viên đều không ngươi như vậy tận chức tận trách ă l i ễ u tùy phong đập chép miệng, cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay lên, chỉ chỉ ngao thanh, làm gì, ngao thanh có chút mộng, l i ễ u tùy phong động tác này, để cho hắn có chút xem không hiểu. ngươi đi ra, ta hỏi ngươi mấy câu nói, l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói, bức cách hiện ra hết, ngao thanh có chút bực bội, không ra đi, thật g i ố n g như sợ l i ễ u tùy phong, đi ra đi, hắn nói cái gì mình làm cái gì, có vẻ hơi lung túng, ta hỏi ngươi, lúc trước là ngươi nói, xả nhật cung là các ngươi côn lôn đồng thiên thần khí, l i ễ u tùy phong hỏi, không sai, xả nhật cung đương nhiên là c h ú n g ta côn lôn đồng thiên thần khí, ngao thanh kiên trì đến cùng mở miệng nói, cũng là ngươi nói, xả nhật cung bị chúng ta thiên su cung nhân trộm đi. l i ễ u tùy phong tiếp tục hỏi, đúng chúng ta đuổi theo tặc trộm được rồi thiên su cung. ngao thanh lại lần nữa gật đầu một cái. rất tốt, l i ễ u tùy phong thở dài. sau đó giơ tay lên, ta có thể nói cho ngươi biết, xả nhật cung, ngay tại chúng ta thiên su cung trên tay, dứt tiếng nói, toàn trường xôn xao. cái gì, hắn nói cái gì, ta không nghe lầm chứ, hắn mới vừa nói x ạ nhật cung ở tại bọn hắn thiên su cung trên tay, trời ạ, lại thật là thiên su cung nhân trộm được, hắn này là mình thừa nhận, không đúng, đây là có vấn đề à? hắn làm sao có thể chính mình thừa nhận, huống chi mới vừa rồi hắn còn chủ động yêu cầu dùng côn lôn kính tìm x ạ nhật cung, ta cảm thấy được có vấn đề, bốn phía nhân n g h ị luận â m ỉa, giống như là con ruồi như thế, huyên náo một mảnh, an tính, l i ễ u tùy phong nhìn lướt qua bốn phía, k h ẽ quát, trong một sát na, tất cả mọi người đều là yên t ĩ n h lại, vô số đôi chòng mắt t r ự c câu câu nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, con bà nó tốt trang bức a, phía dưới, diệp vô khuyết có chút hâm mộ nhìn l i ễ u tùy phong, thân thể bởi vì g e n tỉ mà có chút phát run cùng lúc đó hắn là như vậy cảm giác có cái gì không đúng trong mơ hồ luôn cảm thấy có vài thứ từ trên người chính mình trôi mất giống như mới vừa rồi như vậy uy phong tình cảnh thực ra bởi vì thuộc về mình như thế d i ệ p vô khuyết t i ế c cho thở dài ném đi rồi tâm lý những quái gì đó cảm giác lại lần nữa ngẩng đầu thấy mọi người an tính nhìn về phía chính mình. Liếu tùy phong cũng là hài lòng gật đầu một cái. Loại cảm giác này, thoải mái a. Sả nhật cung. Dúng là ở trên tay ta. nhưng là trên tay ta cái này sả nhật cung. Không có quan hệ gì với côn lôn đồng thiên. Nay đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ m ờ i Chương hai trăm hai mươi bốn đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ. không liên quan. đây là chuyện gì xảy ra. nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. bốn phía những người đó biểu tình càng kinh ngạc. từng cái ngẩng đầu nhìn về phía rồi l i ễ u tùy phong. chúng ta xả nhật cung. là trưởng môn t ử ta thuộc sơn trong tay tiền bối mượn qua đến. căn bản không phải từ côn lôn đồng thiên trên tay lấy được. l i ễ u tùy phong lần nữa mở miệng nói. mọi người lại vừa là xôn xao một mảnh. từng c â y d ố i rít nhìn về phía côn lôn đồng thiên còn có thục sơn kiếm phái. Ánh mắt của bọn họ nóng bỏng. Bọn họ biểu tình kích động. Bọn họ tay đang run rẩy. từ bọn họ biểu hiện bên trong. l i ễ u tùy phong rõ ràng. bây giờ bọn họ trong lòng thắm thiết nhất khát vọng. gọi là ăn dưa. ăn thục sơn kiếm phái cùng côn lôn đồng thiên dưa. l i ễ u tùy phong sờ cảm một cái. trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nồ cười. Nếu ngao thanh ngươi nhảy lời hại như vậy, sẽ để cho ngươi tới trực diện bão táp đi. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại lần nữa bước ra một bước, lạnh lùng nhìn về phía ngao thanh, theo l i ễ u tùy phong trên cao nhìn xuống động tác, hơn nữa kia ánh mắt sắc bén, bên cạnh ngao thanh sắc mặt trong nháy mắt trắng b ệ t một mảnh, cả người đều là không nhìn được lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nhưng là một giây kế tiếp, k h e n Phó bàn nhiệm vụ xuất hiện. nhiệm vụ, cấm chỉ vạc trần côn lôn đồng thiên âm mưu. ngao thanh, l i ễ u tùy phong giống lớn một tiếng, vừa mới chuẩn bị uy phong lấm lấm tức giận mắng mấy câu, theo trong đầu thanh âm vang lên, chính hắn lời nói cũng là trong nháy mắt cắm ở yết hầu, sống chết không ra được, làm cái gì, cái gì gọi là cấm chỉ vạc trần côn lôn đồng thiên âm mưu. ngươi có lầm hay không, hệ thống ngươi rốt cuộc là bên kia, tại sao ngươi sẽ c á c h bộ dáng này, l i ễ u tùy phong trăm bề không phải dài, nhưng là lúc này, lời đến mép, khí thế cũng là cửa hàng đến lúc này, nếu như không nói một chút, thật giống như có chút lung túng, nhưng là nếu như nói ra lời nói, cái này bản nhiệm vụ sẽ thất bại a, cũng không biết rõ, Phó bản nhiệm vụ thất bại lời nói, sẽ có hậu quả gì không. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong gãi gãi đầu, ngao thanh vẻ mặt mộng nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong, thấy l i ễ u tùy phong hét lớn một tiếng, khí thế hung hăng, hắn đã có nhiều chút giả dối, nhưng là một giây kế tiếp, l i ễ u tùy phong lại vừa là ngậm miệng lại, còn hợp với gãi đầu miểu tình, cái này làm cho ngao thanh mặt bên trên nổi lên vẻ kinh ngạc người này đang làm gì phô trương dễ thương suy nghĩ đúng không tại sao không nói chuyện ngao thanh có chút không hiểu cao mày nhìn một cái trước mặt l i ễ u tùy phong sau đó nói ngươi muốn nói cái gì l i ễ u tùy phong mím môi một cái biểu hiện trên mặt có chút phức tạp lúc này phiền toái nên làm thế nào cho phải mà vào thời khắc này, cách đó không xa, một mực trầm m ặ t côn lôn đồng chủ đột nhiên ngẩng đầu lên, trầm rãi nhìn về phía l i ễ u tùy phong, chúng ta lời muốn nói xả nhật cung, không phải cùng một cây, c â y gì, phía dưới, mọi người lại lần nữa ngây ngẩn, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía côn lôn đồng chủ, không phải cùng một cây, chẳng nhẽ trên thế giới này còn có thứ hai thanh xả nhật cung, không thể nào a, l i ễ u tùy phong cũng là sưởng sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa côn lôn đồng chủ, rồi sau đó lại vừa là không nhìn được nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng thường ninh trưởng môn, mà cùng lúc đó, thường ninh trưởng môn cũng là khôi phục biểu tình lãnh đảm, c h ầ m rãi mở miệng nói, không sai, xả nhật cung, có hai cây, ta thuộc sơn xả nhật cung, là ta thục sơn xả nhật cung, côn lôn đồng thiên, là côn lôn đồng thiên, cũng không giống nhau. Lúc trước tùy phong nói, chúng ta thục sơn kiếm phái có bốn thanh thần khí, này thanh thứ bốn thần khí, chính là xả nhật cung. Thường ninh trưởng môn chậm rãi mở miệng nói, theo dứt tiếng nói, hắn là như vậy có chút ngoắt tay. ngay sau đó, l i ễ u tùy phong chính là cảm giác chính mình trong dây lưng xả nhật cung tựa hồ là run một cái nhưng rất nhanh thì là bị chế trụ l i ễ u tùy phong cả kinh liền tranh thủ xả nhật cung lấy ra ngoài thường ninh trưởng môn cũng là kinh ngạc nhìn lướt qua l i ễ u tùy phong đai lưng đây là hắn lần đầu tiên nhìn thẳng c á c h này đai lưng lại có thể ngăn cách chính mình đối xả nhật cung triệu hoán không giờ phút này quá tự nhiên không phải chú ý lúc này thường ninh trưởng môn giơ tay lên, lộ xa xa xa xả nhật cung, bạch xả nhật cung nhanh chóng hiện lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia uy áp kinh khủng trong nháy mắt cuồn cuồn cuốn tới, để cho tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc, lại thật là xả nhật cung. Trời ạ, thuộc sơn kiếm phái lúc nào mạnh như vậy, tất cả mọi người đều là có chút ngây dại, biểu tình khiếp sợ, xa xa. ngao thanh trong mắt cũng là tiết lộ ra nồng nặc kinh ngạc cùng không dám tin. côn lôn động chủ lời nói, để cho cả người hắn đều là không phản ứng kịp. cùng lúc đó, thuộc sơn kiếm phái phản ứng cũng để cho hắn cảm thấy có chút khó tin. thường ninh trưởng môn lại không có phản bác chính mình, còn phù họ xã nhật cung có hai cây lời bàn. đây quả thực là nằm mơ như thế. tất cả mọi người đều là bị xạ nhật cung hấp dẫn sự chú ý. chỉ có số ít mấy người ánh mắt ở thường ninh trưởng môn cùng côn lôn đồng chủ giữa bồi hồi. cũng không biết rõ giữa hai người là đ ạ t thành cái dạng gì ăn ý. lại cũng không có đem xạ nhật cung sự tình cho chọc ra. liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái. trong đầu truyền đến âm thanh của hệ thống. k h e n chúc mừng k ý chủ. phó bản nhiệm vụ hoàn thành. khen thưởng thiên nhãn thăng cấp, xuyên thấu hoa, coi, xuyên coi, l i ễ u tùy phong s ư ờ n sốt một chút, có chút kinh ngạc lập lại một lần hai chữ này, loáng thoáng giữa, hắn tựa như nói đã hiểu hệ thống ba loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành thưởng cho, quét sân đánh dấu tự nhiên không cần nhiều lời, mỗi lần sau khi hoàn thành, lấy được được thưởng cũng lúc trước thời đại kia ủng có đồ, mà nhiệm vụ chính tuyến, cũng chính là nhân vật chính độ hào cảm tăng lên đạt được đều là công pháp đan dược pháp bảo loại đồ vật coi như là tăng lên chính diện thực lực tới ở hiện tại đột nhiên nhô ra cái này phó bản nhiệm vụ mỗi lần khen thường tựa hồ cũng là tương tự với một loại kim thủ chỉ bật hắc hoặc là bảng môn tả đạo một vật tỉ như mộng yểm thuật lại tỉ như đã gặp qua là không quên được thiên phú hay hoặc giả là ta yêu một cái củi bất quá chỉ cần là khen thưởng l i ễ u tùy phong hết t h ả y ai đến cũng không có c ử tuyệt nhất là này xuyên coi khen thưởng càng làm cho l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc nếu như thả tại chính mình không có bị xuyên việt chi tiền thế giới xuyên coi thỏa thỏa kim thủ chỉ a vui đùa một chút xúc sắc làm làm ngọc thạch nửa phút phát tài a nhưng là ở cái thế giới này, xuyên coi tựa hồ cũng có chút gân gà à, chỉ cần tu luyện đến nhất định địa phương. mỗi người đều có thể sinh ra tương tự với thiên nhãn xuyên coi như thế năng lực. chỉ bất quá người khác là dùng thần thức ý niệm cảm giác. cũng không phải chân nhãn con ngươi nhìn. mà trước mắt mà nói, ngoại trừ dùng xuyên coi nhìn một chút mỹ nữ trong quần áo bên ngoài. dường như, thật giống như, Thật không có cái gì khác đặc thù chỗ dùng chứ sao. l i ễ u tùy phong lại vừa là sờ cảm một cái. giờ phút này trên quảng trường, xã nhật cung rất nhanh lại vừa là bị thường ninh trưởng môn thu hồi lại. mà cái gọi là dám bảo đại hội, chuyện đương nhiên biến thành thuộc sơn để nhất. hơn nữa thuộc sơn duy nhất phô bày hai c á c hoàn h chỉnh thần khí. mọi người đối với thuộc sơn thực lực lại lần nữa có một c á c h trực quan cảm thụ. Dám bảo đại hội kết thúc, có thể là đối với l i ễ u tùy phong mà nói, lại vừa là xuất hiện một cái vấn đề mới. Luyện yêu hồ làm sao bây giờ, đồ chơi này còn trong tay trưởng môn, được muốn trở về à? đây là hệ thống cho mình khen thưởng à? n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười, chương hai trăm hai mươi năm phòng vẫn một chút, dám bảo đại hội coi như là hạ màn. côn lôn đồng thiên làm yêu cũng bị liễu tùy phong tạm thời phát huy cho hoàn toàn áp chế chủ. Mặc cho côn lôn đồng thiên nhân suy nghĩ nát ấp cũng không nghĩ ra. Liễu tùy phong sẽ là một cái xuyên việt giả. Hay lại là một cái mang theo hệ thống xuyên việt giả. Chỉ là mưu lợi để cho diệp vô khuyết cho mình độ h ả o cảm tăng lên mấy phần. Kết quả lại liền được một cái thần khí. sự tình như thế. liễu tùy phong tự mình nghĩ đứng lên đều có nhiều chút hưng phấn a xuống đài chuyện kế tiếp tình liền không phải liễu tùy phong có thể khống chế mặc dù không biết rõ trưởng môn và côn lôn đ ồ n g chủ giữa xảy ra chuyện gì nhưng là liễu tùy phong loáng thoáng có thể đoán được nghĩ đến hẳn là giữa hai người đạt thành hiệp nghị gì nếu không lời nói cuối cùng trưởng môn sẽ không giúp côn lôn đ ồ n g thiên người nói chuyện Nguyên h ĩ tới i đây, l ễ t phong biện luyện u hồ cho lấy về lại. về h phong cạnh ì n xuống. Bên liễu đi đều tùy mới vừa rồi thật là quá uy phong đúng vậy cái kia côn lôn động thiên ngao thanh một câu lời cũng không dám nói đại sư huyên ngươi khí tràng vững vàng nha khiêm tốn, khiêm tốn, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, cười hít mắt mở miệng nói, đại sư huyên, ngươi thật là lời hại, khương chỉ nhựt cười tơi ư g i ó i đứng ở trước mặt l i ễ u tùy phong, hai tay cõng ở sau lưng, rồi sau đó nhìn l i ễ u tùy phong nói, kia thanh t h ú y thanh âm giống như chim hoàng oanh như thế, nghe l i ễ u tùy phong cả người thoải mái, hài lòng cực kỳ, xa xa, Diệp vô khuyết nhưng là nhíu mày một cái, nhìn sâu một cái l i ễ u tùy phong. đại sư huyên ở suốt gia luyện yêu hồ trước, rõ ràng là rất khẩn trương, nhưng là chờ mình tha thứ hắn sau đó, mới là đột nhiên lớn lối đứng lên, giống như có sức lực như thế, vậy làm sao nhìn thế nào có chút quái gì à, chẳng lẽ có nhân sẽ ở trong lúc bất chi bất giác, liền có thể có được bảo vật gì, Diệp vô khuyết tựa hồ phát hiện thứ gì như thế. nhìn đại sư huyên biểu tình cũng là trở nên nghiêm túc mấy phần. vô khuyết, đại sư huyên nói không sai đi. ta nói, nhất định thật tốt giáo huấn một chút cái này ngao thanh. ta nói được là làm được. liễu tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói. đại sư huyên quả thật lời hại. Diệp vô khuyết tâm bất cam tình bất nguyện nói mấy câu. ngay sau đó, lại vừa là nhíu mày nói. bất quá, có mấy câu nói ta muốn hỏi hỏi đại sư huyên. chuyện gì, l i ễ u tùy phong mô lại, diệp vô khuyết cũng không chỉ nói, x o a y người đó là rời khỏi nơi này. l i ễ u tùy phong xứng sờ, bước nhanh đuổi theo, nghĩ đến diệp vô khuyết cố ý rời đi đám người, hẳn là nói mình lúc trước vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống mà biên đi ra câu chuyện, ai. thật đáng buồn à, nói một cái nói dối, liền muốn dùng vô số nói dối tới viên, hay lại là phải nghĩ thế nào đối phó d i ệ p đại thông minh đi, ai, v â n vân, thật giống như, còn có một hệ thống phó bản nhiệm vụ chưa hoàn thành, liễu tùy phong tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồ vật, vội vàng bước gấp mấy bước, đi theo d i ệ p vô khuyết sau lưng, nhận ra được ánh mắt của liễu tùy phong, Diệp vô khuyết quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi nhìn ta làm gì, nhị sư để a, liễu tùy phong trù trừ một chút, không biết rõ, ngươi có thể biết ca hát à? nghe nói như vậy, diệp vô khuyết những mày một cái, trong miệng nhẹ phun ra hai chữ, rồi sau đó bước nhanh hơn, n g u si, liễu tùy phong sắc mặt tối sầm lại, xong rồi, nhiệm vụ này có chút treo, nhìn dáng dấp, dạy diệp vô khuyết hát chinh phục gánh nặng mà đường lại xa a. rất nhanh. hai người một trước một sau đi tới không người xó xỉnh. diệp vô khuyết vừa xoay người nhìn về phía liễu tùy phong. đại sư huyên cũng là trọng sinh nhân. đúng vậy, liễu tùy phong dùng sức gật đầu một cái. bất quá, bởi vì ta đời trước lâu dài bị tâm ma chiếm cứ thân thể, cho nên đời trước phát sinh. còn có ta mình làm quá rất nhiều chuyện, thực ra ta cũng không phải rất rõ ràng, vì phòng ngừa diệp vô khuyết hỏi ra một ít kỳ kỳ quái quái khảo nghiệm thân phận của mình vấn đề. l i ễ u tùy phong dẫn đầu ngăn c h ậ n miệng của diệp vô khuyết, diệp vô khuyết mỹ đến con mắt nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, đại sư huyên trọng sinh trở lại, là muốn làm gì, l i ễ u tùy phong s ư ờ n sốt một chút, sau đó hơi hơi nghi hoạt một chút trả lời, chuộc tội, diệp vô khuyết gật đầu một cái, đại sư huyên đời này có thể hay không lại xuất hiện tâm ma, ta đã vượt qua tâm ma, hai đời phương pháp tu luyện bất đồng, sẽ không sinh ra tâm ma, l i ễ u tùy phong tâm lý đột ngột một chút, từ diệp vô khuyết mới vừa rồi hỏi trong lời nói, hắn phát giác từng tia là lạ, nghe nói như vậy, Diệp vô khuyết lại lần nữa gật đầu một cái, kia đại sư huyên, là lúc nào xuyên việt về tới, ta, đại khái, một năm trước, không đúng, hai năm trước, ngươi cảm thấy ta nên một năm kia xuyên việt về tới, liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái, sắc mặt hơi có chút lung túng, đại sư huyên đời trước hoàn toàn bị tâm ma chiếm cứ thân thể, là lúc nào, Diệp vô khuyết lần nữa mở miệng nói, l i ễ u tùy phong không nhìn được ôm lấy đầu, ta không nhớ rõ, đại sư huyên đời trước tâm mạ là bởi vì tại sao sinh ra như thế nào tâm mạ ta hắn sao, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi t r ừ n g lớn mắt nhìn diệp vô khuyết ngươi t r a hộ khẩu đây hộ khẩu, diệp vô khuyết sườn sốt một chút trong mắt nổi lên vẻ nghi ngờ, như thế nào hộ khẩu, không có gì, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, ôm lấy đầu sau đó nói, những chuyện này, ngươi không nên hỏi ta, ta thật không nhớ rõ rồi, ta đời trước vô c h i vô giác, đời này một mực ở tìm ngươi, rất nhiều việc ta cũng quên, quên, chính mình đích thân trải qua sự tình cũng có thể quên, Diệp vô khuyết càng phát ra kinh ngạc đứng lên. Sư đ ệ ngươi t h a cho ta đi. Ta thật cái gì cũng không biết rõ. l i ễ u tùy phong có chút nhớ khóc. Nếu như nhiều vấn đề như vậy cũng làm cho mình tới đáp lời nói. vậy mình hao phí số lớn thời gian. biên một cái tiểu thuyết đi ra cũng vậy là đủ rồi. được rồi. từ l i ễ u tùy phong trong miệng không có được một ít tin tức hữu dụng. Diệp vô khuyết cũng là tiếc cho gật đầu một cái. đại sư huyên nhớ lấy người trọng sinh thân phận phải giữ bí mật không nên tùy tiện nói cho người khác biết. Diệp vô khuyết sẵn s ò bất kể là ngươi chính là ta ta hiểu được l i ễ u tùy phong gà con mổ thóc như thế gật đầu một cái từ diệp vô khuyết trong giọng nói hắn loáng thoáng nghe được diệp vô khuyết tựa hồ là chuẩn bị buông tha cho mình ngay tại liễu tùy phong thở phào nhẹ nhóm chuẩn bị lúc rời đi sau khi diệp vô khuyết nhưng lại là đột nhiên những mày một cái không đúng đại sư huyên ngươi ngay cả ngươi chừng nào thì trọng sinh lúc trở về gian cũng không nhớ rõ ta thật cái gì cũng không biết rõ liễu tùy phong dùng sức nhi ôm lấy đầu có chút hối hận với diệp vô khuyết cùng đi ra ngoài thật không biết rõ hơn nữa mới vừa kia luyện yêu hồ, lại vừa là đến từ đâu, có phải hay không là cùng ngươi có liên quan, diệp vô khuyết lần nữa mở miệng nói, liễu tùy phong gõ một cái đầu, không được, không thể lại bị hắn hỏi, nói nhiều tất nói hớ a, thế nào phá, liền như vậy, đ ổ i khách thành chủ đi, nghĩ tới đây, liễu tùy phong cắn răng, ngẩng đầu lên, lời nói nhắc tới, nhị sư để ngươi là lúc nào trọng sinh, sau khi trọng sinh trở về muốn làm gì, ừ, d i ệ p vô khuyết s ư ờ n sốt một chút, tựa hồ là không có phản ứng kịp, đúng rồi, ta còn có mấy vấn đề muốn phỏng vấn một chút, làm một người trọng sinh, ngươi đời trước có hay không c á c h nào tiếc nuối chưa hoàn thành, muốn đời này để đền bù, ngươi có đời trước trí nhớ, hết thầy đều có thể bắt đầu lại, vậy ngươi có cái gì không kim thủ chỉ, có muốn hay không làm một phen đại sự nghiệp, có trọng sinh trí nhớ có phải hay không là đặc biệt không giống nhau, rất thoải mái, n à y cụ thể là cái dạng gì cảm giác, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười, chương hai trăm hai mươi sáu bình tĩnh, cuối cùng, diệp vô khuyết vỡ thua trận, dùng sức phất phất tay, vẻ mặt rét bỏ nhìn một cái l i ễ u tùy phong. sau đó rời đi nơi này. l i ễ u tùy phong cũng là thở phào nhẹ nhõm. cuối cùng là đem diệp vô khuyết cho đuổi xuống. lần kế hắn cũng muốn hỏi chính mình những vấn đề này. liền muốn cân nhắc một chút có thể hay không chịu đựng chính mình đoạt mệnh tam liên hỏi. lần sau tốt nhất hơn nữa mấy cái liên quan tới trọng sinh chết hoặc vấn đề. ngươi cảm thấy đời này là chân thực. hay lại là đời trước là chân thực ngươi có hay không cảm thấy này hai đời bên trong có một đời nhưng thật ra là nằm mơ từ nơi sâu xa ngươi có cảm giác hay không đến có một đôi bàn tay làm dính tới ngươi ngươi có hay không cảm thấy thực ra mình chính là một cái sống ở thế giới giả tưởng nhân tương tự với sở môn như vậy nha ngươi không biết rõ sở môn là ai l i ễ u tùy phong gật đầu một cái này mấy vấn đề cũng rất tốt Lần sau chuẩn bị xong, hỏi diệp vô khuyết, nghĩ tới đây, liễu tùy phong cười hắc hắc, dám bảo đại hội chính thức hạ màn kết thúc, liễu tùy phong bởi vì cùng với diệp vô khuyết, cho nên cũng không nhìn thấy dám bảo đại hội kết thúc cảnh tượng, bất quá theo khương chỉ nhược từng nói, bầu không khí có chút dườm d ị vốn là tối nhanh nhẹn côn lôn đồng thiên cũng không nói chuyện, hơn nữa thục sơn kiếm phái thoáng c á c h lấy ra hai cái thần khí, để cho tất cả mọi người đều là có chút khiếp sợ. vì vậy ở dưới tình huống như vậy, dám bảo đại hội cứ như vậy hổ đầu đuôi rắn kết thúc. đại sư huyên, ngươi là không nhìn thấy. cuối cùng cái kia ngao thanh biểu tình, có thể thần kỳ. ta thiếu chút nữa không nhìn được bật cười. khương chỉ nhựt che miệng cười trộm nói. như cố đắm chìm trong như vậy trong không khí l i ễ u tùy phong gật đầu một cái tê liệt ngồi ở trên dí nằm nhìn khương chỉ nhược giúp mình thu dọn nhà lúc trước đi tìm rồi thường ninh trưởng môn bất quá trưởng môn và côn lôn động chủ không biết rõ đang nói gì không thấy đến người ảnh l i ễ u tùy phong không thể làm gì khác hơn là về tới trước trở lại trên đường chính là thấy được khương chỉ nhược khương chỉ nhược ồn ào được không tung tăng cùng l i ễ u tùy phong vừa nói chuyện hôm nay chỉ là đợi trở lại sân thời điểm l i ễ u tùy phong mới là hơi có chút nổi nóng phát hiện chính mình sân bị nhữ nhi làm cho hỏng bét cái này làm cho có chút nhỏ nhẹ cưỡng bách chứng l i ễ u tùy phong quả thực là không nhịn được thật tốt dạy dỗ một phen nhữ nhi thấy nhữ nhi đáng thương khương chỉ nhược liền vội vàng khuyên n h ủ rồi l i ễ u tùy phong đồng thời giúp nhữ nhi thu thập tàn cuộc, côn lôn động thiên nhân muốn làm yêu, là không có khả năng thành công, chúng ta thuộc sơn là cái gì, đường đường thiên hạ đ ệ nhất đại phái, cắt, l i ễ u tùy phong hơi có chút khinh thường mở miệng nói, con ngươi một mực nhìn c h ầ m c h ầ m trên người khương chỉ nhược, khương chỉ nhược khom người, giúp l i ễ u tùy phong sửa sang lại giường, kia thon nhỏ cái m ô n g nhìn một cái không sót gì, đem váy quần đ ổ cong làm nổi bật thập phần đầy đặn gần đó là l i ễ u tùy phong nhìn cũng có nhiều chút con mắt đăm đăm ai ra bình thường một mực bỏ quên tiểu sư mũi vóc người không nghĩ tới cũng có vật liệu a l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái áp thú vị suy nghĩ không chút nào cho là nhục cái này không gọi thô bì cái này tên gì thường thức xấu xí nhìn mỹ nữ hay lại là lén lén lút lút nhìn, vẻ mặt tiện giống như cái kia gọi là thô bì, nhưng là l i ễ u tùy phong không giống nhau, l i ễ u tùy phong anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thủ lâm phong, ai thấy cũng thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ bánh xe, cho nên hắn sẽ không kêu nhìn lén, kêu thường thức, nhìn khương chỉ n h ư ợ c thẳng đứng lên, dương bỗng chốc bị tử, sau đó lại vừa là khom người xuống đến, lộ ra tốt đẹp độ cong, l i ễ u tùy phong cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, không khỏi có chút nóng lên, làm sao bây giờ, muốn ngọc thanh tỉ, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, đưa tay ở bên cạnh rơ rơ, rất nhanh, một cái tiểu mâm liền là xuất hiện ở rồi trước mặt l i ễ u tùy phong, liễu tùy phong ở trên khay mặt sờ một chút ân mười sáu cái quả đông lạnh một cái không nhiều không thiếu một cái nhìn dáng sấp n h ư nhi không có ăn trộm rất tốt liễu tùy phong hài lòng gật đầu một cái gỡ ra một cái quả đông lạnh đặt ở trong miệng sau đó liếc nhìn bên cạnh vẻ mặt tuổi thân n h ư nhi làm rối loạn chính mình dường là nhất định phải bị trừng phạt đối với n h ư nhi mà nói lớn nhất t r ừ n g phạt chính là ăn ngon ngay tại trước mặt ngươi nhưng là không cho ngươi ăn cho nên giờ phút này nhớ nhi tâm lý ủ y khuất vô cùng không cho phép ăn có nghe hay không nếu không mà nói ngươi ba ngày quà vặt cũng không có liễu tùy phong hung tợn uy hiếp nói nhớ nhi gật đầu một cái mặc dù nàng ngốc không đúng mặc dù nàng thuần chân vô tà nhưng là nàng cũng biết rõ một ngày quà vặt cùng một hồi quà vặt là cái gì khác nhau thấy nhứ nhi dùng sức gật đầu bộ dáng l i ễ u tùy phong không khỏi lại vừa là sờ lỗ mũi một cái tiểu nha đầu cũng có vật liệu a n à y mỗi một người đều xảy ra chuyện gì thật giống như đánh kích thích tố như thế chỗ mã có chút khoa trương chính là đáng tiếc chính mình dường như c ò n không có đời trước đại liễu tùy phong gãi đầu một cái, liếc nhìn chính mình hương đệ, sau đó rơi vào trầm tư, có cái gì không công pháp, có thể, sư h u y n h dường bày xong, ngay tại liễu tùy phong suy tư thời điểm, bên cạnh truyền đến khương chỉ nhựt thanh âm, dường đã bày xong, hai tay khương chỉ nhựt đeo ở sau lưng, cười ghi ghi đi tới, thấy trên khay quả đông lạnh, cũng là không nhìn được nếm một cái, a, ăn thật ngon. đây là vật gì à? đại sư h u y ê n vật này mềm nhũng, còn non nớt, khương chỉ n h ư ợ c không nhịn được nói, nhìn khương chỉ n h ư ợ c trong miệng nhét một c á c h đại quả đông lạnh, l i ễ u tùy phong lại lần nữa rơi vào trong trầm tư, tiểu sư muội chưa ăn qua vật này, thật giống như ngọc thanh tỉ cũng chưa từng ăn qua a, đặt ở trong miệng, ân, quả thật thật ăn ngon, cũng rất thoải mái, không bằng, cho ngọc thanh tỉ lưu mấy cái, nghĩ tới đây, liễu tùy phong tự ký thác trong mâm lấy ra bốn cái quả đông lạnh đi ra, nhét vào trong túi áo, đại sư huyên, ngươi làm gì, thấy liễu tùy phong cử động, khương chỉ n h ư ợ c có chút hiếu kỳ, không có gì, cho ngươi ngọc thanh tỉ dùng, ngạch, nếm thử, l i ễ u tùy phong nghiêm trang mở miệng nói. đại sư huyên, ngươi đối ngọc thanh tỉ thật là tốt à. nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. khương chỉ n h ư ợ c đột nhiên sắc mặt buồn bà. có chút chua sót mở miệng nói. l i ễ u tùy phong cười hắc hắc. ngươi nghĩ dùng cũng được. ta không c ử tuyệt. khương chỉ n h ư ợ c dù sao đơn thuần vô tà. nghe không hiểu l i ễ u tùy phong lời nói. chỉ là chớp chớp con ngươi nhìn một cách l i ễ u tùy phong, biểu tình có chút hiếu kỳ. được rồi, l i ễ u tùy phong lần nữa tựa vào trên d ư nằm, không nói thêm gì nữa, tiểu sư mùi hay lại là thuần khiết, là mình tài xế lâu năm, sư huynh, dám bảo đại hội đã kết thúc, tiếp đó, các ngươi sợ rằng vừa muốn đi ra đi, khương chỉ nhược ngồi ở l i ễ u tùy phong bên người, rồi sau đó nhẹ giọng hỏi nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong khẽ vuốt cảm ừ lần trước trưởng môn cũng đã nói để cho ta chuẩn bị sẵn sàng đến thời điểm chuẩn bị đi nam chiếu quốc nam chiếu chỗ nam phương là một cái nước nhỏ sơn xuyên hà c h ạ c h răng đầy nghe nói còn rất nhiều độc trùng yêu thú có thể không phải địa phương tốt a khương chỉ n h ư ợ có c chút bận tâm mở miệng nói. không sao cả. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái. mì đến con mắt suy nghĩ sự tình. nam chiếu quốc nhỏ yếu. cơ hồ không có cái gì tu sĩ. gần đó là có độc trùng yêu thú. cũng không phải đối thủ của ta. bằng ta kim đan g h thực lực. mới có thể đối phó. ngược lại là ngươi. thực lực tăng lên không đủ nhanh à. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. Lần này, nhất định là không thể mang ngươi đi ra ngoài, cho nên ngươi muốn ở lại t h ụ c sơn, thật tốt tu luyện, có nghe hay không, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười, chương hai trăm hai mươi bảy thiên nhãn đậu đậu, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, khương chỉ nhực có chút khẩn trương, thực lực không có tăng, là một c á c h ngạnh thương, để cho nàng không nói ra lời, hơn nữa ngoại trừ đại sư huyên bên ngoài, người sở hữu tựa hồ cũng là không thể tham gia đi nam chiếu quốc sự tình. đại sư huyên, ngươi dẫn ta đi đi, khương chỉ nhược nhẹ giọng mở miệng nói, biểu hiện trên mặt có chút khẩn trương, không được, liễu tùy phong lắc đầu một cái, như đinh chém sắc mở miệng nói, nghe nói như vậy, khương chỉ nhược thở dài, có chút tuổi thân nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong đại sư huyên ngươi làm sao có thể cách bộ dáng này l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái vẻ mặt vô tội nhìn lên trước mặt khương chỉ nhược sư muội ngươi không có tư cách này ngươi không thể trách ta đại sư huyên khương chỉ nhược bắt đầu nũng nịu biểu hiện trên mặt có chút tuổi thân cùng thời điểm là thập phần khẩn trương nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong thở dài, chỉ n h ư ợ c a, ngươi thật không thể đi, nơi đó thật phần nguy hiểm, nam chiếu quốc mặc dù tu sĩ không phải rất nhiều, nhưng là, đ ộ p cổ sư rất nhiều, những người đó, cũng không phải người bình thường có thể đối phó a, khương chỉ n h ư ợ càng c phát ra ủ y khuất đứng lên, t r ự c câu câu nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói sư huynh thật không được sao không được l i ễ u tùy phong như đinh chém sắt mở miệng nói được rồi khương chỉ n h ư ợ c rốt cuộc thì thở dài biểu tình trở nên cổ kết theo l i ễ u tùy phong lời nói dần dần chu chỉ n h ư ợ cũng c là nói không ra lời l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái biểu hiện trên mặt có chút lung túng tiếp theo sau đó ngẩng đầu nhìn không c h u n g dám bảo đại hội kết thúc chính mình coi như là không có gì trọng yếu nổi lo về sau rồi duy nhất cần thiết phải chú ý chính là diệp vô khuyết một vài vấn đề khả năng cần phải nghĩ kỹ trả lời nữa ngoài ra mà chính là thường ninh trưởng môn bên kia cần đem luyện yêu hồ cầm về nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong có chút trù trừ thường ninh trưởng môn x sẽ như thế nào. l i ễ u tùy phong mình cũng không chắc chắn lắm. Duy nhất có thể muốn rõ ràng. ngay tại lúc này, xả nhật cung coi như là giải thích biết. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong khẽ thở dài. biểu tình tựa hồ là có chút thồn thức. sư huyên, ta không thể đi. vậy, nhị sư huyên cũng không thể đi. khương chỉ nhược không nhìn được hỏi. l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, d i ệ p vô khuyết dĩ nhiên là có thể đi, coi như là không thể đi. l i ễ u tùy phong cũng phải nghĩ biện pháp để cho hắn đi, dù sao nhân ra là chủ giác, nếu như không để cho hắn đi lời nói, chính mình sẽ như thế nào còn không biết rõ đây. nhìn khương chỉ nhược biểu tình, l i ễ u tùy phong mím môi một cái, sau một hồi trầm mặt, trầm r ã i ngẩng đầu lên, ngươi là ngươi, nhị sư huyên là nhị sư huyên, ngươi quản hắn có thể qua được hay không đây, khương chỉ nhực nhích lên miệng, b i ể u tình có chút tức giận, đại sư huyên không phải người tốt, tiểu sư m u i a, ngươi phải ngoan, nghe lời, bên ngoài là địa phương nào, bên ngoài nhiều như vậy yêu ma r u a quái, nhiều như vậy tà tu, nhiều nguy hiểm a, liễu tùy phong khẽ thở dài, Mở miệng giải thích. nói vậy. ta là tu sĩ. ta vốn chính là chuyên sát yêu ma r ư a quái. ta sợ cái gì. khương chỉ nhược có chút không phục mở miệng nói. hơn nữa, còn có đại sư huyên bảo vệ ta. đại sư huyên chắc chắn sẽ không để cho ta bị thương. có đúng hay không. khương chỉ nhược mở miệng nói. nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong nhích nhích miệng. chính mình cũng không muốn xuống núi tiến vào loạn thế. dù sao nguy cơ tứ phía, không phù hợp tín niệm mình, không thể cầu thả đến cuối cùng, bây giờ lại còn có người cấp thiết muốn phải xuống núi. c h ẳ n c h ẳ n thật là trẻ tuổi a. liễu tùy phong mở miệng nói, tiểu sư muội, dưới núi, những tà tu đó cũng không giống như là ngươi cho nên vì đơn giản như vậy, bọn họ sẽ ngụy trang. sẽ gạt người đủ loại thủ đoạn không cùng tầng suốt ngươi một cách như vậy đẹp đẽ tiểu cô nương đến nơi đó rất nguy hiểm đại sư huyên liền biết rõ gạt ta làm ta sợ khương chỉ nhựt có chút tức giận mở miệng nói l i ễ u tùy phong biếu môi mở miệng nói tiểu sư m ũ i có nghe hay không quá cô bé hoàng khăn đỏ cố sự cô bé hoàng khăn đỏ khương chỉ n h ư ợ c ánh mắt lộ ra rồi vẻ hiếu kỳ. truyền thuyết à. lúc trước có một tiểu cô nương, thích nhất đeo bà ngoại cho nàng đỉnh đầu cô bé hoàng khăn đỏ. cho nên à. mọi người liền gọi nàng cô bé hoàng khăn đỏ. sau đó à. lan g biến thành bà ngoại. sau thế nào hà. bà ngoại không có. cô bé hoàng khăn đỏ cũng bị từ t h ở săn từ lan g trong bụng cho cứu ra. ngươi xem một chút. thông qua câu chuyện này, tiểu sư m g ồ i a, ngươi biết đạo lý gì, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, cho khương chỉ n h ư ợ c nói câu chuyện này, vì chính là để cho khương chỉ n h ư ợ c biết rõ, dưới núi nhân có nhiều hiểm áp, coi như là những yêu quái đó, cũng từng cái vô cùng gian trá, mà nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, khương chỉ n h ư ợ cũng c là s ư ờ n sốt một chút, sau đó thử do tính hỏi, không thể đeo m ũ đỏ, l i ễ u tùy phong xứng sờ, trên mặt có nhiều chút kinh ngạc, không phải đâu, không phải đâu, cái này cũng được, liền như vậy, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, hơi có chút nổi giận nhìn về phía bên cạnh khương chỉ nhược, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, dưới n ú i nguy cơ tứ phía, hơn nữa, ngươi cho rằng là cô bé hoàng khăn đỏ thật bị thợ săn cứu được rồi hả, thực ra cũng không có. Nàng đã bị tổn thương. Ta còn xem qua cô bé h o à n g khăn đỏ bản đặc biệt lang bà ngoại. ở trong đó, cô bé h o à n g khăn đỏ thảm hại hơn. liễu tùy phong nhìn chằm chằm khương chỉ n h ư ợ c giọng s â m s â m khương chỉ n h ư ợ c cũng là d ừ n g một chút. rồi sau đó khẽ hử một tiếng. đặc biệt gì bản. đại sư huyên liền thì không muốn để cho ta với ngươi đi ra ngoài. Cố ý nói những thứ này làm ta sợ. Ta mới không để ý tới ngươi thì sao. không để cho ta đi. ta không đi. thật là, một chút ý tứ cũng không có. khương chỉ nhựt ư mở miệng nói. nghe nói như vậy. liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái. nếu không đi. vậy là được rồi. chính mình mục đích cũng coi là đ ạ t tới. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong đó là lại lần nữa nheo lại con mắt. bên cạnh, k hương chỉ nhựt cũng là hiếu kỳ đánh giá l i ễ u tùy phong. mỗi một khắc, đột nhiên mở miệng nói. đại sư huynh, ta cảm giác, ngươi thật giống như thay đổi. nơi nào thay đổi. l i ễ u tùy phong nhắm đến con mắt, buồn bực nói. sư huynh, chán ngươi dài cái thứ gì, đậu đậu, hay lại là nốt ruồi. khương chỉ nhựt có chút không hiểu nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng chọc chọc l i ễ u tùy phong cái chán ai u u l i ễ u tùy phong kêu thảm lên liền vội vàng che rồi cái chán biểu tình có chút kinh hoàng con bà nó thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình dài con mắt thứ ba khương chỉ nhựt ư một tay chính là đâm về rồi chính mình thứ tam chỉ con mắt rồi đừng động khác liễu tùy phong liền vội mở miệng nói, biểu hiện trên mặt có chút h o ả n g đại sư huyên, đây là cái gì à? khương chỉ nhược vẻ mặt không hiểu, con mắt thứ ba, cũng chính là hệ thống khen thưởng đồ vật, thiên nhãn, ở d ư ớ i bình thường tình huống, thiên nhãn là khép lại trạng thái, không nhìn ra cái gì, chỉ là lông mi lòng có chút gồ lên, rồi sau đó xuất hiện một ít đường vân, Thật phần yêu gì, lúc trước khương chỉ n h ư ợ chăm c chú nhìn, mới là phát hiện có cái gì không đúng, không nghĩ tới này đâm một cái bên dưới, thật ra khiến l i ễ u tùy phong phản ứng lớn như vậy. đại sư huyên, ngươi làm sao vậy, thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, khương chỉ n h ư ợ c không nhịn được hỏi, không có gì, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, biểu tình l ú n g túng, cái này, không có gì, chính là liền chính là đậu đậu đậu đậu này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chương hai trăm hai mươi tám thiên nhãn lần đầu sử dụng đậu đậu nơi đó có đậu đậu kỳ quái như thế đậu đậu bằng không ta giúp ngươi chen c h ú t đậu đậu khương chỉ nhược đột nhiên hưng phấn lên liền vội mở miệng nói nghe nói như vậy liễu tùy phong há miệng trên mặt lộ ra vẻ lúc túng, kỳ quái, bây giờ tiểu cô nương cũng thích chen chúc đậu đậu, như vậy đ ắ c d i ệ n sao, bất quá chính hắn một cũng không thể chen chúc a, n à y một chen chúc, tuôn ra tới liền không phải hột rồi, mà là con ngươi, cho nên l i ễ u tùy phong liền vội vàng lắc đầu một cái, sau đó bắt được hương chỉ nhựt ư tay, đưa nàng hướng bên cạnh đ ẩ y tới, tính toán một chút, không cần ngươi, ngươi đi nhanh lên đi, đi nhanh lên đi, không muốn ngươi chen c h ú t đậu đậu, ta tự mình tới, nghe nói như vậy, khương chỉ nhược tuổi thân b i ể u môi, biểu tình có chút vô tội, nhìn khương chỉ nhược c ó g qua rồi thân đi, không để ý tới mình rồi, l i ễ u tùy phong mới là thở phào nhẹ nhõm, bất quá, lấy được thiên nhãn sau đó, chính mình còn chưa từng dùng qua thiên nhãn chức năng đây. cái này cái gọi là nhìn thấu hết thầy xuyên thấu q u a coi, đến tột cùng là tình huống gì, sẽ có cái gì dạng hiệu quả. nghĩ tới đây, liễu tùy phong sờ cảm một cái. ánh mắt bắt đầu nhìn về bên cạnh khương chỉ nhược. tiểu sư m g ồ i ở nơi này. không bằng, chính mình thử nhìn một chút. quyết định chủ ý sau đó, liễu tùy phong dừng một chút. sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc đồng thời chậm rãi mở miệng nói tiểu sư muội ngươi đi giúp ngược lại ta nhiều chút nước trà tới nghe nói như vậy thương chỉ n h ợ t kinh ngạc nhìn hắn một cái sau đó quay người sang bưng bình trà đi ra phía ngoài còn ngươi nữa c ú i đầu l i ễ u tùy phong lại vừa là nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh nhứ nhi thấp giọng quát nói, cúi đầu liền cúi đầu, giữ như vậy làm gì, nhớ nhi có chút tuổi thân nhìn một cái l i ễ u tùy phong, sau đó cúi đầu tới, thấy hai người động tác, l i ễ u tùy phong mới là hài lòng gật đầu một cái, thiên nhãn là dạng gì, lúc sử dụng sau khi xuất hiện ở vấn đề gì, l i ễ u tùy phong mình là không rõ ràng, cho nên, vẫn không thể để cho hai người thấy, chờ hai người một cái xoay người, một cái sau khi cúi đầu, l i ễ u tùy phong mới là ngẩng đầu lên, dựa theo hệ thống dạy phương pháp, nhanh chóng bóp ra một đạo tay in ra. ngay sau đó, một cổ linh lực mới có thể nơi tay t r ư ờ n g giữa lưu truyền, sau đó nhanh chóng chảy qua toàn thân, cuối cùng tập trung vào l i ễ u tùy phong nơi mi tâm, nơi mi tâm truyền đến một loại nóng bỏng cảm giác, cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong một đôi mắt nhanh chóng đông đặc, màu đen đồng tử không ngừng đi ra ngoài che lấp, đem cả người con mắt đều là bao trùm ở, trở nên một mảnh đen nhánh. cùng lúc đó, liu ễ tùy phong tầm mắt cũng là nhanh biến hóa, tựa hồ do hai chỉ con mắt biến thành một cái, kèm theo một loại xé xách cảm, liu ễ tùy phong mín môi một cái, biểu hiện trên mặt bắt đầu trở nên lãnh đảm, ngay sau đó, bốn phía hết thảy đều là trở nên mê ly, lại khôi phục nhanh chóng rồi rõ ràng, một màn như thế, để cho l i ễ u tùy phong biểu hiện trên mặt trở nên kinh ngạc lên, chờ đến hoàn toàn thích ứng tình huống mình sau đó, l i ễ u tùy phong mới là phát hiện, bốn phía hết thảy với bên cạnh cũng không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là trong không khí lan tràn một loại nhàn nhạt, nhũ bạch sắc đồ vật, những thứ đó trên không trung không ngừng du ly đợi đến gần nhân thời điểm liền sẽ phát hiện bên trong cơ thể cũng có như vậy nhú bạch sắc v ụ trạng đồ vật chỉ là độ dày so với trong không khí cao rất nhanh thì liễu tùy phong là phản ứng lại vật này gọi là linh khí đây chính là trong thiên địa rời rạc linh khí liễu tùy phong có chút kinh ngạc đứng lên ánh mắt lại vừa là đặt ở cách đó không xa tiểu sư muội trên người tiểu sư muội trên người linh lực cũng thập phần dày đặc nhìn bộ dáng kia sợ rằng không biết rõ lúc nào đã bất chi bất giác biến thành t r ú c cơ kỳ rồi nhìn dáng dấp tiểu sư muội thực lực cũng tăng lên a có thể a tiểu sư muội thiên phú không kém a l i ễ u tùy phong sờ cảm một cái rất nhanh thì là nhớ lại tự sử dụng linh lực nguyên nhân là vì hệ thống một cách chức năng xuyên thấu qua coi không bằng đối tiểu sư muội thử nhìn một chút l i ễ u tùy phong mơ hồ có chút tiểu kích động loại cảm giác này giống như là một loại nội tâm tiểu xấu xa sắp thỏa mãn như thế để cho người ta muốn ngừng cũng không được ngược lại tiểu sư muội cũng không biết rõ hơn nữa nhìn một chút lại không phàm pháp chỉ cần mình giả bộ giống như tiểu sư muội liền không sẽ biết rõ khói miệng của l i ễ u tùy phong lộ ra một vệt cười xấu xa rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi xa xa tầm mắt không ngừng di chuyển theo l i ễ u tùy phong trong đầu ý nghĩ nhô ra thiên nhãn tùy tâm sở dục phát chỉ huy tác dụng chỉ chốt lát sau l i ễ u tùy phong đó là rõ ràng thấy được mình muốn thấy phong cảnh. Bên trong xuyên hay lại là hồng, q u a thật là trắng, này eo thon nhỏ, s á c h s á c h s á c h hay à. l i ễ u tùy phong có chút khít động, biểu hiện trên mặt mơ hồ cũng là trở nên hưng phấn lên. sư huynh, mỗi một khắc, khương chỉ nhựng đem nước trà giả trang tốt, sau đó quay người sang tới, há, đây nên t ử tuyệt không thể tả, muốn ngừng cũng không được, cảnh đẹp, l i ễ u tùy phong nhất thời cương ở nơi đó, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt xấu hổ, gò má nóng lên, đại sư huyên, ngươi làm sao vậy, thấy l i ễ u tùy phong động tác, khương chỉ nhựng sườn sốt một chút, có chút không hiểu, ngay sau đó, nàng tựa hồ chính là phát hiện thứ gì như thế, vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía l i ễ u tùy phong đại sư huyên ngươi ngươi làm sao vậy ngươi không sao c h ứ cái gì l i ễ u tùy phong có chút mụng tựa hồ không biết rõ ó khương chỉ n h ư ợ c đang nói gì đại sư huyên ngươi chảy máu khương chỉ n h ư ợ c liền vội mở miệng nói huyết l i ễ u tùy phong dừng một chút giơ tay lên sờ lỗ mũi một cái con bà nó đại sư huynh, ngươi làm sao, khương chỉ n h ư ợ c liền vội mở miệng nói, đồng thời đỡ l i ễ u tùy phong, đưa tay lại vừa là giúp l i ễ u tùy phong lau huyết, không việc gì, không việc gì, chịu rồi nội thương, có chút nghiêm trọng, l i ễ u tùy phong khoát tay lia lịa, đồng thời cố gắng rời đi rồi ánh mắt, chủ nhân, thế nào, vừa gặp lúc này, nhứ nhi cũng là bu lại, Con bà nó, l i ễ u tùy phong huyết trong nháy mắt không ngừng được, cả người sắc mặt đỏ mừng, biểu tình cũng là trở nên khẩn trương lên, đi, cũng đi, đừng ở chỗ này, ta tính táo một chút, l i ễ u tùy phong liền vội vàng khoát tay, thương chỉ nhựt kinh ngạc nhìn hắn một cái, đại sư huyên, thương thế của ngươi, đi, cũng đi, đi mau, ta yên tính một chút là tốt, l i ễ u tùy phong liên tục mở miệng nói, thấy l i ễ u tùy phong này kỳ quái biểu hiện, khương chỉ n h ư ợ cũng c là cổ kết, ta đây đi, ngươi đi, ngươi đi, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, có chút không nhịn được, này tiểu nha đầu, mặc dù không có chỗ mã hoàn toàn, nhưng là thắng tại dáng người được, tới ở bên cạnh n h ư nhi, vậy thì càng thêm không cần nói, quả thực sẽ để cho l i ễ u tùy phong không nghĩ tới. Kia đuang đuang đuang chính là nhảy tới trước mặt mình. thiếu chút nữa không bật ở. đi thôi. l i ễ u tùy phong đẩy một cái hai người. đồng thời chính mình vừa nghiêng đầu. chật vật núp ở trong phòng. nhìn l i ễ u tùy phong quái gì cử động. hai người đều là ngây ngẩn. biểu hiện trên mặt có chút quấn q u y ế t không biết rõ như thế nào cho phải. tránh trở về phòng bên trong. l i ễ u t ù y phong mới là thở phào nhẹ nhõm. l a u một cái máu mũi. Biểu tình có chút nửa là hưng phấn nửa là kinh hoàng. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mời. Chương hai trăm hai mươi chín nằm mơ. Cái này làm cho l i ễ u t ù y phong quả thực là không nghĩ tới. thiên nhãn vừa sử dụng. Thật không ngờ bùng nổ. Vô luận là khương chỉ nhựt cũng tốt. nhữ nhi cũng được. Kia phơi bày ở trước mặt l i ễ u tùy phong trạng thái, để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. nhưng là trong mơ hồ, l i ễ u tùy phong lại là có chút hưng phấn. không thể nào, không thể nào, không sẽ tự mình thật là cái không biết xấu hổ chứ, lại kích động như thế. l i ễ u tùy phong vỗ một cái chính mình mặt, có chút nổi nóng ngồi ở trên giường, nhưng là ngẩng đầu một cái, tầm mắt xuyên qua vách tường, xuyên qua tường viện xuyên qua quần áo lần nữa đến con bà nó liễu tủy phong bưng k í n con mắt biểu hiện trên mặt có chút ruột gì phúc diệp vô khuyết tới cay con mắt sau này muốn đau mắt hột nhi rồi sư h u y n h đại sư h u y n h bên ngoài viện truyền đến diệp vô khuyết thanh âm liễu tủy phong hít sâu một hơi liền vội vàng lau một chút máu mũi, sau đó nhanh chóng hai tay ghép ấm, rút về rồi trên tay mình linh lực, thiên nhãn nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn lại tới từng tia dấu ấm ở lại l i ễ u tùy phong trên trán, nhìn qua có chút mơ hồ, có chuyện, l i ễ u tùy phong nhìn một cái gương, chắc chắn chính mình không có vấn đề gì sau đó, mới là chậm rãi đi ra ngoài, đại sư huyên, ngươi đây là, thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, diệp vô khuyết nhứng mày một cái, lại lần nữa nhìn một c á c h bên cạnh khương chỉ nhược cùng như nhi, hai người đều là vẻ mặt vô tội đứng ở nơi đó, đồng thời lo ưu nhìn l i ễ u tùy phong, không có gì, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, ngươi tìm ta có việc, có chuyện, diệp vô khuyết gật đầu một cái, trong chút ta nói, ừ, l i ễ u tùy phong kinh ngạc nhìn hắn một cái, chuyện gì còn cần bên trong nói, như nhi cùng tiểu sư muội đều là người mình a, diệp vô khuyết không lên tiếng, chỉ là ở trên cổ mình mặt lau một chút, rất nhanh, l i ễ u tùy phong chính là phản ứng lại, diệp vô khuyết muốn nói, hay lại là trọng sinh vấn đề, người tốt, lại bắt đầu tới hỏi mình rồi, nếu lời như vậy, kia triết học tam liên hỏi liền muốn bắt đầu, ta xem là ngươi trước hỏi điên ta hay là ta trước bức điên ngươi thấy diệp vô khuyết biểu tình liễu tùy phong cũng là xoa xoa tay nhanh chóng tiến vào bên cạnh trong phòng dứt lời chuyện gì liễu tùy phong nói chúng ta lập tức phải đi nam chiếu quốc rồi diệp vô khuyết mở miệng nói không tệ liễu tùy phong gật đầu một cái lần trước thường ninh trưởng môn đó là đã nói qua Mặc dù không có đỉnh ngày tháng, nhưng là g i á m bảo đại hội vừa kết thúc, nhất định phải đăng lên nhật báo, cho nên đây là sớm muộn sự tình. thực lực của ta đã đến chúc cơ kỳ đại viên mãn, lập tức sẽ đột phá kim đan kỳ. Diệp vô khuyết mở miệng nói, nghe nói như vậy, trong lòng l i ễ u tùy phong cả kinh, con bà nó, n à y tiểu vương bát đàn thiên phú thật không phải t h ổ i lại lời hại như vậy, đây nếu là qua một đoạn thời gian nữa, chính mình tu luyện cũng không sánh bằng tốc độ của hắn nữa à. sau này phải bị hắn cưới trên đầu đi ì đi tiểu rồi. cái này còn có thể nhẫn, l i ễ u tùy phong ở trong lòng trong lòng đã có cách đến. bất kể nói thế nào, chính mình đều là đại sư huyên. nhưng là thực lực lại không bằng n h ị sư đệ. này nói ra có thể có người tin. cho nên, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, Diệp vô khuyết chỉ mới nói nửa câu, cũng chưa hoàn toàn nói ra. Hiện nhiên còn có điểm mấu chốt, đại sư huyên có thể nhớ. Ở tiền thế sau khi, sư phó trợ giúp nam chiếu quốc thời điểm xảy ra chuyện gì, Diệp vô khuyết nhẹ giọng mở miệng nói, cái gì, l i ễ u tùy phong có chút mụng, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên xấu hổ mấy phần đùa, ngươi là thật người trọng sinh, ta là giả. h à n g giả a, l i ễ u tùy phong thở dài, ánh mắt ở trên người diệp vô khuyết nhìn lướt qua. Cây này, là có chút xảy ra chuyện lớn, nhưng là, bằng vào chút ta bản lĩnh, không có cách nào ứng đối a, ta nói không phải cây này. Diệp vô khuyết lắc đầu một cái, cũng không có nghe được l i ễ u tùy phong trong miệng qua loa lấy lệ ý. đó là cây nào, l i ễ u tùy phong liền bận rộn hỏi, trên mặt cũng là thở phào nhẹ nhõm chỉ cần có thể lăn lộn đi qua thế nào đều tốt đi nam chiếu quốc trên đường có một loại gì thú xuất thế ngươi còn nhớ được diệp vô khuyết mở miệng nói gì thú l i ễ u tùy phong hoàn toàn mung này cũng cái gì với cái gì à. ta thế nào biết rõ ngươi tiếp tục hỏi ta liền muốn mắt trắng g i á a nghĩ tới đây liễu tùy phong thở dài. Sư đệ, ngươi có ý kiến gì cứ nói đi. trước khi đến nam chiếu quốc trên đường, ta nhớ được, đã từng có một loại thiên kiến xuất t h í n g à y như v ậ y kiến, đoán là một loại thần thú, cũng có thể nói là một loại truyền thừa. ta cảm thấy, chúng ta có thể lợi dụng một chút. một ngươi cảm thấy thế nào, d i ệ p vô khuyết mở miệng nói. l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, biểu tình có chút không nói gì. đại ca, ta hắn sao là một cái giả người trọng sinh, ngươi lầm, ngươi có thể hay không đừng bảo là nửa câu lưu nửa câu, ta như vậy rất khó khăn à. thấy l i ễ u tùy phong không nói lời nào, diệp vô khuyết cũng là nhìn hắn một cái, thế nào, ngươi không biết rõ, thiên kiến ngươi cũng không biết rõ, à. l i ễ u tùy phong cười quái gì một tiếng, ngươi đem ngươi ý tưởng nói ra đi, ta chỉ có thể nhìn tình huống thế nào giúp ngươi, thực lực của ta cắm ở chút cơ đại viên mãn, nếu như không tăng đến kim đan Kỳ lời nói, đi nam chiếu quốc, ta cũng cái gì cũng làm không tới, sẽ còn cản trở, cho nên ta phải muốn ở đến nam chiếu quốc trước đem thực lực của chính mình tăng lên tới kim đan Kỳ. thiên kiến truyền thừa chính là một cái rất cơ hội tốt nếu như chúng ta có thể lợi dụng một điểm này trước thời hạn đem thiên kiến trứng cho rời đi xuống như vậy chờ bọn hắn chân chính khi xuất hiện trên đời sau khi chúng ta là có thể ngồi mát ăn bát vàng rồi diệp vô khuyết mở miệng nói trong mắt lói lên vẻ hưng phấn sáng bóng nghe nói như vậy liễu tùy phong cũng là dừng một chút trong mơ hồ tựa hồ là biết cái gì, thiên kiến danh tiếng, hắn là nghe nói qua, đó là không thua kém một chút nào ngũ độc thú cường đại thần thú, loại này cường đại thần thú, mỗi một lần xuất hiện đều là kèm theo cảnh tượng kỳ di trong trời đất, hơn nữa có thể tụ tập lực lượng khổng lồ, đồng thời ở tại bọn hắn ập chứng đi ra chứng phía trên, có thể rõ ràng hiện ra bọn họ truyền thừa, Nếu là diệp vô khuyết thật có thể có được phía trên truyền thừa, thực lực tinh tiến không là vấn đề. hơn nữa thần thú xuất hiện, nhất định sẽ có năng lượng khổng lồ. đây cũng là để cho diệp vô khuyết đột phá một bước ngoặt. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái. có thể, kế hoạch này, rất tốt. ta đồng ý, nói như vậy, ngươi nguyện ý giúp ta. Diệp vô khuyết trên mặt có nhiều chút hưng phấn, không sai. ngươi nói, thế nào giúp ngươi. l i ễ u tùy phong hỏi, ngươi giúp ta chuyển di thiên kiến chứng. Diệp vô khuyết mở miệng nói, nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong nổ cười trên mặt một chút xíu phai nhạt đi. Biểu tình cũng là trở nên cứng lên mấy phần. ngươi đang nói chuyện với ta, nếu không đây, Diệp vô khuyết quái gì nhìn hắn. khôi hài, diệp vô khuyết, ngươi coi ta là thành cái gì, ngươi biết không biết rõ thiên kiến c h ứ n g ở địa phương nào, cái loại địa phương đó nguy cơ tứ phía không nói, khắp nơi đều là độc trùng xà chuột, hơn nữa nhất định sẽ có người có thể trước thời hạn cảm giác được nơi đó tình huống, đến thời điểm, nói không chừng sẽ có rất nhiều người thủ ở nơi nào, chờ thiên kiến xuất thế, ngươi để cho ta đi cấp ngươi chuyển di thiên kiến chứng. thế nào. ngươi thì không muốn để cho ta còn sống. liễu tùy phong mở miệng hỏi. tuyệt s a o rồi. tình nghĩa hương để phai nhạt. phai nhạt. ta liền biết rõ. liễu tùy phong khoát tay một cái. quả quyết c ử tuyệt diệp vô khuyết lời nói. n à y đại sư hương nhà ngươi lại phát sổ mười. chương hai trăm ba mươi luyện yêu hổ ném. Sư huynh, ngươi không cần vọng động như vậy, chúng ta có thể dùng trí a. Diệp vô khuyết liền vội mở miệng nói, liễu tùy phong là kim đan k ị hơn nữa trên người rất nhiều kỳ kỳ quái quái bảo vật, nếu như hắn có thể đ ủ giúp mình, kia diệp vô khuyết áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, đây cũng là hắn đến tìm liễu tùy phong một trong những nguyên nhân, ai nghĩ được lời mới nói phân nửa. liền bị l i ễ u tùy phong quả quyết c ử tuyệt, đây là diệt vô khuyết thế nào đều là không nghĩ tới. dùng trí, l i ễ u tùy phong lại vừa là cười, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, suy nghĩ thông minh đi nữa thì có thể như thế nào chứ. sư đệ, ta khuyên ngươi không cần nhớ những thứ kia có hay không, thật tốt tu luyện l à được, sư huyên không giống ngươi, ngươi đi len lén rời đi, khẳng định không là, Ta không được. Liễu Tùy phong lắc đầu một không Phong được. đầu lắc cái. Liễu Sư huynh, thiên kiến chứng, chúc ta đồng thời tìm hiểu, diệp vô khuyết mở miệng nói, hướng dẫn từng bước, liễu tùy phong lật rồi một cái liếc mắt, thế nào, ta đi giúp ngươi chuyển di thiên kiến chứng, ngay từ đầu ngươi còn không chuẩn bị cho ta tìm hiểu hay sao, sư huynh, ngươi giúp ta rời đi, ta không với ngươi cướp tiểu sư muội, Diệp vô khuyết tiếp tục mở miệng nói, cắt, tiểu sư mùi vốn chính là ta, ngươi cũng cướp không đi, l i ễ u tùy phong từ chối nói, vậy d ạ n g này, thiên kiến chứng, chúc ta một người một nửa, diệp vô khuyết hướng dẫn từng bước, ta muốn con kiến làm gì, khôi hài, thật tốt tu luyện hắn không thơm sao, sư huynh, thiên kiến nhưng là thần thú a, hơn nữa thực lực cường đại, Chứng thân có bảo pháp, chẳng lẽ ngươi liền không muốn luyện tập sao. Diệp vô khuyết nói, là ta thúc sơn công pháp không thơm sao. Sư huynh, ngươi muốn như thế nào, mới chịu giúp ta. Diệp vô khuyết hít sâu một hơi, bây giờ phải cầu cạnh người, không quý đầu không được, nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong liếc hắn một cái, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, ngươi tự nghĩ biện pháp đi, tìm chết sự tình ta không làm. ngươi, diệp vô khuyết có chút nóng này, bất quá l i ễ u tùy phong còn không đợi hắn nói thêm cái gì, mình chính là giơ tay lên, dễ đi không tiến. diệp vô khuyết chừng lớn con mắt, có chút nổi nóng nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, cuối cùng giống vậy hừ một tiếng, nghiêng đầu rời khỏi nơi này, khuyết điểm, còn để cho ta đi chuyển di thiên kiến chứng, này không phải đùa giỡn hay sao. đến thời điểm, vạn nhất xuất hiện rồi nguy hiểm, đó là trốn cũng không thoát, như vậy kết quả, có thể tưởng tượng được a. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, vẻ mặt khó chịu. sư huyên thấy l i ễ u tùy phong ra cửa, khương chỉ nhược cùng như nhi cũng là tiến lên đón, n h ị sư huyên thế nào giận đùng đùng đi. không cần để ý tới hắn, một cái kẻ điên, l i ễ u tùy phong xem thường khoát tay một cái, khương chỉ n h ư ợ c c á c hiểu h c á c h không gật đầu một cái, mà sau tiếp tục mở miệng nói, đại sư huynh, thân thể của ngươi thế nào, còn chảy máu sao, không có sao chứ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma chứ, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong dừng một chút, Ở khan một tiếng, đúng vậy, tẩu hỏa nhập ma, nói lời này thời điểm, liễu tùy phong vẫn là không nhìn được ở trên người khương chỉ nhược liếc mấy cái, ai ra, mới vừa rồi kia trường cảnh, là thực sự hay a, không nghĩ tới, tiểu sư mũi vóc người như vậy tốt, không h ổ là tu luyện lâu dài, kia đ ổ cong, sách sách sách, chủ nhân, Như nhi lại vừa là b g ô lại, biểu tình kia, để cho l i ễ u tùy phong sợ hết hồn. n à y tiểu nha đầu, cũng là không nghĩ tới, lại khuyết đại như vậy, s á c h s á c h s á c h được rồi được rồi, yên tâm đi, ta không có chuyện gì, các ngươi không cần lo lắng, ta trước đi một chuyến trường môn điện, các ngươi ở lại chỗ này đi, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, mở miệng báo cho biết mấy câu sau đó đó là xoay người rời khỏi nơi này thiên nhãn chỗ dùng để cho l i ễ u tùy phong có chút không nghĩ tới nói cho đúng là thiên nhãn đoán đồ vật cùng với sử dụng hiệu quả quả thực là tuyệt không thể tả trở về chỗ lúc trước cảnh tượng trong lòng l i ễ u tùy phong vẫn còn có chút tiểu kích động đến lúc t r ư ờ n g môn cửa điện thời điểm liễu tùy phong mới là miễn cứng kềm chế rồi kiên nhẫn s u n g động khởi bẩm trưởng môn đ ệ tử liễu tùy phong cầu kiến bên ngoài đại điện liễu tùy phong cao giọng nói vào chỉ c h ú t lát sau đại môn mở ra liễu tùy phong chậm rãi đi vào rất nhanh thì là thấy được ngồi ở phía trên bộ đoàn thường ninh trưởng môn bái kiến trưởng môn liễu tùy phong chắp tay ừ chuyện gì Thường ninh trưởng môn k h ẽ vuốt cảm, chậm rãi mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong không nhìn được nhìn hắn một cái, thật giả không biết rõ mình tới đây chuyện gì, luyện yêu hồ lớn như vậy sự tình ngươi có thể quên. đương nhiên, lời này l i ễ u tùy phong là khẳng định không dám nhận mặt nói, dù sao luyện yêu hồ vẫn còn ở trên tay người ta, n à y vạn nhất nếu không trở lại nhiều lung túng ạ. Ở khởi bẩm trưởng môn, đệ tử là tới cầm luyện yêu hồ, liễu tùy phong chắp tay nói, cái gì luyện yêu hồ, thường ninh trưởng môn mở miệng nói, t a t h u t liễu tùy phong ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía thường ninh trưởng môn, cái này thì diễn dậy rồi, trưởng môn không nên đùa, chính là đệ tử ở dám bảo đại hội phía trên lấy ra luyện yêu hồ, l i ễ u tùy phong kiên trì đến cùng mở miệng nói. trong lòng có chút không tốt lắm dự cảm. hả, ngươi nói cách kia à. thường ninh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói. không c ẩ n t h ậ n ném. cái gì. l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc. cái cứ này nát không thể lại tồi tệ. thật sự là quá khoa trương. luyện yêu hồ làm sao có thể ném. trưởng môn. luyện yêu hồ chính là thần khí. làm sao có thể ném đây. l i ễ u tùy phong hơi có chút lung túng mở miệng nói, ngươi cũng không cần cùng để tử nói giỡn. kia mặc dù luyện yêu hồ l ợ i hại, nhưng là, dù sao chỉ là một thần khí, trưởng môn không cần như vậy. dám bảo đại hội sau khi kết thúc, côn lôn động chủ tới tìm ta mượn luyện yêu hồ xem một chút, kết quả xem trong lúc. Luyện yêu hồ cùng côn lôn kính hai cách thần trí lẫn nhau cảm ứ n g xảy ra tranh đấu, sau đó liền h ư rồi, bị côn lôn kính cho truyền đi, không biết rõ đến c á c h nào thời không, thường ninh trưởng môn mở miệng nói, nghe nói như vậy, liễu tùy phong há miệng, khó trách, mình nói như thế nào lời này cảm giác quen thuộc như vậy, Rõ ràng chính là sáng hôm nay chính mình mượn xạ nhật cung thời điểm nói ra mượn cớ. chính mình khi đó muốn đem xạ nhật cung chiếm làm của mình. vì vậy thử tính xạ nhật cung mất rồi. hoặc là nhân công không tốt tổn hại sẽ như thế nào. kết quả bây giờ đều bị trưởng môn dùng ở rồi trên người mình. nghĩ tới đây. liễu tùy phong khóc không ra nước mắt. cái này cũng được. trưởng môn. liễu tùy phong chắp tay. có chút không tình nguyện mở miệng nói xả nhật cung vẫn còn ở trên tay ta đây xả nhật cung vẫn còn ở trên tay ta nếu như ngươi không đem luyện yêu hồ cho ta xả nhật cung ngươi cũng đừng nghĩ muốn không sao luyện yêu hồ đã hủy xả nhật cung coi như là cho ngươi bồi thường thường ninh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói khói miệng của l i ễ u tùy phong q uất một cái biểu tình lung túng nhìn dáng dấp, mình nói chuyện là không dễ xài rồi, muốn tìm cho mình c á c hậu h trường rồi, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong tiếp tục nói, khởi bẩm trưởng môn. thực ra, này luyện yêu hồ là cha của ta cho ta, để cho ta nguy cấp thời điểm sử dụng. nếu như mất rồi, không tốt lắm giao phó, ta với ngươi cha cũng coi là quen biết. chuyện này ta sẽ với phụ thân ngươi cẩn thận nói một chút. Thường ninh trưởng môn mở miệng nói. Con bà nó. l i ễ u tùy phong lại vừa là ở tâm lý kinh hô lên nhất thanh. Luyện yêu hồ là hệ thống khen thưởng cho mình. nhà mình cha khẳng định không biết rõ. này trưởng môn hỏi một chút. nhất định phải lộ t ẩ y a. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong con ngươi lại vừa là c h u y ể n một cái. vội vàng nói. thực ra. Cha của t a giao chỉ chuyển cho là t a Ai? Này luyện người Là yêu hồ. Là người khác.、Ai? mạnh bà, Này đại sư huyên nhà ngươi đại lại sư h p á thường số Trường tới. m ninh trưởng môn một hồi, thân thể tựa hồ có như vậy trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng là rất nhanh, hắn lại là tỉnh hồn lại, nhàn nhạt nhìn về phía l i ễ u tùy phong, n g ư ơ i cảm thấy lý do này rất đầy đủ sao. Thường ninh trưởng môn nhàn nhạc mở miệng nói. Nếu là này luyện yêu hồ là mạnh bà, ta đều là địa ngục chi chủ rồi. Thường ninh rõ ràng không tin tưởng. trên mặt lộ ra một vệt vẻ khinh bì. tiểu tử này càng ngày càng không được điều nhi rồi. liền vì một cách luyện yêu hồ lại xuất ra loại này nói dối. nhất định chính là vô sỉ cực kỳ. Ném tu chân mặt người, thấy thường ninh trưởng môn không tin, liễu tùy phong cười hắc hắc, đưa tay ở trên đai lưng mặt lục lọi một chút, sau đó móc ra một khối l ệ n h bài, đặt ở trước mặt thường ninh trưởng môn, kia l ệ n h bài nước sơn đen như mực, phía trên c h ạ m trổ d ư ớ tờn r i ư ờ n đầu, nhìn qua thập phần tà áp, di tán một cổ địa phủ khí tức đặc biệt, nhận ra được một điểm này, Thường n i n h trưởng môn sắc mặt rộng rãi biến đổi. Con ngươi t r ự c câu câu nhìn chăm chú lên trước mặt lệnh bài. Biểu hiện trên mặt mang theo một cổ vẻ không dám tin. này, đây là. Thường n i n h trưởng môn sắc mặt có chút khó coi. nhìn một cách l i ễ u tùy phong. lại nhìn một cách lệnh bài sau đó. cả n g ư ờ i đều là không bình tĩnh. ngươi tại sao có thể có như vậy lệnh bài. Thường n i n h trưởng môn mở miệng nói. con bà nó có thể à, này lệnh bài lai、like、lịch thật giống như thật lớn mà, nghe được thường ninh trưởng môn lời nói, liễu tùy phong tâm lý bắt đầu đích lẩm bẩm, ngay từ đầu mạnh h u y ể n cho mình này khối lệnh bài thời điểm, chỉ nói là thấy vậy lệnh bài như thấy mình, nhưng là lúc này, thường ninh trưởng môn triển hiện ra phản ứng, hay lại là vượt ra khỏi liễu tùy phong dự liệu, này lệnh bài uy lực, rất lớn à, Ta nói mà. l u yêu y Này ệ lệnh n mạnh hồ cho là bà à b ta. i cũng mạnh là l bà. i ễ u tùy phong giải thích nghe nói như vậy thường ninh trưởng môn trên mặt hiện ra một cái cổ vẻ kinh hãi thật không coi là thật a l i ễ u tùy phong dùng sức gật đầu một cái trong mắt lộ ra một vẻ thuần khiết không tí vết còn có một tia tia đơn thuần cùng ngây thơ thấy l i ễ u tùy phong biểu tình Thường Ninh trưởng môn hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. có ý tứ, ngươi và mạnh bà còn nhận biết, không nhận biết, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái đùa, chính mình nhận biết mạnh bà chuyện này, làm sao có thể tùy tiện nói đi ra, không nhận biết, Thường Ninh trưởng môn lại vừa là cả kinh, ánh mắt thay đổi quái gì mấy phần, kia thế nào sẽ có vật này, Thường n i n h trưởng môn không khỏi mở miệng nói. đây là mạnh bà chuyển giao cho cha của ta. l i ễ u tùy phong bắt đầu chạy xe lửa. ngược lại Thường n i n h trưởng môn cũng không khả năng lấy cái gì độc tâm thuật đi đối phó chính mình. coi như là đối phó chính mình. độc tâm thuật cũng không khả năng hữu dụng. vì vậy, l i ễ u tùy phong không lo lắng chút nào. nghe nói như vậy. Thường n i n h trưởng môn những mày một cái. biểu hiện trên mặt cũng là trở nên kinh ngạc mấy phần mạnh bà chuyển giao cho cha ngươi thường ninh trưởng môn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc phụ thân ngươi còn nhận biết mạnh bà ta đây liền không biết nói là tạm tồn ở cha của ta nơi này sau này sẽ còn thu hồi đi l i ễ u tùy phong tiếp tục nói nghe nói như vậy thường ninh trưởng môn lại lần nữa sắc mặt cứng đờ khói miệng quất một cái a Thường ninh trưởng môn ho nhẹ một tiếng. đã như vậy. cũng được. luyện yêu hồ liền trả lại cho ngươi sao. không phải ném sao. liễu tùy phong tâm lý ới hỏng bét. trong miệng nhưng là không dám nói ra. nếu như lúc này nói ra, sợ rằng đến thời điểm chọc cho trưởng môn t h è m quá thành giận. xui xẻo chính là mình. nghĩ tới đây. liễu tùy phong cười khan một tiếng. liền vội mở miệng nói. đ a t a trưởng môn, a, thường ninh trưởng môn ngẩng đầu, nhàn nhạt gật đầu một cái, rồi sau đó tay áo bào vung lên, rất nhanh. một đạo mang theo đậm đà lực á p bách đồ vật đó là xuất hiện ở đỉnh đầu của liễu tùy phong. bất ngờ đó là kia luyện yêu hồ. liễu tùy phong tay mắt lanh lẹ, đem luyện yêu hồ thu vào trong dây lưng, luyện yêu hồ ngươi lấy đi, bất quá không thể bại lộ ra. Bây giờ đang ở ngoại giới trong mắt, luyện yêu hồ còn trong tay ta, có ta uy hiếp, những người đó không dám làm b ậ y nhưng là nếu để cho khác nhân biết luyện yêu hồ ở trong tay ngươi, trái hồng đều là chọn mềm mại bóp. một điểm này, ngươi nên rõ ràng, thường ninh trưởng môn nhàn n h ạ t mở miệng nói, nghe nói như vậy, liễu tùy phong gật đầu một cái, để tử minh b ạ c h có sao nói vậy, mặc dù trưởng môn cũng rất hố, nhưng là vẫn rất quan tâm chính mình. cảm động, l i ễ u tùy phong trong lòng suy nghĩ, nhưng đồng thời nhưng là thấy được bên cạnh thường ninh trưởng môn t r ự c câu câu nhìn mình c h ầ m c h ầ m cái này làm cho l i ễ u tùy phong hơi kinh ngạc thêm vài phần. thế nào trưởng môn, để tử trên mặt có hoa nhi g sao, thường ninh trưởng môn sắc mặt tối sầm lại, sau đó nói, x ả nhật cung đây, liễu tùy phong há miệng, suýt nữa đem ném hai chữ bật thốt lên, bất quá thấy ánh mắt của thường ninh trưởng môn sau đó, lại vừa là liền vội vàng ngậm miệng lại, sau đó cười hít mắt mở miệng nói, không ném, không ném, ở đây, hừ, thường ninh trưởng môn khẽ h ừ một tiếng, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, nếu ở, kia liền lấy ra đi, phải, l i ễ u tùy phong có chút không tình nguyện đem x ạ nhật cung lấy ra ngoài. nay trưởng môn thật là điêu. lúc trước còn nói phải đem x ạ nhật cung bồi thường cho mình đâu rồi. bây giờ nghe luyện yêu hồ chính mình không lấy được. lại vừa là đem x ạ nhật cung cho phải trở về. thật là hẹp hòi. bất quá, lời nói l i ễ u tùy phong là không dám nói ra. trả lại rồi x ạ nhật cung sau đó. l i ễ u tùy phong lại vừa là hỏi tới đi nam chiếu quốc sự tình. thời gian không nhiều lắm. các ngươi chuẩn bị. tùy thời để nghe lịnh điều động. thường ninh cũng không nói ra thời gian cụ thể. chỉ là nhàn n h ạ t mở miệng nói. l i ễ u tùy phong gật đầu đồng ý. rồi sau đó nói một tiếng cáo lui. đó là rời khỏi nơi này. rời đi trường môn điện. thời gian đã không còn sớm. xa xa. Sắc trời bắt đầu tối, tầng mây nặng nề, nhìn dáng dấp, nay giả hội hạ một trận mưa lớn, trở về thiên su cung. l i ễ u tùy phong đó là lấy ra luyện yêu hồ, muốn muốn nhìn kỹ một chút, kết quả phát hiện luyện yêu hồ lực lượng thập phần to lớn, lấy bây giờ mình bản lĩnh, cũng không đủ thực lực có thể thúc giục, nếu là điều dùng lực khí toàn thân lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát ra một đòn. Bất quá. cũng là vậy là đủ rồi. hơn nữa một k í c h này, ước chừng có thể đối phó nguyên anh kỳ yêu vật. c á c h này thì để cho l i ễ u tùy phong hài lòng mấy phần. không h ổ là luyện yêu hồ. danh bất h ư truyền à. kiểm tra một hồi luyện yêu hồ tình huống. l i ễ u tùy phong đó là thu vào. bóng đêm dần tối. một trận buồn ngủ đánh tới. l i ễ u tùy phong phanh một tiếng đầu đập vào trên bàn, sau đó cả người té xuống. Ta hắn sao. l i ễ u tùy phong tâm lý một trận nổi nóng, muốn muốn mắng người, nhưng là đợi trước mắt kia một thân quần áo đỏ ảnh t ử quý khí xâm xâm lúc xuất hiện. l i ễ u tùy phong trên mặt nặn ra một nụ cười, tới, tỉ tỉ, mạnh uyển liếc mắt một cái l i ễ u tùy phong, sau đó đưa tay ra. thiên thư, h ờ, a, a, a. l i ễ u tùy phong sẽ không nói cho nàng hôm nay bởi vì vận dụng thiên nhãn đưa đến mũi chảy máu từ đó quên phiên dịch thiên thư. cho nên l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng. h ả o tỉ tỉ. hôm nay thiên thư phiên dịch ra phát hiện bình cảnh. bình cảnh. mạnh uyển ngẩn ra. ngay sau đó nở n ụ cười lạnh. tiểu t ử ta nhắc nhở ngươi. không phải cùng ta giờ thủ đoạn. Nếu không lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. thiên thư phiên dịch còn có thể xuất hiện b ì n h cảnh. ngươi là cảm thấy ta khờ cũng là ngươi ngốc. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười. chương hai trăm ba mươi hai ta luyện yêu hồ. h ả o t ỷ t ỷ nghe được mạnh uyển lời nói. liễu tùy phong liền vội vàng xít tới. h ả o t ỷ t ỷ ngươi có chỗ không biết a. cái này thiên thư với khác đồ vật không giống nhau ngay từ đầu ta cho ngươi phiên dịch đồ vật ngươi cũng thấy đấy thực ra chính là một ít phổ thông nói rõ giới thiệu thiên địa đại đạo để cho người ta đối thiên địa đại đạo có nhất định cảm ngộ nhận thức l i ễ u tùy phong giải thích mạnh uyển liếc hắn một cái nhàn nhạt mở miệng nói ta xem ngươi biên thế nào l i ễ u tùy phong sắc mặt cứng đờ biểu tình có chút lung túng, hảo tỉ tỉ, làm thật không phải biên, ngay từ đầu thiên địa đại đạo là tốt biên, không đúng, là tốt phiên dịch, nhưng là đến lúc chân chính tu luyện pháp thuật thời điểm vẫn tương đối phức tạp, một chữ xuất hiện vấn đề, cũng có thể để cho người ta tu luyện t ẩ u hỏa nhập ma a, nghe nói như vậy, mạnh uyển những mày một cái, có chút không hiểu nhìn một cái liếu tùy phong, thật không, thật a, hào tỉ tỉ, ta lúc nào lừa gạt ngươi, l i ễ u tùy phong liền vội mở miệng nói, mạnh uyển khẽ vuốt cảm, ngay sau đó đó là cười lạnh một tiếng tiểu t ử ngươi cũng không cần nói những lời như vậy gạt ta rồi, ta không tin tưởng ngươi không thể cho ta phiên dịch ra, tỉ tỉ, ta nói chuyện, nếu có nửa câu lời nói dối, để cho ta trời đánh ngũ lôi, l i ễ u tùy phong chỉ thiên thề, ngược lại chính tự mình mới vừa nói đều là nói thật, cũng không nói chính mình phiên dịch không được. h ừ, mạnh uyển cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta là người ngô hay sao, từ ngươi phiên dịch trạng thái đến xem, thiên thư văn tự phiên dịch công việc đối với ngươi mà nói cũng bất quá chỉ là nước uống một loại tự nhiên, đúng không? khói miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái, biểu hiện trên mặt hơi có chút l ư u túng, làm sao có thể chứ, ta phiên dịch thiên thư văn t ử vậy cũng là dốc hết tâm huyết, quên ăn quên ngủ, nói bậy nói bạ, mạnh uyển hừ lạnh một tiếng, trong mắt có chút vẻ khinh bì, ngươi còn muốn đối với ta nói láo, l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi c h ầ m lại, nhận ra được mạnh uyển trong con ngươi lực át bách, Lập tức cũng là rụt một cái đầu, sau đó thấp giọng nói. Mặc dù không có ta nói khoa t r ư ơ n g như vậy, nhưng kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy ác. ít nhất, còn phải đối chiếu một chút, phiên dịch một chút, viết mấy chữ, l i ễ u tùy phong ở trong lòng nhổ nước bọt đến, vậy vì sao không có phiên dịch tốt, chỉ là yêu cầu một chút mà thôi. này cũng phiên dịch không được, mạnh uyển lạnh lùng mắng. Hảo tỉ tỉ, ngươi không thể như vậy, ngươi, ngươi không thể bóc lột chèn ư p ta à, ta hôm nay là thật có chuyện à, liễu tùy phong có chút tuổi thân mở miệng nói, nếu không r à n h kia ngay bây giờ phiên dịch, đem thiên thử lấy ra, hiện trường phiên dịch, mạnh uyển một t r ư ờ n g vỗ ở trên mặt đất, trong nháy mắt, liễu tùy phong trong mồng cảnh, mặt đất nhanh chóng g i ã n nước ra, nhìn l i ễ u tùy phong tê cả ra đầu, ai ra. cô gái này còn là một bảo lực cuồng. đây chính là tại chính mình trong mộng cảnh a. nàng lại còn có thể một t r ư ờ n g vỗ đi xuống để cho mặt đất nước ngè. như vậy có thể thấy, nữ nhân này là thật mạnh a. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là giục một c á c h đầu. phiên dịch, ta bây giờ sẽ bắt đầu phiên dịch. h ừ mạnh uyển hừ lạnh một tiếng. Bàn ngồi ở giữa không trung cứ như vậy trên cao nhìn xuống nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong trong lòng l i ễ u tùy phong kêu khổ không chịu nổi chỉ có thể là thay đổi ra bàn ghế rồi sau đó móc ra thiên thư ở bên cạnh hiện trường phiên dịch đương nhiên muốn lộ ra rất khó khăn dáng vẻ tốt nhất là có thể nắm chặt vài cọng tóc đi xuống để cho nàng nhìn thấy chính mình khổ cực cùng không dễ dàng đổi một ý nghĩ, đây cũng là ngàn năm một thuộc biểu thì phiên dịch khó khăn, sau đó thể hiện ra bản thân vì mạnh t ỷ t ỷ giúp hết tâm huyết cơ hội a, nói không chừng h ả o t ỷ t ỷ thấy chính mình phiên dịch khó khăn, sau này thông cảm chính mình, liền sẽ không như thế hà khắc đây, nghĩ tới đây, liệu tùy phong cũng là quyết định chủ ý, giữa không trung, mạnh uyển l ặ n g l ặ n g bàn ngồi ở nơi đó, Con ngươi cẩn thận đánh giá liễu tùy phong. Mỗi một khắc, mạnh uyển tựa hồ là phát giác thứ gì. nhíu mày một cái, rồi sau đó có chút vấy tay. rất nhanh. liễu tùy phong trong dây lưng, một khối màu đen lệnh bài chính là bay ra. liễu tùy phong sường sốt một chút, có chút cẩn thận nhìn về phía mạnh uyển. hảo tỉ tỉ, ngươi muốn làm gì. ngươi sẽ không phải là muốn lấy lại lệnh bài chứ hôm nay l i ễ u tùy phong vừa mới thể nghiệm qua lệnh bài chỗ tốt cho nên đối với này có chút nhạy cảm tốt đ ệ đ ệ ngươi yên tâm ngươi hào hào phiên dịch tỉ tỉ đưa đi đồ vật sẽ không cần trở lại mạnh uyển khoát tay một cái cười h í p mắt mở miệng nói l i ễ u tùy phong đây mới là thở phào nhẹ nhõm tiếp theo sau đó cuối đầu phiên dịch thiên thư đây nên tử thế nào phiên dịch mới phải bằng không phiên dịch một chữ sau đó phát ngây ngốc một hồi thật giống như có chút mất tự nhiên ngẩn người quá rõ ràng rồi kia làm gì l i ễ u tùy phong có chút do dự đồng thời len lén liếc nhìn đối diện mạnh uyển mà giờ khắc này mạnh uyển vuốt vuốt trong tay lệnh bài chân mày khi thì nhíu chặt khi thì l ỏ n g đi xuống khi thì lại vừa là sầm mặt lại, tóm lại, mạnh uyển biểu tình gì thường quái gì. sau một hồi lâu, mạnh uyển mới là ngẩng đầu lên, nhìn về phía l i ễ u tùy phong, h ả o tỉ tỉ, thế nào, ngươi thế nào nhìn ta c h ầ m c h ầ m thấy thế nào, không phải ta lười miếng, là thật phiền phức, không dễ dàng phiên d ị c ạ. l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, hà thấp giọng mở miệng nói, Mặc dù có chút t r ộ t dạ, nhưng là không trở ngại l i ễ u tùy phong tới bên ngoài mạnh bên trong yếu. Ta luyện yêu hồ đây, ta muốn lấy lại rồi. Mạnh uyển nhàn nhạt mở miệng nói. l i ễ u tùy phong cả người dung một cái, trong mắt nổi lên vẻ kinh hãi vẻ. Con bà nó, có nội dán, dừng lại giao dịch, xảy ra chuyện gì. Mạnh uyển từ nơi nào biết rõ mình có luyện yêu hồ. Tiểu tử, hỏi ngươi lời nói đây, tại sao không trở về đáp ta. Thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, mạnh uyển trong mắt mang theo vẻ hài hước, ngươi không phải nói, luyện yêu hồ là ta cho cha ngươi, ta sẽ tùy thời thu hồi lại sao. Luyện yêu hồ đây, ta luyện yêu hồ đây, mạnh uyển mở miệng hỏi. l i ễ u tùy phong sắc mặt cứng đờ, nhìn một c á c h mạnh uyển, đột nhiên tựa hồ lại vừa là nghĩ tới điều gì đồ vật đột nhiên ngẩng đầu lên này này t ỷ t ỷ ngươi đang nói gì đấy tiểu t ử chớ giả bộ ngày ngày giả bộ c á c h bộ dáng này tân không khổ cực t ỷ t ỷ cũng biết t ỷ t ỷ hôm nay tới cầm luyện yêu hồ rồi ta tốt đ ệ đ ệ mạnh uyển cười h í p mắt q ơ q ơ trong tay lệnh bài sau đó giải thích nghe nói như vậy liễu tùy phong một hồi, bừng tỉnh đại ngậu n g ẩ n đầu lên. Ta biết, nay lệnh bài. đúng vậy, ta là từ trên lệnh bài biết được ngươi hôm nay cùng thục sơn trưởng môn đối thoại. mạnh huyền ngược lại cũng không cấm kỳ, cười h í p mắt mở miệng nói. tì tì, đó chính là một mượn cớ. ta không có cách nào muốn từ trưởng môn trong tay đem luyện yêu hồ cho muốn trở về. chỉ có thể dùng một chút ngài danh tiếng a, ngài sẽ không tức giận chứ, a, mạnh uyển cười lạnh một tiếng, ngài, ta có d à i như vậy sao, liễu tùy phong cười khan một tiếng, h ả o tỉ tỉ, ngươi đừng nóng giận, n à y không phải ngươi danh tiếng đại, lấy r a có mặt mũi, cho nên ta mới dùng ngươi danh tiếng chứ sao, a, mạnh uyển cười lạnh một tiếng, c h r ầ m rãi hướng về phía l i ễ u tùy phong đưa tay ra, mang trên mặt vẻ hài hước, tiểu tử, không nói c á c h khác, ngươi ngược lại là đem luyện yêu hồ lấy ra đang khi nói chuyện, kia thon dài tinh xảo tay cũng là ở trước mặt l i ễ u tùy phong q ơ q ơ để cho l i ễ u tùy phong tâm hoàng hoàng. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười, chương hai trăm ba mươi ba ta mù, ngươi. l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi có chút khẩn trương nhìn về phía mạnh uyển tâm lý có chút hối hận xong rồi đây là mới ra ồ sói lại vào hổ huyệt mình tại sao xui xẻo như vậy mới vừa đem luyện yêu hồ t ử trưởng môn trong tay đoạt lại bây giờ lại xuất hiện một cái càng đại ma đầu phải làm sao mới ổ n đây à lấy ra à mạnh uyển biểu tình trở nên nghiêm túc mấy phần Sắc mặt cũng là lạnh xuống, đồng thời mở miệng khẽ quát, l i ễ u tùy phong sắc mặt cứng đờ, dừng một chút, gấp vội mở miệng nói, cái kia cái gì, luyện yêu hồ không ở chỗ này của ta, ầm,、um, vừa dứt lời h ạ bên cạnh mạnh uyển giơ tay lên, trực tiếp một cái tát vỗ vào l i ễ u tùy phong trên đầu, sau đó nói, tốt đ ệ đ ệ ngươi thật cho là tỉ tỉ dễ g ặ p không nói trước ngươi gạt ta phiên dịch thiên thư có bao nhiêu khó khăn cái này ta không so đo với ngươi liền nói ngươi trước cùng ngươi người sư để kia hai người một sướng một họa miệng đầy nói dối lời nói bao nhiêu ngươi chính mình tâm lý không đếm số sao mạnh uyển nhàn nhạt mở miệng nói l i ễ u tùy phong cúi đầu đến trên mặt hiện ra lướt qua một cái vẻ xấu hổ tiểu t ử luyện yêu hồ lấy ra bằng không ngày mai ta liền nói cho người khác biết, luyện yêu hồ ở trên thân thể của ngươi. đến thời điểm, không chỉ là tu sĩ tới cướp, địa phủ nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. mạnh uyển uy hiếp nói, l i ễ u tùy phong thở dài, u nhìn một cách mạnh uyển, biểu tình có chút tuổi thân, đáng thương, khổ sở, thương t ấ m h ả o tỉ tỉ, ta mà là ngươi tốt đ ệ đ ệ a. ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy, cốt, thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, mạnh uyển nhất thời một trận buồn nôn, một cái tát vỗ vào trên người l i ễ u tùy phong, đưa hắn trực tiếp đánh cho tung bay rồi, con bà nó, l i ễ u tùy phong chịu phục, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, đàng hoàng ngồi ở bên cạnh, sau đó đem luyện yêu hồ lấy ra ngoài, h ừ ngươi chính là bị coi thường, không đánh không nghe lời, mạnh uyển lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, trong mắt có chút vẻ tức giận, phải phải dạ. l i ễ u tùy phong gật đầu liên tục, không có cách nào còn nghĩ ôm mạnh uyển bắp đùi, mình không thể không nghe lời, mạnh uyển nhận lấy luyện yêu hồ, ở trên tay vuốt vuốt, đồng thời trừng mắt một cách l i ễ u tùy phong, ngươi phiên d ị c ngươi, nhìn cái gì vậy, không, không có gì, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, liền vội vàng tiếp tục bắt đầu phiên dịch. Luyện yêu hồ chính là thượng cổ truyền thuyết thần khí, mất tích hồi lâu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở l i ễ u tùy phong trên tay, mạnh uyển có chút kinh ngạc, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều cái gì. Dù sao l i ễ u tùy phong biết dùng danh tiếng của mình để giải thích luyện yêu h ồ nguồn, n à y cũng đã rất nói rõ vấn đề. Luyện yêu hồ không lớn, giờ phút này trạng thái chỉ là một bình thường đại hồ rượu nhỏ như thế bất quá phía trên lần q u ẩ n âm dương nhị khí thả ra ngoài uy lực cũng là thập phần cường hãn nghe nói luyện yêu hồ có thể thôn thiên nạp địa luyện hóa vô cùng như vậy tồn tại nếu là thả ở bên ngoài đây tuyệt đối là vạn người tranh đoạt bảo vật mạnh uyển cẩn thận dò xét trong tay luyện yêu hồ còn bên cạnh l i ễ u tùy phong nhưng lòng ở nhỏ máu, đáng chết mạnh bà, thật chẳng ra gì, không phải là mượn nàng một chút danh tiếng sao, dĩ nhiên cũng làm đem luyện yêu hồ đoạt đi, thật sự là quá đáng, không phục, lão t ử không phục, l i ễ u tùy phong ở trong lòng cuồng hô, đồng thời suy nghĩ nên làm cái gì, không được, cái này thua thiệt lão t ử không phục. Nói cái gì đều phải đưa cái này thua thiệt cho hóa nhau đến nhưng là thế nào ban liễu tùy phong hít con ngươi len lén liếc nhìn mạnh uyển sau đó lại vừa là cúi đầu tới đánh nhau là khẳng định không đánh lại nhân ra là ai a mạnh bà một cái tát nghiền chết nhân vật của mình còn lại cũng không sánh bằng a nhân ra sống được so với chính mình trưởng Trải qua so với chính mình nhiều. Nói không chừng nói qua đối tượng chung vào một chỗ có thể đem mình đè chết. p h ả i làm sao mới ổn đây, ai, chờ một chút. n à y không đánh lại. Sau này mạn mạn tu luyện. t r u n g quy là có thể đánh thắng được. nhưng là, phương diện này chiếm không được tiện nghi. Những địa phương khác có thể chiếm tiện nghi a. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong lại lần nữa ngẩng đầu lên. Hôm nay ban ngày, mới vừa dùng qua thiên nhãn, hiệu quả là thường được, bằng không, cũng đúng mạnh uyển thử nhìn một chút, đúng không sai, không phải l i ễ u tùy phong thích xem nữ nhân, kia là đơn thuần muốn chiếm mạnh uyển một chút lợi lộc, thuận tiện bắt nàng chỗ sơ hở, sau đó thử một chút nàng sâu cạn, chính là như vậy, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, sau đó trầm mặc ở trong lòng đọc khẩu quyết, trong một sát na, liễu tùy phong mi tâm lộ ra từng tia kỳ quái dấu ấm. ngay sau đó, liễu tùy phong đó là cảm giác bốn phía tầm mắt quất một cái thì là rõ ràng, rất nhiều thứ đều là d ọ i vào rồi trong mắt, phân hào tất hiện, liễu tùy phong nhích miệng, làm xong chuẩn bị tâm lý, đồng thời giơ tay lên nắm được mũi, đây mới là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt mạnh n g uyển a một xây g h ế tiếp l i ễ u tùy phong cả người đều là kêu thảm lên bưng b i ế t đến con mắt trên đất liều mạng lăn lộn nhi sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh trước mắt trên người mạnh n g uyển không có lung linh hấp dẫn đường cong cũng không có khoa trương đến cực hạn rồi vóc người chỉ có một đoàn bạc h quang nóng bỏng thêm bạc h quang trói mắt đoàn kia bạc quang cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đem con mắt của liễu tùy phong đau nhói. này, tiểu tử, ngươi làm gì. mạnh uyển cũng bị liễu tùy phong đột nhiên xuất hiện kêu thảm thiết sợ hết hồn. lập tức cũng là mặt liền miến sắc, liền vội mở miệng nói. này, ngươi đừng làm ta sợ, giả thần giả phượng làm gì. mạnh uyển những mày một cái, có chút không xác định nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong thấy l i ễ u tùy phong vẫn còn ở kêu thảm thiết hơn nữa bộ dáng kia cũng không giống giả bộ lập tức cũng là h ừ lạnh một tiếng hừ không phải là cầm ngươi luyện yêu hồ nhìn một chút sao có cần phải giả dạng làm c á i bộ dáng này sao trả lại cho ngươi không phải là rồi hả l i ễ u tùy phong vẫn là không có để ý tới nàng như cú ôm đầu trên đất kêu thảm thấy một màn như vậy mạnh uyển rốt cuộc thì có chút không bình tĩnh nhìn lướt qua l i ễ u tùy phong nhanh chóng nghênh đón chờ lay mở l i ễ u tùy phong che mi tâm tay sau đó mạnh uyển trên mặt cũng là hiện ra rồi vẻ kinh ngạc ngay sau đó biến thành tức giận tiểu tử ngươi có thiên nhãn ngươi dùng thiên nhãn nhìn cái gì xem ta mạnh uyển sắc mặt có chút âm tình bất định biểu tình cũng là trở nên quái gì mấy phần l i ễ u tùy phong lần nữa bưng biết đến con mắt trên đất lăn lộn lan qua lăn lại lúc trước đau đớn đã dần dần chậm lại nhưng là l i ễ u tùy phong hay là không dám khôi phục bình thường sợ tại chỗ xã hội hắn thế nào đều là không nghĩ tới thiên nhãn lại nhìn không thấu mạnh q uyển n à y còn không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất là thiên nhãn nhìn mặt một c á c h nhân, thì nhìn người này c ù n g ngươi giữa thực lực sai biệt. Nếu là chinh lệch không lớn, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nếu là chinh lệch quá lớn, kia người kia thân hình liền sẽ trở nên mơ hồ. Nếu là chinh lệch quá mức, sẽ sống như bây giờ. ngươi đoán nhân biến thành một đoàn bạch quang, nhức mắt thêm đau đớn. l i ễ u tùy phong cũng là mới vừa phát phát hiện điểm này. nhưng là đ ã muộn, kia nóng rực bạc h quang cơ hồ là trong nháy mắt sẽ để cho hắn con mắt bị thương, huyết lệ thuận đến con mắt chậm rãi chảy xuôi xuống. Tiểu tử rốt chút tình bất định nhìn lên trước mặt tùy tùy tiếng biết mắt tiếp tục Thật Ngươi ngươi liễu miệng Liễu huyển cuộc muốn kêu Đau à. Thật là đau Mạnh con định nhìn lên phong mắng phong không lên Bưng đến con Xong gì rồi có làm âm Mở là à Ta mù, ta không được, tiểu tử, giả trang cái gì, mạnh uyển có chút xấu hổ, chừng mắt một cái l i ễ u tùy phong, nhưng khi nhìn l i ễ u tùy phong không giống làm giả dáng vẻ, mạnh uyển cũng là những mày một cái, đè xuống l i ễ u tùy phong đầu, một cổ linh lực chậm rãi chuyển vẫn đi vào, nay đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười, chương hai trăm ba mươi bốn mạnh uyển mắng, trong thoáng chúc, l i ễ u tùy phong đó là rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình truyền đến một cổ hạo đại lực lượng, cổ lực lượng kia thuần khiết ôn hòa, rất nhanh đó là chữa trị l i ễ u tùy phong thể nội thương thế, được rồi, tiểu tử, chớ g i ả bộ, đứng lên đi, mạnh uyển nhàn nhạt nhìn lướt qua l i ễ u tùy phong, rồi sau đó mở miệng nói, l i ễ u tùy phong sắc mặt cứng đờ, được rồi, không giả bộ được, không viện cớ, hay lại là tiếp nhận xã hội đi. nghĩ tới đây, liễu tùy phong ngẩng đầu lên, hơi có chút lung túng nhìn một cái mạnh uyển, sau đó mở miệng nói, h ả o tỉ tỉ, cảm ơn ngươi à, cảm ơn ta, mạnh uyển liễu mi dừng lên, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, tiểu t ử ngươi hãy thành thật nói, ngươi mới vừa rồi dùng thiên nhãn nhìn c â y gì rồi hả còn có thể nhìn c â y gì nhất định t ỷ t ỷ thực lực mạnh bao nhiêu l i ễ u tùy phong có chút t r ộ t dạ mở miệng nói thật sao mạnh uyển lại vừa là cười lạnh một tiếng mạnh bao nhiêu ạ rất mạnh suy tiểu tử ngươi này lén lén lút lút dáng vẻ ngươi nghĩ rằng ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì mạnh uyển cười lạnh nói tặc mi thử nhãn, nhìn một c á c h liền không phải thứ tốt, tỉ tỉ, oan uổng a, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong nhất thời không phục đứng lên, liền vội mở miệng nói, thiên nhãn là thiên nhãn, xuyên thấu thì tuyến là nó b ả n thăng cấp, căn bản không như thế, cho nên l i ễ u tùy phong căn bản không h ư thừa dịp l i ễ u tùy phong có niềm tin thời điểm, thì phải lớn tiếng kêu, để cho nàng biết rõ mình tuổi thân, oan u ổ n g ngươi cái này đồ vật nhỏ, cái mông một nhích ta liền biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, còn nói với ta ngươi oan u ổ n g ngươi nói, mới vừa ngươi vận dụng thiên nhãn, rốt cuộc là muốn làm gì, mạnh h u y ể n lạnh lùng mở miệng nói, l i ễ u tùy phong cúi đầu đến, có chút lung túng, cái vấn đề này trả lời thế nào, cũng không thể cùng với nàng nói, ta là muốn chút ra ngươi chỗ sơ hở, thử một chút ngươi sâu cạn chứ, đây nhất định không được a. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong thở dài, cả người cương ở nơi đó, nói không ra lời, tiểu tử, ngươi tại sao không nói chuyện, thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, mạnh n u y ể n sắc mặt càng khó coi, tiểu tử này bộ dáng này, Rõ ràng chính là t r ộ t giả a. có vấn đề a. c á c h biểu tình này, để cho mạnh uyển càng nổi g i ậ n đứng lên. cuống cuồng bên dưới, mạnh uyển trực tiếp giơ tay lên. một cái nắm được liếu tùy phong lỗ tay. đồng thời quát lên, nói, ngươi rốt cuộc làm cái gì. h ả o tỉ tỉ. nhanh bung ô tay, đau. ta nói, ta nói. ta mới vừa rồi thật sự là muốn dùng thiên nhãn nhìn một chút thực lực của ngươi. không có ý nghĩ khác, thật, ngươi thế nào không tin tưởng ta đây. mục đích chân chính khẳng định không thể nói ra được. nếu không lời nói, liễu tùy phong thế nào tử cũng không biết rõ. vì vậy, vào giờ phút này, hắn chỉ có thể là cắn răng kiên đ ị n h biểu t h ị mình chính là vì nhìn một chút mạnh uyển thực lực. t h ấy l i ễ u tùy phong vẫn luôn là cái biểu tình này mạnh uyển cũng có nhiều chút hồ nghi động tác trên tay thoáng êm ái mấy phần thật ta bảo đảm l i ễ u tùy phong dùng sức gật đầu một cái mạnh uyển đây mới là chậm rãi buông lòng tay ra con ngươi lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong cho tới khi l i ễ u tùy phong nhìn t r ò n g t r ọ c đến có vài phần t r ộ t giả mới là chậm rãi thu hồi tầm mắt như đã nói qua Ngươi cái tuổi này, làm sao có thể sẽ có thiên nhãn. m ạ n h uyển lại vừa là những mày một cái. Biểu hiện trên mặt có chút không hiểu. thiên nhãn chính là tu luyện dọc theo đường đi. chỉ có trí thuần trí thiện trí chân tâm mới có thể mở ra đồ vật. lại gọi là tâm nhãn. như vậy thần thông cùng thực lực không có quan hệ. chỉ cùng thiên phú có quan hệ. cho nên nói, l i ễ u tùy phong tiểu tử này, là một cái rất hiền lành, rất thuần khiết thật hài t ử mạnh uyển trong đầu toát ra cái ý nghĩ này, nhất thời lại vừa là dùng sức lắc đầu một cái, đem cái ý niệm này cho quét ra đi. đùa, nhất định chính là khôi hài, tuyệt đối không thể nào. mạnh uyển có chút rét bỏ nhìn một cái trước mặt l i ễ u tùy phong, tiểu tử này, nói năng ngoặc sớt, hèn h ạ vô s ỉ từ không biết xấu hổ. thấy thế nào cũng không phải người tốt, lại có thể giác tình thiên nhãn, thật là không thể nào. nghĩ tới đây, mạnh uyển lại vừa là h ừ lạnh một tiếng. quả nhiên, lão thiên không có mắt, tỉ tỉ, phiên dịch được rồi. l i ễ u tùy phong dĩ nhiên là không biết rõ mạnh uyển đang suy nghĩ gì, chỉ là không ngừng nghe được mạnh uyển tiếng h ừ lạnh âm. Thỉnh thoảng vẫn có thể tiếp thu được nàng ta loại não ánh mắt của nổ. Bất quá l i ễ u tùy phong ra mặt dày, chỉ phải họ c không quan tâm, liền hoàn toàn có thể chống đỡ. giờ phút này, thiên thư đã phiên dịch không sai biệt lắm. l i ễ u tùy phong ướn mặt đem thiên thư phiên dịch văn kiện đưa tới. t h ấ y l i ễ u tùy phong động tác, mạnh uyển nhận lấy thiên thư, nhìn kỹ liếc mắt sau đó, mới là đem thiên thư thu vào, được. ngươi đã, đã hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Bất quá, ngươi nhớ, nếu như lần sau còn xuất hiện tình huống như vậy lời nói, liền cho ta ở trong mơ phiên d ị c h đừng nghĩ ngủ, có hiểu hay không, mạnh uyển lạnh lùng mở miệng nói, đúng là, dạ, liễu tùy phong gật đầu liên tục, biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút bất đắc dĩ, thật là thống khổ a, Gặp người không quen, quá thống khổ rồi. nhà tư bản chính là như vậy, không ngừng bóc lột chính mình, liền ngủ cũng không buông t h a đáng tiếc nàng thực lực quá mạnh, để cho liễu tùy phong giận mà không dám nói gì, biết gió liền có thể, mạnh uyển hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ngạo kiều xoay người, thân hình chậm rãi tiêu tan ở liễu tùy phong trong m ộ n g cảnh, l i ễ u tùy phong trợn mở con mắt, con ngươi có chút mê mang nhìn về phía bốn phía, sau đó dần dần phản ứng lại, mạnh u y ề n xuất hiện, làm cho mình ngủ thiếp đi, vừa nghĩ tới trong mộng chuyện phát sinh, l i ễ u tùy phong biểu hiện trên mặt chính là trở nên nổi giận đứng lên, nhà tư bản, bóc lột, cực kỳ tàn ác, không thể thực hiện, khịt mũi coi thường, ngươi đang nói gì, một đảo u thanh âm đột nhiên truyền tới l i ễ u tùy phong sắc mặt cứng đờ trong nháy mắt ngậm miệng lại trên mặt cũng là lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ ngươi nghĩ rằng ta đi hừ tiểu t ử ta nhắc nhở ngươi đừng tưởng rằng ta đi liền không nghe được ngươi nói chuyện mạnh uyển thanh âm vang lên l i ễ u tùy phong liếc mắt nhìn hai phía cuối cùng đưa mắt đặt ở chân mình bên trên dây chuyền phía trên h ả o tỉ tỉ, ta, không có nói nói xấu ngươi. l i ễ u tùy phong nuốt nước miếng một cái, thấp giải thích gió nói, hờ, mạnh uyển lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. sau đó đó là không nói thêm gì nữa. l i ễ u tùy phong sau lưng lạnh cả người, đứng tại chỗ qua thật lâu. chắc chắn mạnh uyển đã biến mất rồi sau đó. mới là thư sướng rộng, vẻ mặt bất đắc d ĩ tê liệt ngồi xuống ghế mặt. Nữ nhân này, thật đúng là, l i ễ u tùy phong cười khổ một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại vừa là liền vội vàng ngậm miệng lại, biểu hiện trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ, mạnh uyển đã rời đi, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, có chút tiếc cho ai, chờ một chút, l i ễ u tùy phong tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồ vật, liền vội vươn tay tại chính mình trong dây lưng sờ một chút, rất nhanh. Luyện yêu hồ đó là xuất hiện ở trên tay. l i ễ u tùy phong cẩn thận nhìn thêm vài lần. Chắc chắn không có vấn đề sau đó. mới là thở phào nhẹ nhõm. quả nhiên, mạnh uyển không có đem luyện yêu hồ cho mang đi. cũng còn khá. cũng còn khá. nữ nhân này còn không có làm như vậy tuyệt. l i ễ u tùy phong có chút k í c h đ ộ n g ôm lấy luyện yêu hồ. dùng sức hôn mấy cái sau đó mới là thu vào thời gian đã không còn sớm l i ễ u tùy phong rửa mặt một cái đó là chuẩn bị ngủ ngày mai mình còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu chưa hoàn thành đó chính là dạy diệt vô khuyết hát chinh phục cũng không biết rõ hoàn thành phần thưởng này lời nói hệ thống sẽ cho mình tưởng thưởng gì này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chương hai trăm ba mươi năm học trộm cấm thuật sáng sớm hôm sau l i ễ u tùy phong thật sớm đó là rời giường nhanh chóng quét sân đánh dấu c e n chúc mừng ký chủ quét sân đánh dấu thành công đạt được ba z đạn mười viên c e n chúc mừng ký chủ quét sân đánh dấu thành công đạt được chính m ắ r k một bộ c e n chúc mừng ký chủ quét sân đánh dấu thành công đạt được gặm vây cả nhà thùng một bộ nghe trong đầu thanh âm l i ễ u tùy phong tiện tay đem cả nhà thùng lấy ra sau đó cũng chưa có sau đó bên cạnh nhớ nhi một đôi mắt mang theo như sói như hổ ánh mắt coi như là l i ễ u tùy phong chính mình cũng là có chút chịu không nổi chỉ phải là đem cả nhà thùng đưa tới chủ nhân thật tốt nhớ nhi tung tăng nhận lấy l i ễ u tùy phong tay đồ vật bên trong biểu hiện trên mặt cũng là hết sức kích động. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, không lên tiếng, sách cây trổi đi trở về, hệ thống đã cho chính mình ban bố nhiệm vụ, vậy mình nhất định là phải hoàn thành. Nếu không mà nói, nhất định sẽ xảy ra vấn đề, mặc dù không biết rõ vấn đề là cái gì, nhưng là l i ễ u tùy phong mình cũng rõ ràng, vô luận là vấn đề gì. Đều là mình không chịu nổi. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong liền là có chút hơi khó, để cho diệp vô khuyết cho mình hát chinh phục. đây quả thực là trên m ũ i châm lạc hạt vừng. khó khăn đình a. không nói trước hắn có thể hay không. coi như là giáo hội hắn. hắn cũng không nhất định sẽ nói đi ra a. l i ễ u tùy phong nặng nề thở dài. rồi sau đó thống khẩu ngẩng đầu nhìn về phía rồi bên cạnh nhớ nhi. n h ư nhi cắn đùi gài nhi, miệng đầy béo ngậy, trong lúc nhất thời, l i ễ u tùy phong ngược lại có chút hâm mộ đứng lên, muốn là mình cũng có thể giống như nàng như vậy ngực to phiền não ít, thật là tốt biết bao a. Dọc theo đường đi, l i ễ u tùy phong cũng đang suy tư làm như thế nào để cho diệp vô khuyết hát chinh phục, bước b á c h là khẳng định không được, cho nên phải dùng trí. nhưng là diệp vô khuyết không giống n h ư nhi nếu như l i ễ u tủi phong cho n h ư nhi ăn kia n h ư nhi nhất định không chút do dự học hát chinh phục dù là n h ư nhi trong lòng là không muốn nhưng là không ngăn được l i ễ u tủi phong cho nhiều a nhưng là đối diệp vô khuyết lại không thể dùng biện pháp này a nghĩ tới đây l i ễ u tủi phong chân mày cũng là mặt nhăn với nhau bất quá Mặc dù ăn đối diệp vô khuyết không có gì sức hấp dẫn, nhưng là, khác đồ vật có a, liễu tùy phong con ngươi khẽ hít một cái, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồ vật, cả người cũng là không nhìn được sờ cảm một cái. Chỉ c h ú t lát sau, liễu tùy phong thu thập một chút, nhanh chóng đi sau núi, sau núi, là diệp vô khuyết tu luyện địa phương, gần như mỗi sáng sớm, Hắn cũng có ở nơi nào, tiểu tử này, thiên phú tốt, cũng cố gắng, không h ổ là nhân vật chính, liễu tùy phong núp ở trong rừng cây trộm trộm nhìn một cái diệp vô khuyết, giờ phút này diệp vô khuyết chính đổ mồ hôi như mưa, không ngừng nhất quyền đánh đến đá trước mặt, mỗi một quyền đi xuống, đá cũng sẽ giao động động một cái, từng mảnh vỡ vụn, bây giờ, tia tảng đá lớn đã thật sâu lóm vào, nhìn qua để cho người ta có chút kinh hãi, này là đơn thuần bằng vào thân thể lực lượng, không có mượn chút nào linh lực, nhìn dáng s ấ p diệp vô khuyết đúng là chuẩn bị ở đến nam chiếu quốc trước đem thực lực tăng lên tới kim đan kỳ. nghĩ đến, đây chính là hắn khẩn cấp nhu cầu a, xác định diệp vô khuyết vị trí điểm sau đó, l i ễ u tùy phong cũng là cố ý chạy xa một chút, giống vậy bắt đầu tu luyện, chỉ là, l i ễ u tùy phong phương thức tu luyện, lại là có chút quái gì cùng lúc đó, diệp vô khuyết cũng là không ngừng huy động quả đấm, hung hãn đập về phía đá trước mặt, phía trên tảng đá, ngoại trừ lóm xuống thật sâu đi vào độ cong bên ngoài, còn có vết máu loang lổ, diệp vô khuyết trên nắm tay, hiện đầy vết thương, thậm chí có nhiều chỗ còn kết l i ễ u thật dày vết chai. ô, theo hắn hô hấp, mỗi một quyền đi xuống, diệp vô khuyết lực lượng cũng có thể có được lớn nhất rơi mày, kinh khủng gì thường. nhưng là, mỗi một khắc, diệp vô khuyết lỗ tai giật giật, k h ẽ cao mày, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, trong gió, mơ hồ truyền đến một trận gào thép, cắt đứt sở hữu đường lui, Thanh âm này có chút quen thuộc a. tâm trạng của ta là vững chắc. Diệp vô khuyết dừng động tác lại. theo truyền tới âm thanh phương hướng nhìn sang. đó là tầng tầng lớp lớp cánh rừng sâu bên trong. ta quyết định là hồ đồ. đại sư huyên. Diệp vô khuyết đột nhiên phản ứng lại. trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. thế nào lại là hắn. l i ễ u tùy phong xuất hiện ở nơi này. cái này làm cho diệp vô khuyết có chút không hiểu. quan trọng hơn là, hắn đang gào thét cái gì, bị chinh phục, chặt đứt đường lui, rốt cuộc đây là chuyện gì à? diệp vô khuyết trong mắt nổi lên nồng nặc vẻ nghi hoạt, lập tức cũng là không nhìn được xoa xoa trên người mồ hôi, men theo chuyển tới âm thanh địa phương đi tới, vượt qua tầng tầng lớp lớp rừng rậm, Diệp vô khuyết trước mắt xuất hiện một mảnh rộng rãi vùng nhưng là không đúng trước chỗ này không hoàn toàn là cây cối sao thế nào bây giờ thật g i ố n g như thủ cũng bị mất diệp vô khuyết càng phát ra kinh ngạc cùng lúc đó kia thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên cứ như vậy bị ngươi chinh phục cắt đứt sở hữu đường lui ầm theo thanh âm vang lên một giây kế tiếp xa xa đột nhiên truyền đến một đạo to lớn tiếng nổ. cùng lúc đó, một cây đại thụ che trời ầm ầm nổ lên, trực tiếp từ trung gian bể thành rồi hai nửa, chậm rãi sụt đổ, một màn như thế, để cho diệp vô khuyết trong nháy mắt cương ngay tại chỗ, sắc mặt trắng bịch, chính mình nhìn thấy gì, như vậy đại đại thụ, lại trực tiếp liền nổ lên ngã xuống đất, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thục sơn sau núi mỗi một cây đại thụ, tuyệt đối đều là vài chục năm trở lên thổ linh, vai thịt bắp vô cùng, muốn trong nháy mắt đem đại thụ từ trung gian nổ bể ra đến, nay cần lực lượng, là không ai sánh bằng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, diệp vô khuyết chầm rãi quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía xa xa, kia bằng s h n g mặt đất khu vực trung ương, xuất hiện một đ ả o thanh âm quen thuộc, mà giờ k h ắ c này, thân ảnh kia làm ra một cái ruộng gì thủ t h í đồng thời trong miệng ngâm sướng, giống như là đang ở ngâm tùng một câu cổ xưa chú ngữ như thế, tình cảnh có chút quái gì, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, chặt đ ứ t sở hữu đường lui, ầm, một giây kế tiếp, diệp vô khuyết cách đó không xa, một đảo đá lớn t r u n g đột nhiên bảo phát ra một cổ lực lượng cường đại, trong nháy mắt, Đá lớn sụp đổ chỉ là thời gian n h á y con mắt chính là vỡ vụn thành vô số khối thậm chí trong mơ hồ còn có vô số đá vụn bắn về phía diệp vô khuyết né tránh không kịp bên dưới trên người diệp vô khuyết cũng là xuất hiện mấy vết thương nhưng là diệp vô khuyết cũng không có tức giận cả người ngược lại có chút m ộ n g đây là biết bao cường đại uy lực này phải là cái dạng gì thực lực mới có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại mới vừa rồi đại sư huyên đang làm gì là đang ngâm sướng cái gì thần c h ú hà d i ệ p vô khuyết suy nghĩ có chút hỗn loạn biểu hiện trên mặt cũng là trở nên ngưng trọng mấy phần nhì nhì sư đ ệ xa xa liễu tùy phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại nói chuyện cũng là trở nên lắp bắp đứng lên ngươi ngươi thế nào ở ở chỗ này, đại sư huyên, ngươi đang làm gì, diệp vô khuyết hô hấp có chút nặng nề, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên nghiêm túc, không, không làm gì sao, liễu tùy phong khoát tay lia liệc, ngươi là đang trộm học cái gì cấm thuật, diệp vô khuyết nhưng là nói thẳng, tự cho là không chút lưu tình đâm xuyên liễu tùy phong lời nói, không có, ngươi không nên nói lung tung, ta làm sao có thể làm loại chuyện đó. liễu tùy phong nghiêm sắc mặt, liền vội vàng phản bác, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười, chương hai trăm ba mươi sáu ngươi có học hay không, không có, diệp vô khuyết trầm m ặ t một chút, nghiêng đầu nhìn về phía những thứ kia đến đầy đất cây cối, đã vỡ vụn ra đá lớn, những cây cối này cùng đá lớn, đồng loạt tất cả đều là từ trung gian vỡ ra. x e n lẫn một cổ khói súng khí tức, rất hiển nhiên là nội bộ gặp năng lượng thật lớn nổ mạnh mới là sinh ra phá tư. nhưng là, cái dạng gì lực lượng có thể từ bên trong b ộ c phát ra, lại có thể sinh ra như thế cường đại phá tư tính lực lượng. nghĩ tới đây, diệp vô khuyết lần nữa đưa mắt đặt ở trên người l i ễ u tùy phong, đại sư huyên, ngươi rốt cuộc đang làm gì, diệp vô khuyết vẻ mặt nghiêm túc hỏi, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, đảo tròng mắt một vòng, sau đó cười khan một tiếng, không nghĩ tới, bị sư để phát hiện à. quả nhiên, trong lòng diệp vô khuyết động một cái, nhìn về phía l i ễ u tùy phong biểu tình càng nghiêm túc, đại sư huyên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không là đang trộm học cấm thuật, đảo cũng không phải cấm thuật, chỉ là một loại ma pháp, Yêu cầu kèm theo ngâm sướng một loại phương thức tới thi triển. l i ễ u tùy phong mở miệng giải thích, ngâm sướng, diệp vô khuyết con ngươi lại vừa là giật mình, Chỉ nhớ kiếp trước bên trong, đúng là từng nghe nói qua như vậy phương thức công k í c h c chỉ là, lại từ không từng thấy, không nghĩ tới, bây giờ đại sư huyên lại có thể như vậy thuật pháp, không được. chính mình phải nghĩ biện pháp đem phương pháp kia muốn đi qua sau đó mình cũng phải học tập thật giỏi xuống nghĩ tới đây diệp vô khuyết ngẩng đầu lên biểu hiện trên mặt có chút nghiêm túc đại sư huyên loại này cấm thuật ngươi là từ chỗ nào học được diệp vô khuyết mở miệng nói l i ễ u tùy phong con ngươi ư ự chuyển một cái trong lòng cũng là kích động mắc câu chỉ sợ ngươi không mắc câu chỉ cần ngươi mắc câu, hết thảy đều dễ làm, hắt hắt, tiếp đó, liền dựa vào chính mình mạn mạn lừa dối rồi, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong pho nhẹ một tiếng, s ù mặt mở miệng nói, nhị sư đ ệ a, lời này của ngươi hỏi, muốn làm gì à, không làm gì, diệp vô khuyết lắc đầu một cái, đại sư huyên, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, đây là chuyện gì xảy ra ngươi học trộm cấm thuật dựa theo quy củ bị phát hiện là muốn bị phân xử à? l i ễ u tùy phong dừng một chút suy nghĩ có chút mụng thật sao t h ụ c sơn còn có điều quy định này ta cảm giác ngươi đang ở đây ăn không nói có áng độ trần thương vô căn cứ tưởng tượng vô căn cứ giả tạo đại sư huyên Ta Nếu là bẩm báo t r ư ở như g Ngươi môn nói n lời ấ t tiếp nhận phân xử. Diệp Vô Khuyết tiếp tục Tùy một Khuyết chút trúng định đầu nhận phân miệng nói tùy Phong Nghiêng nhìn về phía Diệp Vô Khuyết, có chút sờ không phải phía là Liễu lỗ Diệp Diệp mũi cái xử Vô về Vô Có mở sờ sờ ý ở n g của Diệp Vô Khuyết h n ư n chuyển đề tài, Nếu như n g giây g là tài Một tiếp Khuyết Diệp kế Vô đề ư ơ i đem này thuật pháp giao cho ta lời nói, ngược lại ta là có thể cân nhắc không cho ngươi nhưng là ngươi biết rõ tu luyện cấm thuật vi phạm thuộc sơn quy của a l i ễ u tùy phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc có thể trong lòng là nhưng là khinh bị không dứt cái này diệt vô khuyết thật là đủ không biết xấu hổ nguyên lai là cũng là muốn phải học tập chính mình cấm thuật thứ người như vậy không có chút nào quang minh lỗi lạc l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, nhưng là cũng không có c ử tuyệt, diệp vô khuyết c ử động, chính giữa chính mình mong muốn, chính mình mục đích, chính là để cho hắn học được hát chinh phục, còn lại, không trọng yếu, vì vậy, l i ễ u tùy phong lo nhẹ một tiếng, n h à n nhạt mở miệng nói, cái này, thực ra, nếu như ngươi muốn sư huyên đem cấm thuật sao cho ngươi, cũng không phải là không thể nhưng là lão n h ị a này cấm thuật có chút khó khăn à khó khăn ta sẽ sợ khó khăn nghe được l i ễ u tùy phong lời nói diệp vô khuyết chân mày cao lại rất ngạo mạn mở miệng nói cũng là l i ễ u tùy phong gật đầu một cái nhưng trong lòng thì vui vẻ này tiểu vương bát đàn suy nghĩ hay lại là quá đơn giản này ba c á c hai trừ hay, liền bị chính mình cho bộ sách võ thuật tiến vào. l i ễ u tùy phong đắc ý cười một tiếng, chính mình sở dĩ đặc biệt chọn tại hậu sơn. mục đích là vì rồi để cho diệp vô khuyết có thể chủ động phát hiện mình ở chỗ này làm đồng tính, đưa tới hắn hiếu kỳ. đến thời điểm, chính mình lại nghĩ biện pháp nói xa nói gần giải thích một chút đây là ma pháp loại đồ vật, nhưng là ai nghĩ được. chính mình còn chưa bắt đầu giải thích đâu rồi. Diệp vô khuyết ngược lại là chủ động cho nhớ lại được rồi. l i ễ u tùy phong lớn như vậy, còn chưa từng thấy phối hợp như vậy kẻ ngu đây. vậy, ngươi dạy ta thử nhìn một chút. chúng ta bây giờ cũng coi như là đồng mệnh tương liên. đều là người trọng sinh. hẳn trợ giúp lẫn nhau. ngươi nói đúng đi. đại sư huyên. Diệp vô khuyết mở miệng nói. liễu t u ổ i phong liếc hắn một cái, không trả lời cái vấn đề này. trên người d i ệ t vô khuyết túy tiên vọng nguyệt bước, vạn kiếm quyết, còn có những thứ kia phù lệ chú pháp, đừng nói là trợ giúp lẫn nhau rồi. đến bây giờ cũng không nghe hắn cho mình giải thích qua a. bây giờ nói đẹp mắt như vậy. phi, cặn bã nam, muốn học, có thể, bất quá, có chút khó khăn, như vậy. Ta nói một câu chú ngữ. ngươi nói một câu chú ngữ. hiểu không. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. được. diệp vô khuyết gật đầu một cái. cứ như vậy bị ngươi chinh phục. l i ễ u tùy phong bắt đầu chính mình xuất sắc biểu diễn. k h ó e miệng của diệp vô khuyết q uất một cái. sau đó lập lại. cứ như vậy bị ngươi chinh phục. không đúng. muốn có cảm tình. âm điệu nhân huyên hiểu không. tại sao ngươi muốn nói ra, n à y cấm thuật, muốn hát đi ra, hát đi ra hiểu không, trở lại một lần, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, l i ễ u tùy phong chép chắt lưới, nhìn một cái diệp vô khuyết, tiếp tục nói, không việc gì, không nên nản trí, chúng ta trở lại một lần, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, lão nhị, rốt cuộc, liễu tùy phong dừng động tác lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía diệp vô khuyết. ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết giọng hát không hoàn toàn, cái gì giọng hát không hoàn toàn, diệp vô khuyết gãi đầu một cái, tựa hồ cũng có nhiều chút lung túng, còn lại chú ngữ thuật pháp, lấy thiên phú của mình đều là vừa học liền biết, thế nào từ đại sư huyên trong miệng truyền tới giọng điệu nhi như vậy kỳ quái. mình tại sao đều là không học được ai l i ễ u tùy phong tiếc cho thở dài quả nhiên nhân vô thập toàn chẳng ai hoàn mỹ nhân vật chính cũng không ngoại lệ nhưng là như vậy cũng tăng thêm chính mình hoàn thành độ khó của nhiệm vụ a nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong những mày một cái không được chính mình muốn cho diệp vô khuyết biết rõ cái này cấm thuật chỗ lời hại để cho hắn có chút động lực tiếp tục học tiếp nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong s ổ mặt nhìn về phía diệp vô khuyết, tiếp tục nói, lão nhị, ta thi triển một lần toàn bộ thuật pháp, chính ngươi nhìn biết, về phần có muốn hay không nghiêm túc học, thì nhìn chính ngươi, dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong nhìn về phía trước mặt một khối đá lớn, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, cắt đứt sở hữu đường lui, tâm trạng của ta là vững chắc, ta quyết định là hồ đồ, theo tiếng hát hạ xuống, liễu tùy phong nhanh chóng n h ấ n trong tay áo bảo phá nút ấm, ầm, nổ lớn âm thanh quất một cách thì là vang lên, trước mắt, kia một cách cao hơn người đá lớn trong nháy mắt từ trung gian nổ lên, nổ thành vô số vỡ vụn hòn đá, rối rít rơi vào bốn phía bụi cỏ trong rừng cây, nhìn lên trước mặt như thế có lực tàn phá cùng lực trùng kích một màn, Diệp vô khuyết cả người đều là choáng váng. này, mạnh như vậy. đây chính là c á c h gọi là cấm thuật. thật không ngờ lời hại. Diệp vô khuyết tay run một cái. c h ầ m rãi nghiêng đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong. đại sư huyên. như thế nào đây. ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không thật tốt học. l i ễ u tùy phong chỉ lên trước mặt cảnh tượng. sau đó mở miệng hỏi. học. Diệp vô khuyết há miệng. cuối cùng từ kẻ răng nhi bên trong nặn ra một chữ đi ra như đinh chém sắt không nghi ngờ gì nữa n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chương hai trăm ba mươi bảy giả đi cứ như vậy bị ngươi chinh phục cắt đức sở hữu đường lui sau núi nơi liễu tùy phong một lần lại một khắp mang theo diệp vô khuyết ở chỗ này gào khóc thảm thiết cho tới cuối cùng c u ố n g họng cúng câm nhưng là kết quả quả thực là để cho l i ễ u tùy phong không ngờ. diệp vô khuyết, thật, mẹ hắn, trời sinh, dọn hát không hoàn toàn. những lời này, cơ hồ là l i ễ u tùy phong cắn răng nghiến lời ở trong lòng nghĩ đi ra. này tiểu vương bát đàn, quá thức ăn, để cho hắn học bài hát, ca từ ngược lại là học được, hết lần này tới lần khác mỗi một câu ca từ. đều bị hắn hoàn mỹ chạy lệch rồi điều nhi cái này làm cho l i ễ u tùy phong có chút không thể làm gì lại tiếp tục như vậy đi xuống lời nói có thể làm sao dạy à l i ễ u tùy phong vỗ đầu một cái có chút không nói gì ngồi ở bên cạnh diệp vô khuyết tựa hồ cũng có nhiều chút lung túng cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở l i ễ u tùy phong bên cạnh sau đó mang theo đến ái náy mở miệng nói bằng không đại sư huynh, ta, ta không học đi. có lẽ, thiên phú của mình cũng không có mình tưởng tượng vậy thì được rồi. không được. diệp vô khuyết tiếng nói vừa r ứ t hạ. bên cạnh l i ễ u tùy phong đó là đột nhiên nhảy d ự n g lên. trên mặt lộ ra một vệt vẻ nổi nóng. học, mẹ hắn. vừa mới chính ngươi yêu cầu phải học. bây giờ sẽ không học. ngươi liền này ba phút nhiệt độ. lão nhị a. ta xem ngươi có đại đế phong thái, nhưng là, bây giờ ngươi biểu hiện rất để cho sư huyên thất vọng a, l i ễ u tùy phong thở dài, ánh mắt ở trên người diệp vô khuyết lưu truyền, sau đó trầm giọng nói, diệp vô khuyết xấu hổ cúi đầu đến, đại sư huyên nói đúng, sư huyên cũng không hề từ bỏ đâu rồi, ngươi thế nào bây giờ liền buông tha cơ chứ, không được a, l i ễ u tùy phong ngữ trọng tâm trường lắc đầu một cái, tu luyện như nhịp thủy hành c h u ộ không tiến tất thối, chúng ta đã có sống lại một đời cơ hội, kia nên nắm chặt cơ hội này, không thể nằm ngang, phải thật tốt cố gắng a, kiến ta lâu cũng đầy tổ, chúng ta phải thật tốt cố gắng a, lão nhị, ngươi có nghe hay không quá một ca khúc, cái gì bài hát, chúng ta công nhân có sức mạnh, không đúng, ta tin tưởng ta chính là ta, ta tin tưởng ngày mai, l i ễ u tùy phong vẻ mặt kích động nhìn diệp vô khuyết, bài hát này, đã để cho l i ễ u tùy phong chính mình cũng là có chút kích động, suýt nữa l ệ nóng doanh t r ồ n g cả người tràn đầy lực lượng, diệp vô khuyết sờ lỗ mũi một cái, biểu tình có chút mộng, đây chẳng lẽ là bị chính mình tức bị hóa điên chứ, bằng không, chính mình hay lại là liền như vậy chớ học đi đây nếu là một mực học tiếp vạn nhất đại sư huyên tức sẩn sôi lên đến cuối cùng thăng thiên làm sao bây giờ h á t xì l i ễ u tùy phong h á t xì hơi một cái bình tĩnh lại diệp vô khuyết trời sinh giọng hát không hoàn toàn muốn để cho hắn học được kiếp trước ca khúc kinh điển vậy thì là không có khả năng này hệ thống cho nhiệm vụ thật sự là có chút hố a, đinh, kiểm tra đến ký chủ phản hồi. hệ thống đang ở kiểm soát chung, kiểm soát thành công, nhiệm vụ quá khó khăn, hệ thống hàng độ khó thấp, chỉ cần hoàn chỉnh nói ra ca từ, gần vì hoàn thành nhiệm vụ, ở l i ễ u tùy phong than phiền bên trong, trong đầu truyền đến âm thanh của hệ thống, c á c h này cũng được, l i ễ u tùy phong cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn dáng dấp, hệ thống cũng không phải bất c ẩ n nhân tình mà, vẫn có thể kiểm soát độ khó của nhiệm vụ, có thể à nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là liền vội vàng nhìn về phía diệp vô khuyết, rồi sau đó sổ mặt mở miệng nói, lão nhị, ngươi lại đem ta dạy đồ vật của ngươi nói một lần, diệp vô khuyết ngập ngừng một cái môi d ư ớ i sau đó lập lại một lần, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, k h e n phó bản nhiệm vụ hoàn thành, khen thường, tích tích ký thay con dối, con dối tiếp thu chung, tiếp thu thành công, ký thay con dối, liễu tùy phong sưởng sốt một chút, trong mắt có chút m ụ n đây là vật gì, thế nào chưa từng nghe nói qua, tích d ọ c ký thay con dối, có thể thay thế ký chủ ở thuộc sơn tiến hành quét sân đánh dấu, không cần k ý chủ tự mình thực hành âm thanh của hệ thống truyền tới nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong lại lần nữa kinh ngạc mấy phần ai ra vẫn còn có thứ đồ tốt này vừa vặn tiếp theo chính mình phải rời khỏi thục sơn đi nam chiếu quốc có này con dối có thể thay thế mình quét sân đánh dấu cũng liền đền mù chính mình tổn thất càng không cần chờ trở, trở lại thục sơn lại tiến hành bổ ký a Nghĩ tới đây. Liễu tùy Phong càng tới Tùy Liễu vui đây. mừng ừ, không tệ, không tệ, có thể, có thể, diệp vô khuyết xứng sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía liễu tùy phong, ta như vậy thật có thể, có thể có thể, l i ễ u t u ổ phong khoát tay một cái, ngược lại chính nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, tiếp theo diệp vô khuyết coi như xong đi, nhưng là, ta ta cảm giác thật giống như vẫn còn có chút không có ở đây điều nhi lên a, đại sư huyên, bằng không, ngươi ở nơi này sẽ dạy dạy ta, diệp vô khuyết có chút không xác định mở miệng nói, rồi sau đó lại lần nữa có chút xấu hổ lớn mặt sông tới liễu tùy phong nhìn hắn liếc mắt một cái đè ở trên mặt hắn đưa hắn cho đầy ra rồi sau đó trực tiếp mở miệng nói ngươi luyện từ từ đi ta đi trước diệp vô khuyết có chút mụng cái r u ộ g gì mới vừa còn nói nhiều như vậy khích lệ mình nói bây giờ đây là ý gì đây là không muốn dạy mình rồi hả Thái độ còn thập phần tồi tệ, diệp vô khuyết dừng động tác lại, c h ầ m rãi về phía trước, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong, đại sư huynh, ngươi đây là ý gì ạ, nghe được sau lưng truyền đến thanh âm thay đổi mùi vị, l i ễ u tùy phong bước chân dừng lại, sắc mặt trở nên cứng lên mấy phần, người tốt, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, yêu cầu lấp hố rồi, nhưng là này hố làm như thế nào viết liễu tùy phong nghiêng đầu đến lần nữa đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ sau đó mở miệng nói lão n h ị ta nói ngươi đã huấn luyện thành công không tin tưởng lời nói ngươi lần nữa ngâm sướng ngươi một chút chính mình chú ngữ đúng rồi ngươi thuận tiện lại chọn chọn ngươi muốn công k í c h kia món đồ à liễu tùy phong tiếp tục nói Cây k i a diệp vô khuyết nheo lại con ngươi, chỉ hướng xa xa. l i ễ u tùy phong sắc mặt tối sầm lại, chôn thuốc nổ thù cùng đá tổng cộng chỉ mấy c á c h như vậy. mình đã tiêu hao không ít, bây giờ liền còn dư lại vì số không nhiều mấy. tiểu tử này còn chọn xa như vậy, có phải hay không là suy nghĩ bị h ư như vậy sao được. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, quá xa. ngươi vừa mới học được chiêu thức khẳng định không có như vậy viễn công đánh phạm vi hay lại là gần đây chọn mấy cách đi liền mấy c á c h này đại thụ cùng đá ngươi tùy ý chọn một cái l i ễ u tùy phong từng cách chỉ tới diệp vô khuyết hồ nghi nhìn hắn một cái mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng vậy thì c á c h này đi diệp vô khuyết thuận ngón tay một cách đá được bắt đầu ngươi biểu diễn ngạch làm phép đi, liễu tùy phong lui về phía sau mấy bước, lặng yên không một tiếng động nắm được k i p nổ, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, diệp vô khuyết bắt đầu ngâm hát lên, chờ đến hoàn toàn đem toàn bộ chú ngữ ngâm sướng kết thúc thời điểm, liễu tùy phong thuận thế nhấn k i p nổ, ầm, trong nháy mắt, kia đá lớn chia năm xẻ bảy, bảo phát ra lực lượng cường đại đi ra, này, diệp vô khuyết chừng lớn con mắt, trong con ngươi viết đầy không dám tin. giả chứ, chính mình còn cái gì đều không động, linh lực cũng không có thả ra, còn có thể tạo thành lớn như vậy uy lực. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười, chương hai trăm ba mươi tám lớn mật đạo tặc. thấy không, thực ra ngươi đã học được. liễu tùy phong vỗ một cái diệp vô khuyết bả vai, chỉ một chút xa xa nước t o á t ra đá lớn. đá lớn trực tiếp vỡ v ụ n ra, bay ra ngoài, cảnh tượng như vậy quả thực là vô cùng sức rung động, gần đó là l i ễ u tùy phong, cũng là hơi xúc động, nhưng là, diệp vô khuyết cả người cũng là có chút ngây dại, rốt cuộc chuyện này như thế nào à, mới vừa rồi liền hát một ca khúc như vậy, chính mình chút nào không có cảm giác được có bất kỳ linh lực hoặc là những lực lượng khác ở trong cơ thể mình lưu động, nhưng là hết lần này tới lần khác đối diện đá lớn cứ như vậy hở ra đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng nhẽ chính mình thật là cái loại này trong một vạn không có một tuyệt thế thiên tài nghĩ tới đây diệp vô khuyết mơ hồ có chút hơi vui vẻ nhưng khi nhìn đại sư huyên biểu tình diệp vô khuyết trực giác gợi cảm đến hẳn là một ít không đúng chỗ sức lực được rồi lão nhị ngươi muốn tin tưởng chính mình ngươi chính là một cái thiên tài ngươi xem một chút này tấm vật có lời hại hay không bất quá ngươi còn cần chăm chỉ luyện tập sau này hãy nói sư huyên đây liền không ở thêm rồi đi về trước dứt tiếng nói l i ễ u tùy phong vỗ một cái diệp vô khuyết bả vai sau đó như một làn khói nhi ngự kiếm ly mở nơi này nhìn l i ễ u tùy phong bóng lưng ở giữa không trung chỉ còn lại có một cái điểm nhỏ. Diệp vô khuyết con ngươi càng phát ra h ổ nghi. thế nào cảm giác động tác này không giống như là trở về, mà giống như là chạy trốn đây. Diệp vô khuyết trù trừ một chút, chầm rãi về phía trước, đi tới kia băng liệt đá lớn bên cạnh, đá bể đỡ chính ở chỗ này, chỉ là làm vỡ nát mà thôi. Diệp vô khuyết tự nhìn kỹ một lúc sau đó, đó là đột nhiên phát hiện, tảng đá kia trên cái đế mặt, thật giống như có bị người khiêu đ ồ n g vết tích, mấu chốt nhất là, còn có chút sạc nhân khói súng khí tức, thập phần quái gì, trừ những thứ này ra, còn có một chút nám đen vết tích, giống như là bị thứ gì cho cháy một cái dạng, chờ một chút, Diệp vô khuyết đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía lúc trước nổ tung mấy cái đá, lại phát hiện phía trên đồng loạt cũng có không ít nám đen dấu ấm, có chút dấu ấm phía trên, còn lưu lại màu đen đồ vật. Diệp vô khuyết bước nhanh tới, lấy tay cầm lên rồi từng tia bột đặt ở chóp mũi người một chút, trong nháy mắt trên mặt hiện ra lướt qua một cái vẻ tức giận, trứng rùa, đây là hỏa dược, bị gạt, ở nơi này là cái gì cấm thuật lực lượng, rõ ràng chính là hỏa dược nổ tung. Trứng rùa, tên x u ấ t sinh này, lại dám lừa gạt mình, diệp vô khuyết cắn răng nghiến lợi đứng lên, nhìn về phía l i ễ u tùy phong rời đi phương hướng, sau đó nhanh chóng đuổi theo. l i ễ u tùy phong, ta với ngươi thế bất l ư ỡ n g lập, bên kia, l i ễ u tùy phong nhanh chóng ngự kiếm mà đi, Lãnh bất đinh một cái nhảy mũi đánh ra, lập tức cũng là phía sau toát ra một luồng hơi lạnh, xong rồi, chỉ sợ là bị sư để phát hiện, lúc này thật xong đời, thiên su cung chỉ sợ là không thể trở về đi, đây nếu là trở về, không chừng phải bị diệt vô khuyết cho dầm nát cho chó ăn, kết quả có thể tưởng tượng được, có chạy không, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong đổi phương hướng, nhanh chóng hướng dưới núi đi hay lại là ngọc thanh nơi này tỉ được giống như là chính mình càng tránh gió vịnh lại lớn vừa mềm còn có cảm giác an toàn hưu ngoài trấn liễu tùy phong chậm rãi rơi xuống rồi sau đó hướng trong trấn đi tới theo giám bảo đại hội kết thúc các đại động tiên cùng với còn lại môn phái nhân cũng là chuẩn bị rời đi thuộc sơn kiếm phái rồi mà phía dưới c h ấ n nhỏ chính là bọn hắn tạm thời điểm dừng chân nơi này tu sĩ không phải bình thường nhiều nếu như lúc này bay tới lời nói thật sự là có chút dù cho người nhìn chăm chú cũng không thích hợp bản thân cùng ngọc thanh tỷ nói lặng lẽ nói vì vậy liếu tùy phong dứt khoát đó là rơi xuống chầm rãi hướng phúc đức tử quán đi đường phố thượng nhân đầu nhốn nháo không ít tu sĩ cầm vũ khí lui tới vô cùng náo nhiệt trong mơ hồ l i ễ u tùy phong thậm chí còn chứng kiến rồi mấy cái khuôn mặt quen thuộc nghĩ đến là đang ở t h ụ c sơn thấy q u a bất quá l i ễ u tùy phong thật cũng không chào hỏi thằng đó là hướng phúc đức tử quán đi rất nhanh l i ễ u tùy phong đó là đến cửa phúc đức tử quán hôm nay cũng là cực kỳ náo nhiệt mang mang lục lục người đến người đi uống rượu uống trà y ế n khách, không đếm x u ộ l i ễ u tùy phong nhìn lướt qua, đó là ở trong hành lang thấy được nơi i e b ngọc thanh bóng người, hôm nay nhiều người, cho nên nơi i e b ngọc thanh cũng là tự mình ra trận, cho mọi người mang thức ăn lên, vừa thấy được nơi i e b ngọc thanh, l i ễ u tùy phong chính là nhìn không được bật cười, chỉ là một giây g h ế tiếp, Nụ cười kia chính là ở trên mặt đọng lại. Nơ I, e b ngọc thanh bưng cách mâm. nhanh chóng đi tới trong đó một bàn. mấy vị, các ngươi thịt trâu đã cắt gọn rồi. m ấ y từ từ dùng. đang khi nói chuyện, nơ I, e b ngọc thanh cũng là nhanh nhẹn đem thức ăn cho bưng lên. mà trên bàn cơm, mấy danh tu luyện giả uống rượu đã có nhiều chút say khướp rồi. thấy nơi i, e, b, ngọc thanh như vậy mỹ nữ tuyệt sắc xuất hiện đang thời điểm là tỏa sáng hai mắt ô xinh đẹp như vậy tiểu cô nương còn không bái kiến đây đúng vậy tiểu cô nương để cho đại gia tới sờ một cái đang khi nói chuyện một tên trong đó tu luyện giả g ơ tay lên chính là hướng nơi i, e, b ngọc thanh cái mông b ắ t tới thấy một màn như vậy Nơ y,、e, bê, Ngọc Thanh mặt liền miến Liền vội vàng lắc mình né tránh. Mặc dù nàng I, vội E, B, sắc. lắc Mặc mặt h dù k Ô, n g xe pháp tiểu h Nhưng u ậ t là l ở ễ u、e, tu luyện tùy Thấy、e, Thanh tránh thoát tác mặt chút Thanh. t phong phía hôn Chốn mình. kinh nhìn bên vẫn nơ Ngọc động cũng ngẩn ngạc nơ Ngọc giả đúc của sắc Có B, B, dưới. I, lại Kia I, i về sẽ. E, E, ra. là nương từ dáng dấp như vậy tuấn. còn không để cho người sờ vút đây. Kia tu luyện giả mở miệng nói. ngay sau đó trên mặt chính là lộ ra một vệt cười xấu xa. đồng thời giơ tay lên. nhắm ngay nơi i e b ngọc thanh. bạch trong nháy mắt. một cổ hấp lực từ trong tay hắn bộc phát ra. ngay sau đó, nơi i e b ngọc thanh thân thể đó là không bị khống chế hướng mặt trước ngã tới. mắt thấy liền muốn rót ở người kia trong ngực một xây g h ế tiếp đâm nghiêng bên trong một đảo kiếm khí màu đỏ đột nhiên thoáng qua ầm trường kiếm là bị người ném đi ra trên không trung chuyển mấy vòng nhi trực tiếp chặt đứt kia một phát hấp lực bàn tay sau đó vững vàng đóng vào mặt bàn bên trong kia tu sĩ tay đủ cánh tay nơi trực tiếp nước ra đến máu tươi văng tung t ó i tung t ó i bàn nơi i e b ngọc thanh lảo đảo mấy cái dối tay v i ề n chặt rồi kiếm m i ế n c ứ n g ổn định lại thân hình thấy kiếm kia trong nháy mắt nàng chính là an tâm xuống đến bởi vì này kiếm là liếu tùy phong ngọc thanh t ỉ không có sao chứ đúng như dự đoán một đạo thanh âm êm á n ở nơi i e b ngọc thanh bên tai vang lên đợi nàng lúc ngẩng đầu lên l i ễ u tùy phong đã xuất hiện ở bên người nàng, tùy phong, nơ i e b ngọc thanh thở phào nhẹ nhõm, k h ẽ gật đầu một cái, ta không sao, a, cùng lúc đó, đối diện kia tu sĩ cũng là vẻ mặt không dám tin nhìn mình c h ầ m c h ầ m kia đột nhiên nứt ra tới cánh tay, sắc mặt trắng v ị h chờ phản ứng lại thời điểm, cũng là không nhìn được kêu thảm lên, trong tay ta, trong tay ta c h ặ t đứt c h ọ n đức, đại ca, sư h u y n h ngồi cùng bàn thực khách giống vậy sắc mặt đại biến, một cách đỡ kia tu sĩ, một cách khác ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm về phía l i ễ u tùy phong, trong mắt tiết lộ ra sát khí, trứng rùa, ngươi tìm chết, tìm chết là các ngươi, l i ễ u tùy phong giống vậy không cam lòng yếu thế, ở khác dưới tình huống, mình có thể kinh sợ, nhưng là ở bảo vệ mình nữ nhân trong chuyện này, l i ễ u tùy phong tuyệt đối sẽ không kinh sợ. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình nữ nhân. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ m ờ i chương hai trăm ba mươi chín không thể tha thứ. tiểu tử, ngươi biết rõ chúng ta là người nào không, ngươi lại dám đối với chúng ta đồng thủ, ta xem ngươi là chán sống, đối diện, Kia đỡ người bị thương tu sĩ lạnh lùng mở miệng nói. l i ễ u tùy phong móc móc lỗ tai. Hơi hơi không kiên nhẫn. Loại này điều cũ nói chuyện bình thường đồ vật. chính mình không biết rõ xem qua bao nhiêu lần. không nghĩ tới. bây giờ lại sẽ ở trên người mình phát sinh. l i ễ u tùy phong nhìn mấy người liếc mắt. thấy trên người bọn họ quần áo tay áo bào nơi theo một vòng mặt trời. lập tức cũng là phản ứng lại. Mấy người kia, hẳn là côn lôn đồng thiên n h â n bất quá cũng vậy, ngoại trừ côn lôn đồng thiên n h â n còn có mấy cái ngô si dám ở thục sơn dưới chân làm bậy, liễu tùy phong hít một cái con mắt, chầm rãi đi tới, ngươi làm gì, thấy liễu tùy phong động tác, bên cạnh một cái tu sĩ mặt liền b i ế n sắc, lui về sau nửa bước, sau đó rút ra chỉ hướng cổ liễu tùy phong, không nên dùng ngươi phá kiếm chĩa vào người của ta, loại rác dưới này, chỉ có thể giơ b ẩ n ta con mắt, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, đưa tay chột vào nam minh ly hỏa kiếm bên trên, sau đó đột nhiên rút ra, bạch, nóng bỏng khí tức trong nháy mắt đem trọn c â y bàn đều là cháy thành than đen, ba tháp một tiếng ngã xuống, mấy nhân mặt liền biến sắc, lại lần nữa lui về phía sau mấy bước, cùng lúc đó trong điếm thực khách cũng ánh mắt của là có chút cẩn thận người này là ai thanh kiếm này chỉ sợ là cái bảo vật a đúng vậy nghĩ đến thân phận không tầm thường a bốn phía nhân dối diếp gật đầu biểu hiện trên mặt cũng là trở nên ngưng trọng mấy phần cùng lúc đó bên trong viện nơ i e b lão hán cũng là bước nhanh tới Chờ nhìn đến trong phòng khách mặt xảy ra hỗn loạn sau đó, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. đây là thế nào, xảy ra chuyện gì,、à、đây là, cha, nơi e, b, ngọc thanh liền vội vàng kéo lại rồi nơi e, b, lão hán, đưa hắn kéo đến rồi phía sau, đồng thời thấp giải thích rõ nói, cái gì, nghe được n ơ i, e, b, ngọc thanh nói ra tiền nhân hậu quả. nơi i e b lão hán cũng là mặt liền biến sắc nổi giận đùng đùng nhìn về phía mấy người kia các ngươi đi ra ngoài cho ta nơi này chúc ta không hoan nghênh các ngươi lão già kia câm miệng cho ta bên cạnh kia tu sĩ có chút nổi nóng đem m ũ i kiếm chỉ hướng nơi i e b lão hán nghiêm nhị quát lên thấy kia tu sĩ biểu tình nơi i E b lão hán cũng cổ là co r ụ t lại, sắc mặt có chút tái nhợt mấy phần, thấy một màn này, l i ễ u tùy phong những mày một cái, trở tay đó là rút ra nam minh ly hỏa kiếm, trực tiếp bổ về phía rồi kia tu sĩ, rắc rắc, thậm chí cũng không có gì dư thừa âm thanh vang lên đến, kia tu sĩ trên tay kiếm đó là trực tiếp đứt gãy, vết cắt nơi bóng loáng bằng phẳng, trong lúc nhất thời, ba người kia cũng là có chút ngây dại, vẻ mặt sợ hãi lui về phía sau mấy bước. hắn ấy ư, mù cắt ngươi mắt chó rồi. lão tử đứng ở chỗ này thời gian dài như vậy, không nhìn thấy lão tử mặc quần áo gì. l i ễ u tùy phong có chút bất mãn đứng lên, hùng hùng hổ hổ đó là mở miệng nói, nghe nói như vậy. ba người kia lại vừa là ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt lộ ra rồi vẻ nghi ngờ. ngay sau đó, chính là phản ứng lại, ngươi là thục sơn đệ tử, suy, ngu si, đối với bọn hắn bây giờ mới phản ứng được, liễu tùy phong k h ị t mũi coi thường, thục sơn đệ tử thì như thế nào, bỗng nhiên nhìn thấu thân phận của liễu tùy phong, mấy người kia còn chưa biết hối cải, lập tức lạnh lùng mở miệng nói, thục sơn đệ tử liền có thể như thế yếu thế hiếp người sao, ta cho ngươi biết, ngươi chém chúng ta đinh củng sư huyên cánh tay phải cho chúng ta một câu trả lời đúng cho chúng ta một câu trả lời nếu không lời nói chúng ta côn lôn động thiên cùng các ngươi không chết không thôi khác một cách để tử cũng là mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong quất một cách thì là cười có lầm hay không rõ ràng là các ngươi động trước nữ nhân ta có được hay không l i ễ u tùy phong cười lạnh đồng thời Bắt lại bên cạnh nơi i e b ngọc thanh. Sau đó mở miệng nói. Giao phó. đ ú n g dịp. Ta cũng các ngươi phải cho ta giao phó. Các ngươi táy máy tay chân. Là nữ nhân ta. Nữ nhân ngươi. Làm sao có thể. Gạp g i ư ờ n hả. Kia cái tu sĩ sẽ tìm một n g ư ờ i bình thường liền nói nữ. đ ú n g vậy. Ngươi hiếm cớ cũng tìm một tốt một chút. như vậy gạt chúng ta liền muốn chúng ta cho ngươi giao phó liền đúng a nghe được những lời này bên cạnh nơi i e b ngọc thanh mặt đẹp hơi hơi trắng lên yên lặng c u i đầu tới cùng lúc đó bên cạnh l i ễ u tùy phong nhưng là nhẹ nhàng bắt được nơi i e b ngọc thanh tay thấp giọng an ủi ngọc thanh tỉ không cần để ý tới bọn họ lời nói bọn họ chính là ngâu ngốc tiểu tử ngươi nói cái gì bây giờ ngươi chém đứt chúng ta đại sư huyên cánh tay ta cũng chém ngươi một cánh tay không quá phận đi đối diện nhân lạnh lùng mở miệng nói tằng an giết hắn cho ta bên cạnh được kêu là đinh c ù n g đại sư huyên cũng là thấp giọng mở miệng nói nghe nói như vậy tằng an cười lạnh một tiếng tiểu tử ngươi nghe c h ứ c h ứ ngươi đoạn chúc ta đại sư huyên một cánh tay, ta muốn ngươi một cái mạng, công bình đi, dứt tiếng nói, kia tằng an trực tiếp chính là nâng kiếm công đi qua, công bình, l i ễ u tùy phong chân mày cao lại, đăng thời điểm là càng phát ra giận, cái này còn là lần đầu tiên có người dám cái bộ dáng này nói với tự mình công bình, công bình được rồi, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là công bình mùi vị, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là trực tiếp nâng kiếm đâm tới. người kia thực lực cũng không phải rất mạnh, bất quá mới luyện khí kỳ. cho nên l i ễ u tùy phong không chút nào sợ, đinh, chỉ là một giao phong. người kia chính là cảm giác được l i ễ u tùy phong thực lực chỗ cường đại, lập tức biểu hiện trên mặt trong nháy mắt khó coi. chỉ là còn không có đ ợ i hắn nói ra đầu hàng hai chữ. l i ễ u tùy phong trường kiếm đã trực tiếp đâm tới. trong tay người kia kiếm bị đánh bay rồi ngực cũng là xuất hiện một đạo r á n h máu vô cùng thê thảm ngươi ngươi tằng an chừng lớn con mắt có chút kinh hoàng nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong kim đan kỳ công bình chứ l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng nhấp kiếm chính là đập vào kia nhân trên đùi ngươi ngươi muốn làm gì ngươi c á c h bộ dáng này chúng ta côn lôn động thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tằng an có chút kinh hoàng mở miệng nói. đồng thời uy hiếp liếu tùy phong. chỉ là na sắc nghiêm ngặt bên trong nhấm dáng vẻ. quả thực là có chút buồn cười. ngươi buông hắn ra. bên cạnh người kia cũng là phát s ắ c liếu tùy phong tựa hồ không phải dễ đối phó như vậy. lập tức cũng là sắc mặt trắng nhợt. nằm mơ đi. các ngươi muốn đối nữ nhân ta đ ồ n g thủ. để cho ta suy nghĩ một chút, làm như thế nào trừng phạt các ngươi, l i ễ u tùy phong châm biếm một tiếng, ngẩng đầu lên, thấy một màn như vậy, kia cụt tay đinh củng cũng là mặt liền biến sắc, cắn răng sau đó trực tiếp chính là nghiêng đầu muốn muốn chạy trốn, nhưng là một giây kế tiếp, bảy đạo màu đen giống như là toa từ một vật treo lơ lửng ở trước mặt hắn, thả ra u khí lạnh, ngươi nếu là lại tiến lên một bước liền không phải đoạn một cánh tay đơn giản như vậy l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói huyên đài tiền bối chúng ta sai lầm rồi chúng ta có mắt không t r ồ n g thật xin lỗi ngươi tha chúng ta đi đại nhân có đại lượng tha chúng ta đi mắt thấy không chạy ra được rồi n g ư ờ i bên cạnh trực tiếp chính là mở miệng nói sau đó phúc thông một tiếng quỳ xuống liễu tùy phong ngẩn ra người tốt quỳ này làm chỉnh tề á chính c mình cũng không phản ứng kịp hiểu chuyện nhưng là lúc trước bọn họ hành động vẫn không thể tha thứ nghĩ tới đây liễu tùy phong cũng là có chút nheo lại con ngươi ánh mắt lộ ra rồi vẻ lạnh lùng này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ m ờ i chương hai trăm bốn mươi hiểu lầm quỳ nhanh như vậy nhìn ba người động tác l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng nếu như vậy kia xem ở các ngươi quỳ như vậy chủ động phân nhi ta tạm tha rồi các ngươi đa tạ đại hiệp đa tạ đại hiệp nghe nói như vậy mấy người thở phào nhẹ nhõm gật đầu liên tục h ả o hán không ăn thua thiệt trước mắt lúc này chạy trước nói sau Lưu được thanh sơn có ở đây không buồn không quỷ đốt, từ một cái góc độ đi lên nói, bọn họ với l i ễ u tùy phong có sống vậy lý niệm, mạng nhỏ quan trọng hơn, nhưng mà, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. l i ễ u tùy phong tiếp tục mở miệng nói, nghe nói như vậy, mấy người xứng sờ, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên kinh ngạc mấy phần này, tiền bối còn có gì phân phó ạ. rất đơn giản các ngươi đưa cái này ăn hết l i ễ u tùy phong từ trong túi tiền móc ra tam bao thuốc bột đi ra đặt ở ba người trước mặt này đây là cái gì thấy một màn như vậy ba người kia sắc mặt đại biến liền vội vàng lui về phía sau mấy bước có chút kinh hoàng nhìn l i ễ u tùy phong yên tâm cái này không cần các ngươi mệnh chỉ là cho các ngươi chịu đựng một ít kiểu khác mùi vị c h ê u đùa người khác liền phải làm cho tốt bị người khác c h ê u đùa chuẩn bị nói tới chỗ này thời điểm liễu tùy phong cười quái gì một tiếng này tam bao dượng bất ngờ đó là hệ thống khen thưởng lấy được ta yêu một cái củi liễu tùy phong vẫn cảm thấy loại vật này hào vô đất dụng võ bây giờ nhìn lại mà dường như cũng không phải như thế này tiền bối ngươi ngươi thế nào vật này Mấy người ập a ập ố n rõ ràng cho thấy không nghĩ dùng này dược vật, ta cái gì ta. l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, một cái tát lắc tại rồi trên mặt mấy người, ngươi nghĩ đến đám các ngươi kéo dài thời gian ta liền không đối phó được các ngươi. Dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong trực tiếp giơ tay lên, ba đạo khảm ly thoi cũng là nhanh bay ra ngoài, hung hãn bắn chúng ba người, đem tam trên người hộ thể linh lực trực tiếp cho đánh tan. cùng lúc đó, liễu tùy phong lại lần nữa giơ tay lên. trên tay tam bao thuốc bột cũng là lắc tải rồi trên người bọn họ. hô, mấy người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. sắc mặt trắng b ệ t một mảnh. liền vội vàng che rồi mũi. trong mắt có chút vẻ hoàng sợ. vội vàng cút cho ta. thấy mấy nhân đã hoàn toàn đem thuốc bột cho hút vào. liễu tùy phong cũng là cười lạnh một tiếng rồi sau đó liền vội mở miệng nói mấy người có chút đoán mò bất quá rất nhanh thì là phản ứng lại dù sao lúc này liễu tùy phong làm cho mình đi kia nhanh chóng chạy khỏi nơi này cũng là không tệ a nghĩ tới đây ba người liền vội vàng đứng lên nhặt lên trên đất đ ứ t rời cánh tay vội vã chính là chạy ra ngoài được rồi mọi người tiếp tục ăn cơm đi l i ễ u tùy phong khoát tay một cái xoay người nhìn về phía bên cạnh nơi I, e b ngọc thanh ngọc thanh tỉ ngươi không sao c h ứ thật may ngươi đã đến rồi nơi I, e b ngọc thanh ôn nhu mở miệng nói trong mắt mang theo vui vẻ cùng thời điểm hơi nghi hoạt một chút tùy phong ngươi mới vừa đang làm gì thuốc kia phen lại là vật gì ạ nơi i e b ngọc thanh vẻ mặt không hiểu hỏi hắt hắt l i ễ u tùy phong nở nô cười hạ thấp g i ọ n g tiến tới nơi i e b ngọc thanh bên t a y sau đó giải thích đó là ta yêu một cái quỷ. ngay sau đó l i ễ u tùy phong c ắ n kẽ cho nơi i e b ngọc thanh giải thích ta yêu một cái quỷ chỗ dùng cùng hiệu quả nghe nói như vậy nơi i e b ngọc thanh một khuôn mặt tươi cười trong thoáng c h ố c đỏ bừng một mảnh, biểu tình cũng là khẩn trương mấy phần, ngươi, ngươi thế nào, ta cái gì nhỉ, liễu tùy phong cười hì hì mở miệng nói, ngươi thật là xấu a, nơ i e b, ngọc thanh nhẹ g i ọ n g nói, liễu tùy phong không lên tiếng, cùng lúc đó, bên ngoài cũng là truyền đến một trận gào khóc thảm thiết, cứu m ạ n g a, Quang thiên hóa nhật có nam nhân đối nam nhân hạ thủ. Trời ạ. Thay đổi quá chứ. cứu m ạ n g a. cứu ta. đừng, đừng tới quần của ta. Trời ạ. đó là ta chày cán bột. tạo nghiệt a. các ngươi làm gì vậy. này. đừng, đừng, đó là đại t h ủ a. các ngươi làm gì. điên rồi các ngươi. bên ngoài trên đường chính. náo loạn một hồi. trong đ i ế m trên mặt mọi người biểu tình đều có nhiều chút mờ mịt, h i ể n nhiên không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó cũng là rối rít đi ra ngoài, chờ nhìn biết tình huống bên ngoài sau đó, nhất thời trên mặt lộ ra một vệt vẻ c h á n rét, còn có có chút hiếu kỳ, biểu tình không đồng nhất, tính toán một chút, loại vật này, chúng ta liền không nhìn, dễ dàng đau mắt hột nhi, l i ễ u tùy phong cười hít mắt mở miệng nói, rồi sau đó xắt nơ I, e b ngọc thanh tay chính là đi vào bên trong đi. nhìn nơ I, e b ngọc thanh cùng l i ễ u tùy phong hai người động tác. nơ I, e b lão hán có chút đoán mò. đây là chuyện gì xảy ra chứ? thế nào mới vừa rồi tiểu tử này liền nói nhà mình nữ nhi là hắn nữ nhân. trong lúc này, dường như xảy ra chính mình không biết sự tình a. Nghĩ tới n g h ĩ t ớ i đây. Nơ i e b lão hán biểu tình càng kinh ngạc đứng lên. l i ễ u tùy phong nhưng là không có nói nhiều với hắn cái gì. Mang theo nơi e b ngọc thanh chính là hướng nội viện đi tới. c h ỉ là mới tới nội viện. l i ễ u tùy phong chính là phát hiện. Nơi e b ngọc thanh mặt đẹp đỏ b ừ n g một mảnh. Giống như leo lên một tầng hồng vân như thế. Hip sức đẹp mắt. cái này làm cho liễu tùy phong hơi kinh ngạc. ngọc thanh t ì ngươi làm sao vậy. thế nào mặt đỏ như vậy đây. lại sốt phôn n ơ y e b ngọc thanh khẽ gắt một tiếng giơ tay lên đánh xuống rồi liễu tùy phong kia quấy phá tay sau đó mở miệng nói ngươi thật là thật là không biết xấu hổ liễu tùy phong có chút ngạc nhiên ta không biết xấu hổ thế nào ta liền không biết xấu hổ. ta hôm nay còn cái gì cũng không làm a. miệng không thân đâu rồi. thắt lưng cũng không ôm. cái mông cũng không sờ. đây là muốn náo như vậy nhi. có ý gì à. l i ễ u tùy phong không nhìn được hỏi. có ý gì. ngươi vẫn còn ở nơi này hỏi ta. nơi i e b ngọc thanh có chút tức giận mở miệng nói. cái gì liễu tùy phong càng phát mung ngươi còn giả bộ ta hỏi ngươi trên người của ngươi vô duyên vô cớ chứa loại thuốc này làm gì ngươi nghĩ đối với người nào dùng đưa ta yêu một cái củi loại vật này nghe một chút chính là cho nữ nhân dùng nơ i e b ngọc thanh có chút tức giận mở miệng nói thì ra ngọc thanh tỉ là hiểu lầm rồi liễu tùy phong há miệng trong lúc nhất thời, không biết rõ nên nói cái gì. cái này dược, là hệ thống đánh dấu lấy được. dĩ nhiên là ở trên người mình a, cũng không khả năng cho người khác a. nhưng là, nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình vừa mới lấy ra dùng. còn bị ngọc thanh t ỷ phát hiện, kết quả lại hiểu lầm. này nhiều l ú n g túng ạ, liễu tùy phong nhìn một c á c h nơ i e b ngọc thanh. quả nhiên, nơ i e b ngọc thanh mặt đẹp đỏ b ừ n g không dứt, cả người quy đầu, xấu hổ tựa như sợ hãi, quả thực là để cho người ta c h u y ể n không mở con mắt, nhưng là, nàng ta c á o giận biểu tình, nhưng cũng là để cho l i ễ u tùy phong trăm miệng cũng không thể bào chữa, không biết rõ nên giải thích thế nào, ngọc thanh tỉ, ta, ta không phải muốn đối với ngươi dùng a, ngươi, ngươi không nên hiểu lầm a. l i ễ u tùy phong có chút khẩn trương mở miệng nói. ngươi còn nói. nơ I, e b ngọc thanh xấu hổ dẫm chân. sắc mặt đỏ lên quay người sang đi. ngọc thanh tỉ. ngươi thật hiểu lầm. ngươi nghe ta giải thích a. l i ễ u tùy phong nói. ngươi nghĩ tranh cãi cái gì. nơ I, e b ngọc thanh chừng mắt liếc hắn một cái. ta chính là muốn tranh cãi. không phải giải thích ta muốn nói cho ngươi biết ta không phải loại người như vậy cái này dược sở dĩ ở trên người của ta đó là một c á c h ngoài ý muốn nhưng là tuyệt đối không phải ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia thật ta t h ề liễu tùy phong d ự n g lên tay nơ i e b ngọc thanh tức giận nhìn hắn một cái ta lại không nói gì ngươi khẩn trương như vậy làm gì. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười. chương hai trăm bốn mươi một có chuyện gì hướng ta tới. nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong lại vừa là một trận ngạc nhiên. có ý gì. những lời này lời ngầm là. coi như là chính mình thật đối với nàng dùng loại thuốc này. nàng cũng sẽ không nói cái gì. l i ễ u tùy phong sờ cảm một cái. một cái tay khác không tự chủ được chính là hướng trong lòng ngực của mình quả đông lạnh sờ lên. dường như, ngọc thanh tỉ tư tưởng thật mở ra à, đúng rồi, ta nghe những hạ đó sơn tu sĩ nói, ngươi đang ở đây dám bảo đại hội phía trên rất uy phong. bên cạnh, nơ i e b ngọc thanh lại vừa là mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong theo bản năng rút tay trở về, có chút chột dạ nhìn một c á c h nơi I, e b ngọc thanh nhất là từ nàng ta trên môi quét qua thời điểm càng là có chút cảm giác quái dị bất quá nơi I, e b ngọc thanh hiển nhiên không biết rõ l i ễ u tùy phong thô bị tâm tư giờ phút này nàng chính nhất mặt hiếu kỳ thêm mừng rỡ nhìn l i ễ u tùy phong một bộ cùng có vinh ê yên bộ dáng minh minh uy phong là l i ễ u tùy phong có thể giờ phút này là nhưng thật giống như nàng cũng đi theo uy phong như thế. l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, nắm ở rồi nơi i, e, b, ngọc thanh e, O. sau đó mở miệng nói, thực ra cũng không có nhiều uy phong, chỉ là nặng nề tỏa rồi côn lôn động thiên danh tiếng mà thôi, ngươi là không biết rõ, cho dù là côn lôn động chủ ở trước mặt ta, đó cũng là thí cũng không dám thả một cái. thật lợi hại như vậy nơi i e b ngọc thanh càng tung tăng thêm vài phần dĩ nhiên l i ễ u tùy phong không chút nào tâm hư gật đầu một cái cười h í p mắt mở miệng nói cùng lúc đó thông hướng hậu viện trên đường mòn nơi i e b lão hán chính chừng lớn con mắt núp ở cạnh cửa ánh mắt t r ự c câu câu nhìn chằm chằm trong sân tình huống chờ thấy l i ễ u tùy phong không tỉ h i ể m chút nào nắm ở rồi nhà mình nữ nhi thắt lưng lúc nơ y e b lão hán con ngươi trong nháy mắt chừng giống như chuông đồng một kích cỡ tương đương trên mặt viết đầy kinh ngạc gặp lại nhà mình nữ nhi không tỉ h i ể m chút nào thậm chí còn đi theo l i ễ u tùy phong đi vào phòng bên trong sau nơ y e b lão hán càng kinh ngạc ai ra này đây rốt cuộc là chuyện gì Song đời, có heo vào hậu viện, này lúc nào sự tình, heo này lúc nào cùng cài trắng ạ nơ i e bê, lão hán mặt đầy mụng, cùng thời điểm là có chút quấn quýt, h ắ ì bên trong căn phòng, liếu tùy phong đánh một tiếng nhảy mũi, ai đang nói mình nói xấu, ngươi làm sao vậy, thấy liếu tùy phong động tác, nơ i e b ngọc thanh hơi kinh n g ạ hỏi, không, không có gì. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, thuận tay đem quả đông lạnh móc ra. ngươi hôm nay thế nào có rảnh d ố i tới. nơ i e b ngọc thanh hiếu kỳ hỏi. ai nhá, nói đến chuyện này, liền căm tức. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, ta là vì né tránh đuổi r ế t mới tiến vào. đuổi r ế t nơ i e b ngọc thanh cả kinh. không nhìn được nhìn về phía l i ễ u tùy phong còn ai dám đuổi g i ế t ngươi à rốt cuộc là ai vậy xảy ra chuyện gì còn có thể là ai diệp vô khuyết à l i ễ u tùy phong có chút t h è m quá thành giận thật là cứ như vậy truy sát ta cần gì chứ có đúng hay không không có chút nào chiếu cố đến sư tình cảm hương đệ đang khi nói chuyện liễu tùy phong đem quả đông lạnh đặt ở trên bàn cùng thời điểm là suy nghĩ làm như thế nào uyển chuyển hướng nơi i e b ngọc thanh mở miệng nói vô khuyết à n g ư ờ i này n h ị sư đ ệ ngược lại cũng có chút kỳ quái nơi i e b ngọc thanh k h ẽ vuốt cảm hắt hắt không nói hắn không nói hắn liễu tùy phong khoát tay một cái cười hít mắt nhìn về phía nơi y e b ngọc thanh ngọc thanh tì không như hôm nay ta dạy cho ngươi một ngọc thanh tì đại sư huyên ở nơi này ngươi sao liễu tùy phong còn chưa có nói xong bên ngoài chính là chuyện đến thanh âm liễu tùy phong ngẩn ra nghiêng đầu nhìn sang ai vậy liễu tùy phong có chút căm tức là nguyệt nga nơi y、e. E b ngọc thanh liền vội vàng đứng lên đi tới cửa nguyệt nga sao ngươi lại tới đây đứng ở cửa bất ngờ đó là tần nguyệt nga ta là phụng trưởng môn chi mệnh tới tìm đại sư huyên tần nguyệt nga sãi bước đi đi vào rất nhanh đó là thấy được l i ễ u tùy phong đại sư huyên ngươi quả nhiên ở chỗ này tần nguyệt nga có chút k í c h đ ộ n g mở miệng nói liễu tùy phong sắc mặt tối sầm lại. người tốt, mấy c á c h này ý tứ à ngươi biết rõ ta ở chỗ này, cho nên cố ý tới, không để cho mình hết thành hào chuyện. ta là phụng trưởng môn chi mệnh tới tìm ngươi. trưởng môn nói, cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng. sau ba ngày, liền rời đi thục sơn, đi theo huyền khí trưởng lão đồng thời đi nam chiếu q u ố c tần nguyệt nga mở miệng nói. ba ngày sau, liễu tùy phong kinh ngạc, nhanh như vậy, cái này thì đi nam chiếu quốc rồi hả, đúng vậy, trưởng môn nói, thời gian gấp, lần này, ngoại trừ t h ụ c sơn kiếm phái bên ngoài, còn lại mấy đại động thiên cũng sẽ phái ra tương ứng nhân với ngươi cùng đi, tần nguyệt nga gật đầu một cái, rồi sau đó có chút hiếu kỳ đưa mắt đặt ở trên bàn quả đông lạnh phía trên, ngươi phải đi, Nơ i e b ngọc thanh cũng có nhiều chút tiếc cho nhìn về phía l i ễ u tùy phong. đúng a l i ễ u tùy phong gật đầu một cái biểu tình có chút quấn quýt thành thật mà nói l i ễ u tùy phong nhất định là không muốn đi hơn nữa đi nơi nào có thể có ngoan ngoan ở lại thuộc sơn kiếm phái tốt đảo cũng không phải với ngọc thanh tỉ ăn tùy biết vị chủ yếu l i ễ u tùy phong liền là la thích ăn phúc đức tử quán đồ vật Trưởng môn nói, lần này huyền khí trưởng lão dẫn đội, ngươi theo ở phía sau, tần nguyệt nga tiếp tục mở miệng nói, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, mặc dù không nghĩ, nhưng lại cũng không có cách nào, chỉ là đợi quay đầu lại thời điểm, l i ễ u tùy phong nhưng là đột nhiên sưởng sốt một chút, trong mắt nổi lên một vệt kinh ngạc vẻ, ngươi, ngươi đang làm gì, ăn đồ ăn a, Ta biết rõ cái này kêu quả đông lạnh, nhứ nhi cũng cho ta nếm quá. Tần nguyệt nga cười h ì h ì mở miệng nói. l i ễ u tùy phong chừng lớn con mắt, tay run run chỉ hướng tần nguyệt nga. Nữ nhân này, nữ nhân này, lại đem chính mình cố ý lưu lại đồ vật ăn hết. Thật là, đơn giản là hơi quá đáng. ngươi, ngươi làm sao có thể. l i ễ u tùy phong có chút nổi nóng. thế nào. đại sư huyên, tần nguyệt nga có chút kinh ngạc nhìn l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, quả đấm nhéo, lại vừa là nới lòng. sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười. không có gì, không có gì, ta không tức giận. nơ i e b ngọc thanh cũng là có chút hiếu kỳ nhìn l i ễ u tùy phong. tựa hồ không hiểu tại sao l i ễ u tùy phong phản ứng lớn như vậy. mà cùng lúc đó, bên ngoài cũng là đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo kèm theo nữ nhân thét chói tai nam nhân hoan hộ ngạch cùng bàn ghế tiếng va chạm xảy ra chuyện gì nơ i e b ngọc thanh dẫn đầu phản ứng lại bước nhanh đi ra phía ngoài kỳ quái ta mới vừa rồi không thấy có chuyện gì à? tần nguyệt nga cũng là đuổi theo a rất nhanh xa xa chuyển đến nơi i e b ngọc thanh một tiếng thép chói tai ngay sau đó đó là một đạo cực độ phách lối thanh âm vang lên liễu tùy phong ngươi đang ở đâu trứng rùa có loại đi ra cho ta liễu tùy phong đi ra cho ta nghe được thanh âm này liễu tùy phong s ư ờ n sốt một chút cũng là thu thập xong tâm tình đi ra ngoài rất nhanh đến lúc đại s ả n h l i ễ u tùy phong rốt cuộc thì biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước bị chính mình dùng ta yêu một cái của đuổi đi nhân, quá để báo thù rồi, bởi vì tới gây chuyện nhân, trên người giống vậy mặc quần áo của côn lôn đồng thiên. hơn nữa, hay lại là một người quen, ngao thanh, là ngươi, l i ễ u tùy phong những mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. chỉ là đợi thấy ngao thanh cầm kiếm chỉ nơi i e b ngọc thanh thời điểm nhất thời sầm mặt lại ngao thanh ngươi làm gì có chuyện gì hướng ta tới n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chương hai trăm bốn mươi hai sống chết nghe m ệ n h trời liễu tùy phong quả nhiên là ngươi nhìn che mặt tiền nhân ngao thanh trên mặt cũng là lộ ra vẻ lạnh lùng Ta l i ề Ngao biết rõ. n thanh lạnh lùng mở miệng nói, buông nàng ra. l i ễ u tùy phong cao mày, thấy ngao thanh đem kiếm còn chỉ hướng nơi i, e, b, ngọc thanh. Lúc này cũng là quát lên. l i ễ u tùy phong, ngươi thật đúng là có loại, lại đang nơi này để cho ta đụng phải ngươi. Trộm được l i ễ u tùy phong, ngao thanh tựa hồ cũng không có làm khó nơi i, e, b, ngọc thanh ý tứ. Chầm Chỉ chầm chầm có chứ Ngọc Ngọc thu hồi lạnh nhìn phong Không phong Thanh Thấp dòng hỏi、Ta、không sao. Nơi I,、e, b, ngọc Thanh kiếm một mắt một tìm rãi đôi liễu Liễu liền vội nơi I.E.B. Nơi I.E.B. cái phiền toái tùy tùy Ta qua đầu kéo đến là lùng lắc là vàng dòng Bọn sao sao họ ừ, l i ễ u tùy phong đáp một tiếng, đem nơi i e b ngọc thanh kéo về phía sau. mới là lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh ngao thanh ngươi tới nơi này làm gì làm gì ngao thanh cười lạnh một tiếng đạp phá thiết hài vô mịt sử đắc lai toàn bất phí công phu ở t h ụ c sơn ta thì nhìn ngươi khó chịu ngươi cái trứng rùa thật đúng là coi mình rất quan trọng rồi l i ễ u tùy phong lại vừa là những mày một cái cái này ngao thanh thật giống như cái ngô dốt thương thế của ngươi rồi chúc ta côn lôn đồng thiên n h â n Hôm nay, ta sẽ tới thay bọn họ đòi một công đạo. thuận tiện, cũng giáo huấn ngươi một chút. ngao thanh lạnh lùng nhìn liễu tùy phong đến, đòi một công đạo, cái gì công đạo, thay ai đòi công đạo. liễu tùy phong nhìn phía sau hắn liếc mắt, không khỏi hỏi, người đâu, thay ai vậy. ngao thanh sắc mặt tối sầm lại. ba người kia xấu hổ mất mặt đồ vật nhất định là không thể mang ra ngoài bây giờ ba người kia cái mông đều là sưng nhất định chính là mất mặt ném đại phát ngao thanh cũng chỉ là hỏi biết tình huống nghĩ biện pháp thay bọn họ giải độc đây mới là đến tìm công đạo ngay từ đầu nghe được ba người kia miêu tả đã cảm thấy có chút g i ố n g là l i ễ u tùy phong hiện tại đến bên này nhìn một cái đúng như dự đoán, chính là l i ễ u tùy phong. Ở t h ụ c sơn bên trên thời điểm, ngao thanh đối với l i ễ u tùy phong phá hư chính mình kế hoạch bất mãn hết sức. bây giờ đang ở dưới núi thấy được l i ễ u tùy phong. đúng với lòng hắn mong muốn. lúc này không giáo huấn, còn đợi khi nào, lúc trước ta ba người kia sư đệ, đều bị ngươi đả thương, thậm chí còn bị ngươi g ã y một cánh tay, ngươi nói đi. làm như thế nào bồi thường, ngao thanh lạnh lùng mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong lại vừa là nở nồ cười lạnh, trong mắt mang theo vẻ khinh b ị bồi thường, ngươi sư để động nữ nhân ta, ngươi thường thế nào thường, h ừ nói khoác mà không biết ngượng, tim chết, ngao thanh lạnh lùng nhìn về phía l i ễ u tùy phong, trường kiếm một chỉ, sắc bén ánh kiếm chỉ hướng l i ễ u tùy phong, thế nào, bây giờ ngươi còn muốn đồng thủ với ta hay sao, ngao thanh. nơi này chính là thục sơn dưới chân, không phải là các ngươi côn lôn đồng thiên. liễu tùy phong mở miệng uy hiếp nói, thục sơn kiếm phái thế nào, thương thế của ngươi rồi chúc ta côn lôn đồng thiên để tử, còn muốn tranh cãi hay sao, ngao thanh nói. suy, ngươi đi hỏi một chút, là bọn hắn đồng thủ trước ở phía trước. l i ễ u tùy phong lạnh mở miệng cười nói, h ừ ngao thanh cười lạnh một tiếng, nói nhảm thật nhiều, ta trước làm thịt ngươi, dứt tiếng nói, ngao thanh trực tiếp chính là vọt tới, bạch, một thanh sắc bén trường kiếm xuất hiện ở ngao thanh trong tay, trực câu câu chỉ hướng l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong những mày một cái, giống vậy giơ tay lên, trở tay móc một cái, Nam minh l y hỏa kiếm rộng rãi xuất hiện, trực tiếp chính là đem ngao thanh trên tay kiếm cho đẩy ra, ngao thanh những mày một cái, linh lực nhanh chóng rót vào trường kiếm bên trong, lại lần nữa hồi chém, hai người mũi kiếm đụng vào nhau, cùng lúc đó, linh lực kích động, bốn phía nhân cũng là được ảnh hưởng cực lớn, dối rít lui về phía sau đến, hai người giao thủ, m ũ i kiếm đụng nhau đó là rất nhanh lui về phía sau liễu tùy phong lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m ngao thanh nhưng trong lòng thì luống cuống con bà nó này trứng rùa lại cũng là kim đan kỳ cao thủ khinh thường khinh thường lúc này có thể làm sao bây giờ mình mới đột phá kim đan kỳ thời gian không bao lâu vốn đang cho là ngao thanh là chút cơ kỳ muốn giả bộ một bức bây giờ được rồi không nghĩ tới nhân gia lại cũng là kim đan vy cao thủ, cũng không biết rõ đột phá đến kim đan vy bao lâu, thực lực hùng hậu như vậy, chính mình chưa chắc có thể đánh thắng được a. nghĩ tới đây, trong lòng l i ễ u t ù y phong càng luống cuống, lúc này có thể làm sao bây giờ, k i n h thường, nếu như không đánh lại ngao thanh, mất thể diện chuyện nhỏ, mất mạng chuyện lớn a. ngao thanh cũng là ngạo nghễ nhìn l i ễ u tùy phong trong mắt lộ ra một vẻ vẻ khinh thường ngươi cũng là kim đan kỳ là thì như thế nào l i ễ u tùy phong trả lời lại một cách mỉa mai nói sợ liền cút nhanh lên l i ễ u tùy phong căm tức nhìn ngao thanh nhìn qua vững như lão cầu kỳ thực nổi tâm hoảng được một nhóm nghe được l i ễ u tùy phong lời nói ngao thanh nở nụ cười lạnh sợ Ta sẽ sợ Nguyên ư ơ i Khôi hài. i Hừ. l ễ t su cung đại đệ tử. Sư cung Liễu Thiếu Chính Chủ. tỉnh trần tử. Chính ta hay lại là liễu Thành thiếu Thành、chủ. Ngươi đại đệ lại tử. tử. ta phó hay là không sợ, nếu như có thể, l i ễ u tùy phong hy vọng ngao thanh có thể bị thân phận của mình hù được, sau đó tự giác rời đi nơi này, nhưng là rất đáng tiếc. Ngao thanh lại vừa là nở n ụ cười lạnh. chúng ta long tục, biết sợ ngươi l i ễ u thành. được rồi, đối diện lai lịch cũng lớn. lần này có thể làm sao bây giờ, cũng không biết rõ có gọi hay không quá đối phương. bằng không, chính mình đem nam minh ly hỏa kiếm, cửa nghi đ ỉ n h đâu suốt bào tán, khảm ly thoi, phượt tiên tác lấy ra hết, hù dọa đối phương. không được, những thứ này đều là bảo vật, nếu như dọa không được đối phương lời nói, chờ lát nữa thời điểm đánh nhau còn có thể s u ấ t kỳ bất ý xuống, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút cổ kết, này ngao thanh xảy ra chuyện gì, như thế này mà mới vừa, vạn nhất chắp dép l ư ỡ n g bại câu thương, không tốt lắm à. đến thời điểm đánh đầy bụi đất, hắn cũng chật vật, chính mình cũng khó nhìn a, tùy phong, sau lưng, nơ i, e, b, ngọc thanh có chút lo âu nhìn về phía l i ễ u tùy phong, ngọc thanh tì, ngươi yên tâm đi, đại sư huyên có thể lời hại, chính là một cái ngao thanh, đại sư huyên đối phó hắn tuyệt đối không bằng lời nói hả, tần nguyệt nga ở bên cạnh an ủi, con bà nó, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong càng luống cuống, Ngươi nữ nhân này, nếu như ngươi ngao thanh không có ở đây thời điểm nói lời này, thật tốt, bây giờ ngươi ngay trước ngao thanh mặt nói, vạn nhất ngao thanh mặt mũi gây khó dễ, nhất định phải đánh nhau làm sao bây giờ. n g h ĩ tới đây, l i ễ u tùy phong không nhìn được quay đầu nhìn một cái tần nguyệt nga, bỗng nhiên tần nguyệt nga nhưng là cho hắn d ự n g thẳng rồi một ngón tay cái, sau đó lớn tiếng nói, đại sư huyên cố gắng lên dạy dỗ một chút cái này ngao thanh ta ở thục sơn thời điểm thì nhìn hắn khó chịu l i ễ u tùy phong phí sức nghiêng đầu biểu hiện trên mặt có chút khó coi giáo huấn ta quả nhiên nghe được tần nguyệt nga lời nói ngao thanh nở nô cười lạnh kiếm quang chợt lóe chỉ hướng l i ễ u tùy phong vậy thì tới a chỗ này quá nhỏ chúng ta đi bên ngoài đánh. Hôm nay, chúng ta nhất định phải phân cái thắng bại đi ra. ngao thanh lạnh lùng mở miệng nói. l i ễ u tùy phong có chút l ú n g túng. bất quá nhiều người nhìn như vậy. chỉ có thể là nhắm mắt nói. sợ ngươi sao. h ừ, nghe nói như vậy. ngao thanh lại vừa là nở nộ cười lạnh. thân hình lói lên. nhanh chóng thối lui ra ngoài tiệm. đi tới trên đường chính. l i ễ u tùy phong ở trong lòng thở dài, chỉ có thể là chậm rãi đuổi theo, cái này tần nguyệt nga, thật là cái hố cha, không đúng, hố huyên hàng. l i ễ u tùy phong, hôm nay ta ngươi giao thủ, sống chết nghe m ệ n h trời, ngao thanh lạnh lùng nói, không, không cần phải đi, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong biểu tình càng khó coi, kiên trì đến cùng mở miệng nói, Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười, chương hai trăm bốn mươi ba tiểu nhân hèn h ạ ngươi túng, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, đối diện ngao thanh đột lại chính là nở nụ cười lạnh, trong mắt tiết lộ ra một cổ vẻ k h i n h bì, ta còn tưởng rằng đường đường l i ễ u thành thiếu thành chủ, thiên su cung đại sư huyên sẽ thật lời hại, không nghĩ tới, không gì hơn c á c h này a, ngao thanh cười khẩy nói, trong mắt mang theo chẳng thèm ngó tới, l i ễ u tùy phong sắc mặt có đen một chút, gãi gãi nam minh ly hỏa kiếm, thành thật mà nói, không có diệp vô khuyết ở trước mặt công kích hãm trận, chính mình thật là có điểm hoàng, theo l i ễ u tùy phong, đánh nhau thì hẳn là diệp vô khuyết xông lên đầu tiên cái, sau đó chính mình núp ở phía sau thả bắn lén, cho tới nay, bất kể là đối phó phi thiên thần thử, hay là đối phó kia thâu thiên thư t ả tu cũng là như thế bây giờ không có d i ệ t vô khuyết để cho l i ễ u tùy phong một người tự đối mặt đ ị c h nhân trong lúc nhất thời l i ễ u tùy phong ngược lại có chút mất đi khuyến khích hoàng a vạn nhất bị thương làm sao bây giờ chính mình kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú chiến đấu k ỹ xảo cũng lác đác không có mấy quan trọng hơn là chính mình từ nhỏ đã là tam học sinh giỏi chưa bao giờ gây rắc rối a nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái ngươi thừa nhận thấy l i ễ u tùy phong không nói lời nào ngao thanh cũng là nở nụ cười lạnh vưởng nhát gan cái gì vưởng nhát gan l i ễ u tùy phong nghĩ tới điều gì chân mày cau lại k i n h thường mở miệng nói ngao thanh ngươi sẽ không thật coi mình rất quan trọng đi. ta cho ngươi biết. cho nên ta không nói chuyện với ngươi. là bởi vì lười để ý hắn. không nghĩ h ư rồi ta quy củ. quy củ. ngươi còn có quy củ. ngao thanh giống như là nghe được một cái hết sức buồn cười trò cười như thế. cả người cười không thở được. biểu hiện trên mặt cũng là trở nên càng phát ra khinh bị đứng lên. ngươi nói ra để cho ta nghe một chút. ngao thanh ngoắt ngoắt ngón tay, lạnh lùng mở miệng nói, Hừ, ta là thiên s ô cung đại sư huyên, muốn phải cùng ta tỉ đấu nhân nhiều hơn nhiều, nhưng nếu như ta mỗi người đều phải để ý tới, n à y được tới khi nào, liễu tùy phong lạnh mở miệng cười nói, cho nên, ngao thanh ngược lại hỏi, muốn phải cùng ta đánh, có thể, trước đánh thắng ta n h ị sư đệ, chờ ngươi qua cửa ải này, lại nói so với ta đấu sự tình trong lòng l i ễ u tùy phong lộ ra từng tia r à o hoạt cho cười ngươi bây giờ đang ở nơi này ta dựa vào cái gì phải đi đánh thắng ngươi n h ị sư đệ ngao thanh lắc đầu một cái đánh sắm thật nhiều nếu như ngươi không đánh thắng ta n h ị sư đệ ta sẽ không đánh với ngươi ngươi không tư cách này l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái nhàn nhạt mở miệng nói nghe nói như vậy, ngao thanh lại vừa là nở nồ cười lạnh, thật là chuyện tinh, ngược lại ta muốn nhìn một chút, ngươi thật lời hại, dứt tiếng nói, ngao thanh cầm kiếm, trực tiếp xuất thù, trường kiếm ruột lợi, trực tiếp đâm về phía l i ễ u tùy phong ngực, trường kiếm kia mơ hồ lộ ra một cổ màu xanh, theo linh lực phun trào, trên kiếm phong mơ hồ q u ấ n vòng quanh một cách long đầu, Trực tiếp gào thép sông về l i ễ u tùy phong, con bà nó, bất thủ phụ đạo, không đúng, bất thủ đạo nghĩa, ta đều không nói bắt đầu đâu rồi, ngươi lại dẫn đầu xuất thủ rồi, đây là phạm quy, thấy ngao thanh động tác, l i ễ u tùy phong mặt liền biến sắc, có chút nổi nóng, nhưng là hắn cũng biết rõ, lúc này không thể giả bộ cánh tay, muốn thật xuất thủ, Nếu không nhưng là sẽ bị ngao thanh đánh bể, bị một cái kim đan kỳ cao thủ đánh bể sẽ biến thành hình dáng gì. l i ễ u tùy phong không rõ ràng, nhưng là nhất định rất thảm. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là trở tay rút ra nam minh ly hỏa kiếm, sau đó hung hăng hướng mặt trước chém tới, đinh, hai kiếm đụng nhau. ngao thanh màu xanh mũi kiếm bị l i ễ u tùy phong bổ ra. Long đầu gào thét từ l i ễ u tùy phong bên người trào lên, khí thế bức người. Ngao thanh cũng là mặt liền biến sắc, có chút kinh nghi bất định nhìn l i ễ u tùy phong. Tiểu tử này, thực lực lại cũng như vậy cường, hai tay giao thủ, hơi dính gần rừng, mỗi người đề phòng, l i ễ u tùy phong nhìn lướt qua ngao thanh trên tay kiếm, thanh kiếm kia cũng không phải rất dài, nhưng là mơ hồ lộ ra màu xanh mũi kiếm, hơn nữa trên thân kiếm tựa hồ còn có một loại miếng v ả y hoa văn, hẳn là long tục bảo bối, chẳng trách mình không có nhất kiếm chặt đứt. Lúc này xong đời, ngao thanh trên tay cũng có bảo bối, chính mình sợ rằng chưa chắc có thể đánh thắng hắn, bằng không, hay lại là mượn cớ chạy đi, chờ lần sau gặp diệp vô khuyết, cùng lão nhị đồng thời đánh, vì vậy, liễu tùy phong bắt đầu suy nghĩ kế thoát thân, nhưng là cùng lúc đó trong đầu cũng là đột nhiên truyền đến một giọng nói k e n phó b ả n nhiệm vụ xuất hiện nhiệm vụ đánh bại ngao thanh l i ễ u tùy phong cả người cứng đờ đột nhiên ngẩng đầu lên con ngươi có chút kinh ngạc ngoan ngoãn l o n g động đất lúc này không thể không đánh hệ thống ngay cả nhiệm vụ tất cả đi ra n à y có thể trốn không thoát liễu tùy phong thở dài, chỉ có thể là nắm chặt kiếm, sắc mặt mơ hồ trở nên nghiêm túc, ông trời phù hộ, vô lượng thiên tôn phù hộ, phật tổ phù hộ, chúa xe sớt phù hộ, lý tiểu long phù hộ, d i ệ t vẫn phù hộ, để cho ta an toàn đánh bại ngao thanh. liễu tùy phong ở trong lòng nói thầm, sau đó nhìn về phía ngao thanh, ngao thanh biểu tình giống vậy có chút kinh ngạc, bất quá so với l i ễ u tùy phong mà nói, hắn liền phải bình tĩnh rất nhiều, hơn nữa được không rông dài, trực tiếp đó là lại lần nữa nâng kiếm, x ô n g tới, mắng, lần đầu tiên nhìn thấy muốn bị đánh không rông dài, l i ễ u tùy phong ở trong lòng tức giận mắng một tiếng, cũng là hỏa lực mở hết, trực tiếp xông qua, ngự kiếm t h u ậ t l i ễ u tùy phong khẽ quát một tiếng, hai tay bấm q u y ế t nam minh ly hỏa kiếm đột nhiên rời tay, nhanh chóng xông ra ngoài, thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ trường kiếm uyển như du long một loại vạc qua, nhanh chóng xông về ngao thanh, tốc độ thật nhanh, ngao thanh cũng là sầm mặt lại, giơ tay lên đẩy ra rồi nam minh ly hỏa kiếm, nhưng là một giây g h ế tiếp, trường kiếm lại vừa là từ một cái góc độ khác xuất hiện, x ả o quyệt công về phía ngao thanh hạ bàn, ngao thanh vạn bất đắc dĩ dừng lại nhịp bước, lại lần nữa ngăn cản nam minh ly hỏa kiếm. nhưng là, nam minh ly hỏa kiếm giống như có linh trí như thế, không ngừng trên không trung thoáng hiện, sau đó đâm tới, lại lói lên hiện, lại đâm tới, mỗi một lần, đều là sen lẫn cực kỳ lực lượng khổng lồ, ép ngao thanh không thể không chống cự, c h ứ n g rùa, ngao thanh trong mắt có chút tức giận, như thế mấy cái, chính mình lại không có đến gần l i ễ u tùy phong bên người, điều này khiến người ta có chút nóng này, vì vậy, ngao thanh cũng là khẽ quát một tiếng, hóa rồng, thanh âm hạ xuống, ngao thanh sau lưng đột nhiên nổi lên một cái bóng mờ, thư ảnh kia cực kỳ khổng lồ, lộ ra một đảo thanh long bộ dáng, theo ngao thanh quát khẽ, Thanh long ở thành hình sau đó, nhanh chóng bay ra ngoài, với nam minh ly hỏa kiếm triền đấu với nhau. ngay sau đó, ngao thanh lại lần nữa xông về l i ễ u tùy phong. thấy một màn như vậy, l i ễ u tùy phong có chút khẩn trương, xoay cổ tay một cái, b ả y đạo khảm ly thoi nhanh chóng bắn ra, công về phía ngao thanh vị trí phương, lại lần nữa bức ngừng ngao thanh. mà l i ễ u tùy phong cũng là lặng yên không một tiếng đồng lui về phía sau mấy bước thật xin lỗi ta là đạo sĩ đạo sĩ là pháp sư pháp sư phải học tầm xa công kích l i ễ u tùy phong lặng lẽ nhổ nước bọt đến động tác trên tay nhưng là không ngừng màu đen khảm ly thoi vẽ ra trên không trung rồi mấy đạo ảnh tử không ngừng đánh về phía xa xa ngao thanh trong lúc nhất thời ngao thanh cũng là luống c u ố n tay chân đứng lên cùng thời điểm là vừa giận vừa sợ cái này l i ễ u tùy phong xảy ra chuyện gì thế nào trên người lại cũng không thiếu bảo bối hơn nữa chính mình căn bản không tới gần được thật là đáng dép cực kỳ ngay tại hắn tức giận mắng thời điểm một đảo khảm ly thoi từ phía dưới bắn ra thẳng đến ngao thanh hạ bộ ngao thanh kêu là như sấm cái này l i ễ u tùy phong, quá âm hiểm, tiểu nhân hèn h ạ